Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một, chương hai trăm bốn mươi bốn ra xe an. l i ễ u tùy phong mặt không chút thay đổi đứng ở nơi đó. Hai tay không ngừng nặn ra từng cái thủ quyết đi ra. đối với địch nhân, hay lại là hệ thống hạ phát rồi nhiệm vụ địch nhân. l i ễ u tùy phong là chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. nhất định phải. bảo đảm. khẳng định chính mình nếu có thể thắng. sư tử vô thỏ. Cũng dùng toàn lực, càng không cần phải nói l i ễ u tùy phong đối diện cũng là một cái kim đan kỳ cao thủ. vì vậy, thừa dịp bóp thủ quyết khống chế nam minh ly hỏa kiếm cùng khảm ly thoi ghẽ hở, l i ễ u tùy phong dành thời gian từ trong túi tiền của mình sờ mấy cái phù lệ đi ra, tất cả đều là ném về rồi ngao thanh ầm, lôi đình hạ xuống, ở ngao thanh trên đầu nổ vang, ngao thanh khó khăn lắm tránh thoát, một giây kế tiếp, vạt áo vô cớ tự cháy, nhìn k ỹ một chút, không biết rõ nơi nào đến một tấm hỏa phù lệ xuống ở bên trên, ngao thanh liền vội vàng vận chuyển thủy linh lực, dập tắt vạt áo ngọn lửa sau đó, lại vừa là mấy đạo thân ảnh màu đen nhanh chóng đâm về phía ngao thanh, đinh đinh đinh, ngao thanh giơ tay lên, tất cả đem những khảm ly đó thoi đều là c ả n lại, nhưng là, cùng lúc đó, sau lưng một chương phù lệ đột nhiên huyến hóa thành một đạo c ử trưởng, hung hãn đánh về phía ngao thanh, đó là hàm chứa kim đan kỳ đòn đánh mạnh nhất phù lệ, uy lực to lớn, l i ễ u tùy phong đặc chế, như vậy thứ nhất, ngao thanh rốt cuộc thì không ngăn được, gắng gượng nhẫn nhịn được rồi như vậy công kích, cả người miệng phun máu tươi, sắc mặt có chút phát điên, l i ễ u tùy phong Ngươi trứng rùa, có gan, ngươi theo ta đan đả độc đấu, ngao thanh nổi giận mắng, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong có chút mụng, chẳng nhẽ bây giờ ta không phải đan đả độc đấu, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía ngao thanh, không để ý tới nữa hắn, lại vừa là giơ tay lên mấy chương phù lệ q u ă n g ra ngoài, a, ngao thanh nổi giận, biểu hiện trên mặt cũng là xanh trắng thay nhau. Hắn dĩ nhiên biết rõ l i ễ u tùy phong cũng là ở đan đ ả độc đấu. chỉ là vừa mới dưới tình thế cấp bách. theo bản năng chính là hô lên tâm lý ý nghĩ. giờ phút này cũng là có chút lung túng. bất quá việc đã đến nước này. ngao thanh cũng là không hề chuẩn bị nương tay. lập tức hừ lạnh một tiếng. một cổ to lớn uy áp điên cuồng từ ngao thanh trong cơ thể tiêu tán đi ra. l i ễ u tùy phong những mày một cái, biết rõ ngao thanh phải ra đại chiêu, lập tức cũng là không chút do dự chính là đem trên tay linh lực cho đánh ra, đồng thời nam minh ly hỏa kiếm, khảm ly thoi, phù chú, hết thầy xông về ngao thanh, m g ô nhưng là một xây g h ế tiếp, một cổ to lớn, cổ xưa khí tức từ ngao thanh trong cơ thể thả ra ngoài, ngao thanh một đôi mắt đột nhiên co rút lại, không ngừng hướng trung gian đè ớp, sau đó đồng tử biến hóa, cuối cùng tạo thành giống như mắt s ắ n như thế con n g ư ờ i cùng lúc đó, con mắt bốn phía đường vân cũng là phát sinh biến hóa, cuối cùng nhanh chóng khuyết tán, dần dần đến cả người trên mặt, trên người, toàn thân cao thấp, theo biến hóa kéo dài, trên người ngao thanh quần á o từng khúc băng liệt, lộ ra bên trong cường tráng bắp thịt. những thứ kia b ắ p thịt bắt đầu do trắng nón chuyển thành màu xanh, thập phần ruột dị, cuối cùng không ngừng hoa văn hóa, sợi hóa, lộ ra một loại thập phần thô giáp trạng thái, còn lộ ra vô số miếng vảy, trời ạ, này, đây là rồng, lại là long tục, xong rồi xong rồi, thuộc sơn để t ử chọc tới long, lúc này thua không nghi ngờ rồi, bốn phía nhân dối rít mở miệng nói, trong mắt có chút sợ hãi lói lên l i ễ u tùy phong vẻ mặt khó chịu nghiêng đầu q u a trong đám người tìm kiếm mới vừa rồi cái kia nói mình thua không nghi ngờ nhân kết quả lao mà mà không ăn thua gì chỉ có thể là lần nữa nhìn về phía ngao thanh trứng rùa lão t ử một cái xuyên việt giả còn sợ ngươi cái này long tục tiểu long nữ ta cũng không sợ l i ễ u tùy phong âm thầm cho mình bơm hơi sau đó con ngươi dần dần lạnh cùng lúc đó cửa nghi đình cũng là ứ n g kích đồng ra hiện chắn l i ễ u tùy phong thân gặp bất kể ai thắng ai thua trước tiên đem chuẩn bị phòng ngự công việc làm xong như vậy trung quy sẽ không để cho tự mình ở đối phương lúc công kích sau khi tới không kịp đề phòng xa xa nam minh ly hỏa kiếm nhanh chóng bắn về phía ngao thanh nhưng là hết t h ả y bị trên người ngao thanh thật sự tiêu tán đi ra lực lượng khổng lồ đánh cho tung bay rồi l i ễ u tùy phong giơ tay lên vung lên khảm ly thoi cùng nam minh ly hỏa kiếm nhanh chóng thu hồi lại quào một cách ở trên tay ngoài ra bảy cách treo lơ lường ở l i ễ u tùy phong sau lưng l i ễ u tùy phong biến thành long ngao thanh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong miệng nói tiếng người phấn n ộ quát hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời này hai chút ta không lớn như vậy t h u i chứ khói miệng của liễu tùy phong xé một chút có lầm hay không ngao thanh tới thay mình sư để tìm vùng không tìm về được coi như xong rồi mà nhưng là bây giờ ngươi này thở hổn hển ngươi không chết thì ta phải lìa đời là muốn làm gì ta còn không nghĩ mất a liễu tùy phong thở dài cẩn thận nhìn về phía ngao thanh Mô, ngao thanh lại vừa là gầm nhẹ một tiếng, trầm muộn sóng âm từ miệng trung phát ra, trong nháy mắt giống như bão như thế hướng xa xa xâm nhập đi, bốn phía đám người nhất thời phát ra xôn s a o không ngừng lui về phía sau đến, uy lực to lớn, mà trước người l i ễ u tùy phong, đâu suốt bào tán vụt xuất hiện, Trợ giúp l i ễ u tùy phong chặn lại như vậy công kích. Trải qua thời gian dài như vậy sử dụng, l i ễ u tùy phong đã phát hiện, cửa nghi đỉnh, chính là ngăn trở vật lý công kích, đâu suất bảo tán chính là ngăn trở cái loại này nhằm vào linh hồn công kích rồi, hai thứ này chung vào một chỗ, chính là l i ễ u tùy phong vỏ r u ộ t cái gì cũng không sợ, nếu để cho thế nhân biết rõ, có thể luyện hóa vạn vật, ở trong chứa tiên thiên nhất khí cửu nghi đ ỉ n h cùng khiến cho người tu vi nhanh chóng đâu s u ố t bảo tán ở trong mắt l i ễ u tùy phong cũng chỉ là hai cái vỏ r u ộ t cũng không biết rõ lại có bao nhiêu người sẽ bị tức chết thấy l i ễ u tùy phong tại chính mình âm sóng công kích bên dưới lại không bị ảnh hưởng chút nào ngao thanh cũng là những mày một cái c h ầ m rãi dừng lại công kích l i ễ u tùy phong ngao thanh miệng nói tiếng người lạnh lùng mở miệng nói l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, móc móc lỗ tai. Nay tuyệt đối không phải giả bộ cánh tay. đó chính là đơn thuần ngao thanh lớn tiếng kêu để cho l i ễ u tùy phong lỗ tai ngứa ngáy. giấy tai cũng rớt xuống. hôm nay, vô luận như thế nào. ngươi không chết thì ta phải lìa đời. l i ễ u tùy phong hơi không kiên nhẫn nhận lấy ngao thanh lời nói ra. đại ca, ngươi hôm nay nói những lời này đã rất nhiều lần rồi. có gọi hay không không đánh ta liền đi trải qua mới vừa rồi chiến đấu liễu tùy phong loáng thoáng giữa đã đối với thực lực của mình cùng ngao thanh thực lực có rồi một cái so sánh rõ ràng so sánh cho dù là không đánh lại đây tuyệt đối là có thể chạy chỉ cần chạy giữ được mệnh liễu tùy phong sẽ không luống cuống tâm lý có sức lực liễu tùy phong liền lớn lối mấy phần dù sao nhân gia nhân vật chính cũng ngang ngược như vậy, chính mình làm nhân vật chính kim bài phổ trợ, vậy cũng không thể ném nhân vật chính mặt mũi a. nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, ngao thanh sắc mặt cứng đờ, sau đó lạnh lùng nhìn một cái l i ễ u tùy phong, biểu tình có chút thâm độc, nếu như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, ngao thanh lạnh lùng mở miệng nói, rồi sau đó đột nhiên mở ra miệng to ông theo ngao thanh miệng to mở ra trong thiên địa đột nhiên hiện ra một cái cổ kỳ quái rung động cùng lúc đó ngao thanh trong miệng cũng là đột nhiên xuất hiện một đạo màu trắng quả cầu nhỏ kia quả cầu nhỏ hoàn toàn do sức mạnh mạnh mẽ tạo thành không ngừng xoay tròn đồng thời nhanh chóng hấp thu thiên địa lực lượng đang tăng cường chính mình cuối cùng lại biến thành to bằng đầu người phía trên kia sen lẫn cực kỳ lực lượng cường đại, con bà nó, ra xe an, thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong có chút mụng, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một, chương hai trăm bốn mươi năm hiện học hiện mại, kia sức mạnh mạnh mẽ từ ngao thanh trong miệng quả cầu ánh sáng màu trắng phía trên thả ra ngoài, theo quang cầu tốc độ cao chuyển động, to lớn uy áp từng đợt từng đợt tiêu tán đi ra ngoài, bốn phía đám người rối rít lui về phía sau, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, kinh khủng như vậy thực lực, thật sự là quá kinh khủng, sợ rằng, l i ễ u tùy phong thật phải thua, l i ễ u tùy phong biểu tình cũng có nhiều chút cẩn thận, con ngươi t r ự c câu câu nhìn chằm chằm ngao thanh, đừng nói, n à y tiểu vương bát đàn đánh ra công kích thật là lại x o á i lại táp, này quả cầu ánh sáng màu trắng làm với da xe an như thế. hơn nữa uy lực khẳng định cũng là thập phần to lớn, rống, mỗi một khắc, ngao thanh khẽ quát một tiếng, trong miệng b ạ o phát ra một cổ to lớn uy áp. cùng lúc đó, kia to lớn uy áp đ ẩ y đưa quả cầu ánh sáng màu trắng trực tiếp chính là đánh về phía l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong kinh hãi, đây mới là hậu chi hậu giác phản ứng lại. này công kích là nhắm vào mình, con bà nó, khinh thường, l i ễ u tùy phong liên tiếp lui về phía sau, nhưng là này quả cầu ánh sáng màu trắng thật giống như phong tỏa chính mình như thế, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ là trong nháy mắt, chính là đuổi kịp l i ễ u tùy phong thân hình, l i ễ u tùy phong mặt liền biến s ắ c biểu tình cũng là trở nên cẩn thận mấy phần, nhanh chóng lùi về phía sau đến, đồng thời chém ra số đạo kiếm khí, thậm chí ngay cả nam minh ly hỏa kiếm bên trên tam mũi chân hỏa đều là kích thích ra. nhưng là kia quả cầu ánh sáng màu trắng lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ là chuyển động giữa, liền đem kiếm khí cho tiêu nhì xuống, về phần những thứ kia phù lệ, càng là không hữu hiệu. nhận ra được một điểm này, l i ễ u tùy phong có chút luống cuống, con bà nó vậy phải làm sao bây giờ trong lúc suy tư l i ễ u tùy phong nhịp bước liên tiếp lui về phía sau đồng thời quăng ra mấy viên lựu đạn đi ra ầm lựu đạn vỡ ra lực lượng khổng lồ đem kia quả cầu ánh sáng màu trắng phía trên mang theo mang khí tức cũng là đánh tan một ít bất quá vẫn không có nhiều tác dụng lớn nơi l i ễ u tùy phong cắn răng không ngừng ngự kiếm xuyên qua muốn né tránh công chích giữa không trung, nhìn l i ễ u tùy phong động tác, ngao thanh trên mặt cũng là lộ ra một vệt lạnh lùng vẻ. Hắn liền thích thưởng thức người khác loại này chật vật động tác, làm cây này người khác đặc biệt là l i ễ u tùy phong thời điểm. Hắn thì càng thêm vui vẻ. ngay sau đó cũng là không khỏi mở miệng nói, tránh, ngươi muốn trốn địa phương nào đi. đây là chúc ta thanh long tộc thiên phú thần thông, thủy long ngâm. Bên trong hàm chứa lôi linh lực còn có thủy linh lực, có thể phong tỏa ngươi khí cơ, đông dòng máu của ngươi, cho ngươi gặp lôi bạo tàn phá. Ha ha ha, ngao thanh đại mở miệng cười nói, tâm tình thật phần thoải mái, mà nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong, nhưng là đột nhiên nghiêng đầu đến, ánh mắt có chút s u ộ n g gì nhìn về phía ngao thanh, ngươi chắc chắn bên trong chỉ có lôi linh lực cùng thủy linh lực, l i ễ u tùy phong không khỏi hỏi. tại sao ngươi cho rằng là ngươi có thể đối kháng lôi linh lực cùng thủy linh lực. nghe được l i ễ u tùy phong thanh âm. ngao thanh cười lạnh một tiếng. trên mặt lộ ra một vệt vẻ khinh bỉ. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. không lên tiếng. ngược lại chậm rãi dừng lại thân hình. ngao thanh ngạc nhiên. có chút không hiểu nhìn l i ễ u tùy phong động tác. cùng lúc đó, kia quả cầu ánh sáng màu trắng cũng là gào t h é p tới nhanh chóng đánh tới l i ễ u tùy phong nhưng ngay khi hắn sắp nổ mạnh trước một giây l i ễ u tùy phong đột nhiên từ trong d â y lưng móc ra hai cái hạt trâu nhỏ tử trực tiếp ném vào quả cầu ánh sáng màu trắng bên trong sau đó bóp ra một đạo quái dị thủ quyết đi ra một giây kế tiếp kia vốn là sen lẫn khí tức kinh khủng quả cầu ánh sáng màu trắng trong nháy mắt chính là tiêu nhị mở giống như bị thứ gì cho phân giải tiêu hao hấp thu như thế nhận ra được một điểm này ngao thanh trên mặt lộ ra vẻ không tưởng tượng nổi vẻ này điều này sao có thể tuyệt đối không thể nào ngươi ngươi dùng chiêu thức phá giải ngao thanh vẻ mặt không dám tin nhìn về phía l i ễ u tùy phong dần dữ hết, liễu tùy phong mang theo đồng tình ánh mắt nhìn về phía ngao thanh. sau đó tay một chiêu, hai hạt châu nhanh chóng trở lại liễu tùy phong trong tay. vốn là ta còn không biết g i làm như thế nào phá dày. ai biết g i ngươi lại nói cho ta biết ngươi này thủy long ngâm bên trong chỉ có lôi linh lực cùng thủy linh lực, sách, được không đúng dịp. trên tay ta vừa vặn có lôi linh châu cùng thủy linh châu. liễu tủy phong giơ giơ lên tay, lộ ra trong tay hai khỏa linh châu, lôi linh châu, là cực kỳ tinh khiết lôi đình chi lực cô đọng ngưng tủ mà thành, thủy linh châu, đồng d ạ n g cũng là cực kỳ thuần tình thủy lực cô đọng ngưng tủ mà thành, dùng hai c á c h này linh châu tới hấp thu thủy long ngâm, thật sự là lại đơn giản b ấ t quá chuyện, vốn là liễu tủy phong là không nghĩ tới, kết quả ngao thanh chính mình nói ra đi. được rồi. đây là kinh điển hình ảnh. nhân vật phản diện chết tại nói nhiều. không thể nào. ngao thanh giống giận gầm hét lên. vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn liếu tùy phong. đồng thời có chút nổi nóng. theo dứt tiếng nói, ngao thanh lại lần nữa há h ố c miệng ra. trong miệng lại vừa là tập tụ lại c á i loại này quả cầu ánh sáng màu trắng. thấy một màn như vậy. liễu tùy phong lại trong lòng là động một cái, loại chiêu thức này, là thanh long tổ đặc biệt, nếu như tự mình học qua đi, lại táp, lại mạnh, làm chuyện xấu thời điểm vẫn có thể giấu xếm mình là thục sơn đ ệ tử, giá h ò a cho thanh long tổ. nghĩ tới đây, liễu tùy phong cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, đồng thời nhanh chóng bóp ra một đạo quái gì thủ quyết, thiên nhãn, theo một cổ mịt mờ năng lượng ba động truyền tới, l i ễ u tùy phong trên c h á n toát ra thứ tam chỉ con mắt, cả người tầm mắt cũng là nhanh biến hóa. trong lúc nhất thời, ngao thanh động tác, linh lực phương thức vận chuyển, còn có thủy long ngâm tạo thành đang lấy một loại gần như trong suốt trạng thái có hiện tại l i ễ u tùy phong trong đầu. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong đã gặp qua là không quên được thiên phú cũng là trong cùng một lúc thi triển ra. một giây g h ế tiếp, l i ễ u tủy phong giơ tay lên, phòng theo ngao thanh vận chuyển linh lực phương thức, cũng là bóp ra mấy đạo tối t â m khó hiểu thủ quyết, đồng thời điều động trong cơ thể linh lực không ngừng vận chuyển. ngay sau đó, hai tay l i ễ u tủy phong giữa, cũng là chậm rãi xuất hiện một đạo tiểu tiểu quả cầu ánh sáng màu trắng, thấy một màn như vậy ngao thanh, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trong mắt nổi lên một cổ nồng nặc vẻ hoảng sợ này đây tuyệt đối không thể nào thủy long ngâm là thanh long nhất t ộ c đặc biệt pháp thuật mật không truyền ra ngoài người khác làm sao có thể sẽ chờ chút đáng chết không phải là liếu tùy phong hiện học hiện m ã i chứ ngao thanh trong mắt đột nhiên toát ra một tầng vẻ kinh hãi trong lòng hoảng sợ không thôi ngay sau đó cũng là đến không đến lại s u ú t lực rồi trực tiếp há mồm, đem trong miệng thủy long ngâm ấy đi ra ngoài, ầm, cứ đại b ạ c h ánh sáng màu cầu thả ra uy áp mạnh mẽ, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là gào thép hướng l i ễ u tùy phong vị trí phương đi, l i ễ u tùy phong những mày một cái, trên tay mình thủy long ngâm, mới thành hình rồi một dạng tiểu tiểu một cái quả cầu ánh sáng màu trắng, với ngao thanh so với kém xa, này thật có chút l u túng à,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 đối diện ngao thanh cũng là m ô n g hiển nhiên không nghĩ tới, liễu tùy phong lại cũng có thể đi thủy long ngâm cho thi triển ra, mà cùng lúc đó, liễu tùy phong xoay cổ tay một cái, p h ư ợ c tiên tác lặng lẽ hiện lên, nhanh chóng hướng ngao thanh vị trí phương bay đi, trực tiếp đưa hắn cho q u ấ n chặt lấy rồi, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười một, chương hai trăm bốn mươi sáu trên người của ta không đồ vật, ngao thanh vẫn còn trong khiếp sợ, thấy l i ễ u tùy phong lại cũng có thể thi triển ra thủy long ngâm, hơn nữa còn cùng mình thủy long ngâm đụng nhau, lẫn nhau tiêu nhỉ xuống, tình huống như vậy quả thực là để cho hắn có chút không nghĩ tới, cho tới cả người đều là cương ở nơi đó, lăng lăng xuất thần. nhưng là một giây kế tiếp, một đảo lói lên kim quang sởi giây đó là lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện, Nhanh chóng vòng quanh ngao thanh vòng vo mấy vòng nhi, sau đó nhanh chóng buộc chặt, cái dù ộ g ì ngao thanh có chút mụng, còn chưa kịp phản ứng, cả người đó là bị kia co giúp lại sợi dây khống chế được thân hình, trong cơ thể linh lực cũng là đột nhiên đóng áp hồng thủy như thế, héo, mất đi linh lực chống đỡ, ngao thanh kêu thảm hướng trên đất hạ xuống, cuối cùng đập ầm ầm ở trên mặt đất, đầy bụi đất, liễu tùy phong thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thu hồi nam minh ly hỏa kiếm, rồi sau đó đứng ở trước mặt ngao thanh, kháo r ố t cuộc thắng, không dễ dàng a, thiếu chút nữa thì thua. liễu tùy phong muốn giơ tay lên xoa một chút c h á n mồ hôi, nhưng là vừa nhìn thấy bốn phía nhiều người như vậy đứng ở nơi đó nhìn mình c h ầ m c h ầ m nhất thời phản ứng lại, giả b ộ cánh tay thời khắc đến, cũng không thể làm những thứ kia ảnh hưởng chính mình hình tượng sự tình a. nghĩ tới đây, liễu tùy phong sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn lướt qua ngao thanh, rồi sau đó mới là mở miệng nói, có phục hay không, ta không phục, ngao thanh có chút nổi nóng nhìn liễu tùy phong, không ngừng gơ yu nơ gơ rằng, nhưng là bởi vì không có linh lực, cho nên giờ phút này cả người giống như sâu trùng như thế trên đất cùng á cùng c nhìn qua có chút quái gì l i ễ u tùy phong những mày một cái thấp giọng mở miệng nói lòng tốt nhắc nhở ngươi một câu ngươi bộ dáng bây giờ rất xấu ngoan ngoãn bất đồng còn có thể vãn hồi một ít hình tượng nghe được l i ễ u tùy phong này giống như nhắc nhở kỳ thực xếu cợt lời nói ngao thanh tức suýt nữa muốn hộp máu đi ra Long tục vốn là đ a m mê gom pháp bảo, cho nên trên người bảo vật t h ậ p phần đông đảo. nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, cùng l i ễ u tùy phong đánh nhau, trên người mình pháp bảo lại không đè ếp được hắn, liền chính mình thiên phú thần thông đều bị hắn hoặc trộm đi qua. trong lúc nhất thời, ngao thanh cũng là nổi nóng không dứt, l i ễ u tùy phong, ngươi lấn long thái quá mức, l i ễ u tùy phong hơi nhíu mày lại. tiếp tục nói, nói cách khác, ngươi không phục, nếu là không phục, vậy thì trở lại, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong lại vừa là triệu hoán gia nam minh ly hỏa kiếm, trực tiếp đâm về phía ngao thanh, ngao thanh m ỹ mắt trực nhảy, liền vội vàng giống to, phục rồi, phục rồi, thật là gặp ruột, nhân gia kêu không phục trở lại, đều là giải khai sợi dây, Trở lại một trận cạnh tranh công bình. thế nào đến nơi này l i ễ u tùy phong. chính là mắt nhìn mình bị trói đến không thể động đậy. chính hắn nhưng là cầm kiếm x ô n g lại. người này cũng quá không nói đạo nghĩa đi. ngao thanh có chút nổi nóng nhìn l i ễ u tùy phong. bất quá. giận mà không dám nói gì. k h e n chúc mừng ký chủ. hoàn thành phó bản nhiệm vụ. khen thường. a la din thần đăng. k h e n Thần đăng đã phát ra, mời kiểm tra và nhận, kiểm tra và nhận thành công. t a thu, nghe được hệ thống bên trong truyền tới thanh âm, l i ễ u tùy phong có chút ngây dại, trong mắt nổi lên một vệt nồng nặc không dám tư nghi, hệ thống đây là đang làm gì, sợ mình b ấ t không đủ nhiều, lại cho tự mình làm một cái, này a la din thần đăng. Chẳng lẽ là cái kia trong truyền thuyết có thể thỏa mãn chính mình ba cái nguyện vọng thần đăng. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong hô hấp đều là rồn rập. thứ tốt a nguyện vọng thứ nhất linh n g ọ c vĩnh viễn không xài hết nguyện vọng thứ hai lão tử vô địch thiên h ạ cái thứ ba nguyện vọng mỗi đêm làm chú rể không đúng cái thứ ba nguyện vọng có chút qua loa hay lại là c h ú t chính mình càng chiến càng hăng vậy cũng không được vẫn có chút qua loa cái thứ ba nguyện vọng có chút quấn whit a như thế nào mới có thể l ợ i í c h tối đại hóa đây l i ễ u tùy phong vuốt càm bắt đầu suy tư l i ễ u tùy phong n g ư ờ i bung ô ta ra thấy l i ễ u tùy phong không nói ngao thanh biểu hiện trên mặt càng nổi giận người này không chút nào đem mình coi vào đâu nhất định chính là quá đáng. chính mình giàu gì là đường đường long tục. Hắn dùng một cái phượng tiên tác đem mình ném xuống đất. hay lại là trước mặt mọi người. này làm cho mình mặt mũi để vào đâu. ngao thanh có chút căm tức nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong đây mới là tỉnh hồn lại. cười h í p mắt nhìn về phía ngao thanh. cái này mua bán tính toán. dạy dỗ một chút ngao thanh. kết quả lấy được một cái a la dim thần đăng, h á h a thỏa mãn, xem ở ngao thanh như vậy đáng thương, chính mình thu hoạch rất phong phú phân thượng, hay lại là thả hắn đi, nghĩ tới đây, liễu tùy phong cười hắc hắc, đó là động thủ chuẩn bị thả ngao thanh, k e n phó bàn nhiệm vụ xuất hiện, nhiệm vụ, cướp đoạt ngao thanh, đột nhiên xuất hiện thanh âm, để cho l i ễ u tùy phong tay lại vừa là run một cái đợi nghe được thanh âm này trước tiên l i ễ u tùy phong sường sốt một chút cướp đoạt cái nàng là ý gì từ lần trước xuất hiện công lược nơ i e b ngọc thanh cái này đột nhiên nhiệm vụ sau đó l i ễ u tùy phong liền đối công hơi những thứ này tương tự âm có bóng ma trong lòng này cướp đoạt thanh âm suýt nữa để cho l i ễ u tùy phong phải lịch nhưng là rất nhanh ở hệ thống dưới sự giảng giải liễu tùy phong biết cướp đoạt chính là cướp ngao thanh đồ vật thông tục dễ hiểu nói chính là mình không chỉ có muốn đánh ngao thanh còn muốn cướp ngao thanh qua này hệ thống thật á c độ a liền nhiệm vụ như vậy cũng có thể phát ra ngoài ngao thanh đâu có gì lạ đâu rồi không phải ta muốn cướp l i ễ u tùy phong liếc nhìn ngao thanh, hơi có chút tiếc cho nhìn hắn một cái. Sau đó giơ tay lên, chậm rãi đi tới, ngươi, ngươi làm gì. Thấy l i ễ u tùy phong động tác, ngao thanh mặt liền miến sắc, không làm gì. Sờ một cái, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, đưa tay bắt đầu ở trên người ngao thanh lột lọi. đ ư ơ n g nhiên, khẳng định không phải chiếm hắn tiện nghi, một cái thối l o n g mà thôi. hay lại là công. l i ễ u tùy phong khẳng định không có hứng thú này. nếu như là nhánh long nữ, l i ễ u tùy phong nói không chừng còn sẽ suy tính một chút. bây giờ sở dĩ muốn sờ một cái. dĩ nhiên là vì một chút trên người ngao thanh có không có bảo vật gì. ngươi, ngươi làm gì. l i ễ u tùy phong ngươi điên rồi. trước công chúng, ngươi, ngươi cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. đến thời điểm, đến thời điểm, ngao thanh có chút luống cuống, cũng không biết rõ nghĩ tới điều gì đồ vật, liền vội vàng giải thích, chỉ là lời mới nói phân nửa, chính là hơi ngừng, bởi vì l i ễ u tùy phong từ trong ngực hắn móc ra một cái túi càn khôn đi ra, trực tiếp nhét vào ngực mình, một màn này, nhìn ngao thanh sưởng sốt một chút, l i ễ u tùy phong là vì cướp đồ, con bà nó, xong rồi, Ngao thanh tâm lý một cách lộp bột. Hắn lần này đi ra. trên người thật đúng là mang rồi không ít thứ. nếu như bị l i ễ u tùy phong lục soát ra, coi như xong đời. l i ễ u tùy phong, ngươi làm gì, ngươi dừng lại, chớ làm loạn. ta nhắc nhở ngươi, ngươi đây là cướp ta đồ vật. ngao thanh liền vội mở miệng nói. l i ễ u tùy phong lại là căn bản không có để ý tới hắn. Trực tiếp từ cố tự đến, mắt thấy l i ễ u tùy phong động tác tiếp tục lên trên lục x o á t tới, thì sẽ đến tóc mình rồi. ngao thanh lại vừa là luống cuống, khác lục x o á t khác lên trên lục x o á t bông tai là giả, trong đầu tóc không đồ vật, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong trầm mặt một chút, vốn là muốn muốn đi xuống mặt lục x o á t tay ngừng lại, tiếp tục hướng trong đầu tóc sờ lên, đừng không muốn à. thấy l i ễ u tùy phong động tác ngao thanh khóc không ra nước mắt linh châu trí thành bông tai bị l i ễ u tùy phong t r ộ p xuống dưới hát kim châm cài tóc cũng là bị l i ễ u tùy phong thuận đi nha về phần g i ấ u ở trong đầu tóc một cái linh đan nếu như bị l i ễ u tùy phong phát hiện n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố m ộ ư ơ i một chương hai trăm bốn mươi bảy đăng thần cầu nguyện đừng đừng sợ trong ngực thật không có đồ, này chính là một cái bình thường quần áo a. ngao thanh khóc không ra nước mắt, liễu tùy phong dừng một chút, ở ngao thanh trên ngực sờ một chút, con bà nó, kim ti nguyễn giáp, bảo vệ tánh mạng thứ tốt a. liễu tùy phong thuận tay t r ộ p xuống dưới, ngao thanh khóc lời hải hơn, đừng đừng, g i à y cũng không cần cởi đi, ta chân thối, ngao thanh lại vừa là nói, l i ễ u tùy phong lại vừa là dừng một chút, vốn là chuẩn bị buông tha tay lại vừa là động, cởi ra ngao thanh trên chân giày. ồ, à! này trong ủng lại cất dấu cao cấp phù lệ. l i ễ u tùy phong cười, tiếp tục lục lọi. trong ố n quần mặt thật không có đồ, không muốn lên trên sờ. nếu như ta thật trốn ở chỗ này, cũng t h ú i ngươi dám muốn sao. ngao thanh khóc mở miệng nói, nhưng là mỗi một lần mở miệng, cũng kèm theo đồ vật bị l i ễ u tùy phong cho t r ộ p đi xuống, chờ đến đ ê m ngao thanh lục x o á t cạo sạch sẽ rồi, cả người chỉ còn lại có một cái đồ lót thời điểm, l i ễ u tùy phong mới là dừng lại. Bên cạnh, nơ Y, e b ngọc thanh cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn một màn này, trong lúc nhất thời không nói ra lời, tần nguyệt nga cũng là chừng lớn con mắt, khẽ bịt đến miệng nhỏ, ta dọc ai ra đây là nhạn quá nhổ lông a đây là quá độc á p ai đợi vơ vét không sai biệt lắm l i ễ u tùy phong cũng là vỗ tay một cái sau đó chậm rãi đứng lên nhìn một c á c h trên đất những thứ ngồn ngang kia bảo vật trực tiếp đó là giơ tay lên vung lên toàn bộ thu vào trong dây lưng bên cạnh ngao thanh khóc càng hung trong mơ hồ không c h u n g đều là âm trầm mấy phần tựa hồ có hơi muốn mưa khuyên hướng không hồ là long tục đó là nhẹ nhàng vừa khóc cũng có thể dẫn động cảnh tượng kỳ gì trong trời đất l i ễ u tùy phong cảm khái l i ễ u tùy phong ngươi thật sự là thật là quá đáng ngươi chính là người sao ngươi ngao thanh không nhìn được mở miệng nói l i ễ u tùy phong nhìn hắn liếc mắt không khỏi thở dài ngao thanh à. ngươi cái này không thể trách ta à. ta vốn là không nghĩ lục x o á t ngươi tóc. kết quả tự ngươi nói một cái câu. ta liền hoài nghi à. hoài nghi ta liền lục x o á t à. lục x o á t ta liền tìm được à. ngươi xem ngươi những thứ này phù lệ cũng vậy. ta không nghĩ tới lục x o á t ngươi đế dày. dù sao thối như vậy. kết quả chính ngươi lại vừa là giới thiệu một chút. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. có chút phiền não nhìn ngao thanh, hắn thật là không nghĩ tới, lại sẽ phát sinh sự tình như thế, ngao thanh thật giống như cái n g u rốt như thế, có phải hay không là không đồ, hẳn đều bị ta lục x o á t xong rồi chứ, liễu tùy phong nhìn một cái ngao thanh, sau đó hỏi, ô ô, cũng bị mất, liễu tùy phong, ngươi thật sự là thật là quá đáng, lại đem ta đồ vật tất cả đều đoạt đi ngao thanh có chút thở hồn hển nhưng lại là không dám nói gì k e n chúc mừng k ý chủ hoàn thành phó bản nhiệm vụ khen thường thiên diện thiên diện liễu tùy phong s ư ờ n sốt một chút biểu tình hơi kinh ngạc đây là cái thứ gì thiên diện biến hóa ra hàng ngàn tấm mặt nạ ra người đi ra có thể làm cho ngươi thay đổi dung mạo trong đầu truyền đến thanh âm nghe được thanh âm ấy l i ễ u tùy phong hơi nhíu mày lại thứ tốt sau này nếu như đi di hồng viện có thể không sợ bị người phát hiện l i ễ u tùy phong gật đầu một cái rồi sau đó cười hít mắt nhìn một cái bên cạnh ngao thanh đồ vật nhỏ ta đi nha ngươi không ngươi không thể ngươi ngươi bung ô ta ra Ngao thanh không ngừng gơ yu nơi gơ rằng, biểu hiện trên mặt có chút thống khổ. A, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, nhấp chân ở trên mông hắn mặt đạp một cái, sau đó thu hồi phượt tiên tác, đây mới là rời khỏi nơi này. l i ễ u tùy phong, ngao thanh giống giận, biểu hiện trên mặt có chút d ữ t ợ n có thể giờ phút này là, trên người hắn linh lực cũng bị l i ễ u tùy phong hoàn toàn hạn chế, căn bản là không dùng được, chỉ có thể là đứng ở nơi đó. Bất lực gào thét, bên kia, l i ễ u tùy phong mang theo nơi i, e, b ngọc thanh lần nữa trở lại trong tử quán. trời à, người kia, lúc trước người kia nhưng là c á c h long tộc a, tần nguyệt nga đầy mắt tiểu tinh tinh nhìn l i ễ u tùy phong, không nhìn được mở miệng nói, đại sư huyên, ngươi cũng thật là lời hại, a, liễu tùy phong nhìn nàng một cái, trước cô nàng này hố chuyện mình liễu tùy phong nhớ rõ rõ ràng ràng, muốn không phải nàng, ngao thanh cũng sẽ không nói cái gì sinh tử ý trời chuyện, hại chính mình luống cuống tay chân, kinh hồn bạc vía rồi tốt một đoạn thời gian, nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại vừa là nhìn nàng liếc mắt, sau đó hừ lạnh một tiếng, tùy phong, ngươi thật là lời hại, nơi e b ngọc thanh cũng là thấp dọn mở miệng nói đồng thời dối tay nắm lấy rồi l i ễ u tùy phong cánh tay nhẹ nhàng ơ ơ thấy nơi e b ngọc thanh động tác l i ễ u tùy phong trái tim đều là mềm nhất thời không nhìn được ôm nơi e b ngọc thanh thấy hai người động tác tần nguyệt nga cũng là le lưới một cái nhanh chóng xoay người rời khỏi nơi này nơi i Eb ngọc thanh cũng là hơi đỏ mặt, đẩy ra l i ễ u tùy phong, thấp giọng nói, bên ngoài còn có nhiều người như vậy đâu rồi, ta, ta đi ra ngoài trước xử lý một chút, ngươi đợi ở chỗ này được rồi, dứt tiếng nói, nơi eb ngọc thanh cũng là vội vã chạy ra ngoài, nhìn nơi eb ngọc thanh bóng lưng, l i ễ u tùy phong u thở dài, vạn áp tần nguyệt nga, lại đem quả đông lạnh ăn hết, đó là cho ngươi lưu không, thật là, bằng không, tìm a la din thần đăng lại cho mình thay đổi mấy cái quả đông lạnh đi ra, không được không được, quá lãng phí, liễu tùy phong lắc đầu một cái, đóng cửa lại, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái gọi là a la din thần đăng, a la din thần đăng cố sự, liễu tùy phong nghe nhiều, Lúc trước cũng là ảo tưởng quá, nhưng là hệ thống lại cho mình đánh dấu lấy được một cái a la din thần đăng, cũng là lần đầu tiên. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cẩn thận liếc nhìn thần đăng, thần đăng nhìn qua có chút phổ thông, cũng không có gì siêu cường linh lực tiêu tán đi ra, nhưng là chế tác rất tinh xào, phía trên họ cũng là thập phần tinh xào, l i ễ u tùy phong g ó một cái đèn thể, cũng không có gì thay đổi cũng không có nghe được bên trong có đồng tính gì do dự một chút sau đó l i ễ u tùy phong học trong chuyện xưa nói thuật động tác nhẹ nhàng ở đèn thể mặt bên ma sát ba cái bạch theo l i ễ u tùy phong động tác trong một sát na đèn thể đó là đột nhiên bắt đầu nóng lên cùng lúc đó một đạo kỳ quái lực lượng cũng là nhanh từ đèn trong b ầ u chui ra l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn sang rất nhanh, đó là thấy rõ, đèn ấm bắt đầu sáng lên, bất quá, trừ những thứ này ra, tựa hồ cũng không có gì dư thừa biến hóa, nhận ra được một điểm này sau đó, liệu t u ổ phong những mày một cái, không đúng, đăng thần chẳng lẽ sẽ không đi ra, còn là nói, ta được đến là một cái giả thần đăng, há, thân ái, ngươi đang tìm ta, đúng không, ngay tại l i ễ u tùy phong vừa dứt lời hạ sau lưng đột nhiên truyền đến một trận quái gì giọng điệu l i ễ u tùy phong giật mình một cách quay người sang tới sau lưng không biết rõ lúc nào đột nhiên xuất hiện một cách kỳ kỳ quái quái giống như là như ma chơi đồ vật vật kia cũng không có hai chân chỉ có nửa người thân thể toàn bộ nửa người dưới bày ra một loại khói mù hình cùng l i ễ u tùy phong trong trí nhớ cái loại này đăng thần lại là giống nhau như đúc trang trí con bà nó thật có thể l i ễ u tùy phong kinh ngạc vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt đăng thần biểu hiện trên mặt cũng là trở nên kinh ngạc ngươi là đăng thần l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc hỏi không sai ta chính là xin hỏi ngươi có nguyện vọng gì cần muốn ta giúp ngươi thực hiện đây Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số mười một, chương hai trăm bốn mươi tám ba cái nguyện vọng, một cổ nồng nặc gì vực dọn g điệu vang lên, để cho liếu tùy phong một m ộ n g kinh ngạc không nói ra lời. Này lại, là một cái thật đăng thần, thân á chủ nhân, ta chính là đăng thần, h ồ khẩu bên trong phiêu tán thanh yên, liên tiếp đăng thần thân thể, đăng thần cũng là không ngừng đung đưa, từ l i ễ u tùy phong bên trái bay tới bên phải, lại phiêu trở lại, thập phần hoạt bát, ta có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng, cũng có thể giúp ngươi thực hiện nha. đăng thần cười hít mắt mở miệng nói, trong giọng nói tràn đầy dẫn s ắ c ý vị, l i ễ u tùy phong dừng một chút, sờ một cái đầu, cố đè lại chính mình tâm lý kích động, sau đó mở miệng nói, ba cái nguyện vọng, ta đều có thể thực hiện, có thể, đăng thần dùng sức gật đầu một cái, chỉ cần ngươi nói ra, ta cũng có thể giúp ngươi thực hiện, ngươi là muốn mỹ thực, vẫn là phải mỹ nữ, hoặc là, muốn quyền lực, hết thầy nói ra, l i ễ u tùy phong có chút không thể tin nhìn lên trước mặt đăng thần, có như vậy trong nháy mắt, hắn cảm giác mình cố sự liền muốn kết thúc, trực tiếp nguyện vọng thứ nhất, vô địch thiên hạ, vậy mình khởi không phải lập địa thành tiên, biến thành trong truyền thuyết cái loại này tồn tại, sau đó sẽ chọn nguyện vọng thứ h a i có thể mang theo toàn thân mình lực lượng xuyên tới xuyên lui cái thế giới này cùng lúc trước ở thế giới lam tinh. đó không phải là hai cái thế giới đều vô địch rồi hả, chỉ cần vô địch, dựa theo chính mình lúc trước xem qua tiểu thuyết, tiền gì a, quyền a, không phải đều tới, đến thời điểm, còn kém cái gì, đúng rồi, trường sinh bất lão, ai, không đúng, vừa vô địch thiên hạ lại trường sinh bất lão, khởi không phải lão bất tử, vạn nhất chính mình thật sẽ có chán sống lệch một ngày làm sao bây giờ, l i ễ u tùy phong sờ cảm một cái, hơn nữa còn có trên người mình hệ thống, nếu như động một chút là ngẫu nhiên cho mình phát hành nhiệm vụ, có chút nhiệm vụ còn vi phạm bản tâm của mình, khởi không phải rất thua thiệt. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là nhíu mày, bằng không. trước trực tiếp cầu ước nguyện ngắm đem độ hào cảm tăng lên tới mãn cấp, thử nhìn một chút đăng thần thực lực, l i ễ u tùy phong mơ hồ có chút ý động, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi đăng thần, nhận ra được l i ễ u tùy phong giảng ngời ư rực rỡ ánh mắt. đăng thần cũng là nhanh b u lại, cười h í p mắt mở miệng nói, không bằng, ngươi tới cầu ước nguyện ngắm chứ, ngươi có nguyện vọng gì, ta cũng có thể thực hiện, nghe đăng thần lời thề son sắt lời nói, liễu tùy phong gật đầu một cái, nói ra nguyện vọng thứ nhất, để cho ta hệ thống độ thân mật lập tức mãn cấp, đăng thần cứng lại, nhìn một c á c h liễu tùy phong, yên lặng không nói gì, thế nào, bắt đầu a, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, ta chỉ có thể thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng, đăng thần giải thích, ta biết rõ, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, nguyện vọng thứ nhất ta đã nói ra, ngươi vội vàng, nhanh lên một chút cho ta thỏa mãn xuống, đăng thần sắc mặt có chút lung túng, ngươi không cân nhắc đổi điểm nguyện vọng, ngươi có muốn hay không linh ngọc, Ta có thể cho ngươi rất nhiều rất nhiều linh ngọc. Bây giờ ta không thiếu. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. Vậy ngươi có muốn hay không cưới một cái công chúa. Ta có thể giúp ngươi. đ ă n g thần tiếp tục nói. l i ễ u tùy phong dừng một chút. Ta đã cho phép nguyện vọng thứ nhất rồi. ngươi giúp ta thực hiện không được sao. Phế lời nói nhiều như vậy chứ. Ta không giúp được ngươi. đ ă n g thần có chút xấu hổ mở miệng nói. mới vừa rồi còn là lời thề son sắt đảm nhiệm nhiều việc ai biết rõ nguyện vọng thứ nhất liền không hoàn thành được cái này làm cho hắn có chút xấu hổ mở miệng không giúp được l i ễ u tùy phong ngây n g ẩ n biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút kinh ngạc ngươi không giúp được ngươi mới vừa rồi còn nói có thể thỏa mãn ta bất kỳ nguyện vọng không giúp được ta chỉ có thể giúp ngươi thực hiện một ít người bình thường nguyện vọng không thể thực hiện ngươi loại này tu luyện giả nguyện vọng. Dù sao, ta bản thân mình thực lực cũng có giới hạn a. đăng thần có chút oan uổng giải thích. trước nói như vậy lời thề son sắt. nguyên lai là một phế vật. l i ễ u tùy phong có chút khinh b ị nhìn một cách đăng thần. nhận ra được ánh mắt của l i ễ u tùy phong. đăng thần càng ủy khuất. này vượt ra khỏi ta nghiệp vụ phạm vi. ngươi cho phép người bình thường có thể cầu nguyện ngắm đi, cắt, liễu tùy phong giơ tay lên, chỉ hướng bên ngoài nơi i, e, b, ngọc thanh, mở miệng nói, người bình thường nguyện vọng đúng không, ta đây hy vọng nàng có thể có được thiên phú tu luyện, thiên phú giáp cấp trở lên, ngươi chẳng lẽ không muốn có đẹp trai dung nhan sao, hoặc là, ngươi có muốn hay không phú khả định quốc, đăng thần c u i đầu, tiếp tục khuyên nhủ, l i ễ u tùy phong kịp phản ứng, nguyện vọng này, vẫn không thể thỏa mãn, ngươi rốt cuộc có cái gì hạn chế, l i ễ u tùy phong không nhìn được hỏi, vốn là còn tưởng rằng đăng thần là một cái bảo, bây giờ còn không bằng một cọng cỏ đây, tu tiên thế giới, ta không tăng thực lực lên, ta còn có thể làm gì, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng có chút khó chịu, ngươi suy nghĩ một chút, phàm nhân có thể nhất nguyện vọng, ngươi suy nghĩ nhiều mấy c á c h mà, ta đều có thể giúp ngươi thực hiện, đăng thần tuổi thân mở miệng nói, nhưng cũng không dám phản bác, nghe được những lời này, l i ễ u tùy phong cũng là thở dài, ta suy nghĩ đi, thật là làm khó ta, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, chủ nhân, ta xem ngươi tướng mạo anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, nghĩ đến bên người hồng nhan chi thì nhất định rất nhiều đi. đăng thần b u lại, cười h í p mắt mở miệng nói. l i ễ u tùy phong nhìn hắn liếc mắt, đừng tưởng rằng ngươi nói ta lời khen. ta cũng sẽ không vết bỏ ngươi. làm sao biết chứ. ta chính là muốn để cho ngươi suy nghĩ một chút có thể cho phép nguyện vọng gì. đăng thần liền vội mở miệng nói. ngươi ngấm lại xem. ngươi hồng nhan chi thì nhiều như vậy có phải hay không là cho phép điểm có thể để cho hồng nhan chi thì phát huy hiệu quả nguyện vọng nói tới chỗ này đăng thần hướng l i ễ u tùy phong giữa hai chân nhìn sang biểu tình mang theo thô b ị thấy đăng thần động tác l i ễ u tùy phong theo bản năng chính là k ẹ p lấy hai chân nhưng là rất nhanh hắn liền hiểu đăng thần ý tứ ngươi là nói ta không được Ta đường đường người tu tiên, ta còn cần loại chức năng này. l i ễ u tùy phong có chút nổi nóng mở miệng nói, đừng có gấp a. Ta nói không phải thời gian, ta nói là thể tích. đăng thần tiếp tục hướng dẫn từng bước. l i ễ u tùy phong sắc mặt cứng một chút, biểu tình có chút khó coi. ngươi nói ta tiểu, dĩ nhiên không phải, dĩ nhiên không phải, ai cũng sẽ không ngại lớn a. có đúng hay không đăng thần nói ngươi chính là đang gạt ta sử dụng xuống nguyện vọng sau đó chính mình liền có thể rời đi đúng không l i ễ u tùy phong nhìn hắn liếc mắt trên mặt tiết lộ ra một cổ lãnh sắc đăng thần có chút lung túng cười một tiếng không nói gì được rồi như vậy vậy thì lại một vòng to nhi đây chính là ta nguyện vọng thứ nhất l i ễ u tùy phong mở miệng nói, vỗ một cách b ắ p đùi tỏ ý nói, tốt liệt, thỏa mãn ngươi nguyện vọng thứ nhất, đăng thần nhất thời nở nụ cười, một đôi mắt hít thành một cái khe, sau đó nhanh chóng một cái vỗ tay vang lên, ba, thanh t h ú y thanh âm vang lên, nhất thời, l i ễ u tùy phong có cảm giác, có thể, đăng thần nhìn về phía l i ễ u tùy phong, đắc ý mở miệng nói, l i ễ u tùy phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó dựng lên ngón tay. nguyện vọng thứ hai, ta muốn trên người mình linh ngọc gấp bội, nghe nói như vậy, đăng thần lại vừa là nở nụ cười. có thể, cái này hoàn toàn không thành vấn đề, nhẹ nhàng thoải mái là có thể giải quyết. ngay sau đó, lại vừa là một cái bóng tay bắt đầu, l i ễ u tùy phong cảm giác miệng t ú i mình trở nên nặng chim. Lập tức lại vừa là hài lòng gật đầu một cái, rồi sau đó lần nữa nhìn về phía đăng thần. Nếu như ta nói, cái thứ ba nguyện vọng, là lại muốn ba cái nguyện vọng lời nói, có thể hay không thực hiện. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một, chương hai trăm bốn mươi chín cho ngươi niềm vui bất ngờ. Cái này, liền quá phận đi, đăng thần nhìn về phía l i ễ u tùy phong, không được. tuyệt đối không được nguyện vọng này là không thể thực hiện vậy coi như xong liễu tùy phong gật đầu một cái suy tư rồi sau một hồi đó là mở miệng nói ta đây muốn bảy viên long châu đi đăng thần dừng một chút biểu hiện trên mặt có chút kinh ngạc cái gì ra rôn bon bảy viên long châu tề tự liền có thể triệu hoán thần long cái kia liễu tùy phong giải thích đồng thời còn nhân tiện khoa tay múa chân một cái, miệng của đăng thần một phát, trên mặt lộ ra một vệt phàn nàn vẻ, triệu hoán thần long sau đó, ngươi sẽ cho phép nguyện vọng gì, đến thời điểm liền với ngươi không quan hệ rồi. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, nghe nói như vậy, đăng thần sắc mặt càng thêm khó coi, vội vàng, ta cho phép hết ba cái nguyện vọng, ngươi liền có thể đi, l i ễ u tùy phong thúc giục ta, đăng thần hít sâu một hơi, do dự một chút, lại lần nữa một cái vỗ tay vang lên, bảy viên long châu xuất hiện ở l i ễ u tùy phong trên tay, đi thôi đi thôi, ta đã cho phép hết ba cái nguyện vọng, ngươi có thể đi, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, đăng thần không lên tiếng, cũng không có chui hồi thần đăng bên trong, mà là liền nhìn như vậy l i ễ u tùy phong, bảy viên long châu tê tửu, rất nhanh đó là triệu hoán ra thần long. nhân loại, ta có thể thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng, nói ra đi, thần long chiếm cứ ở trong phòng, mặc dù nhà có chút nhỏ hẹp, thần long chiếm cứ tựa hồ là có chút bực bội, bất quá thần long vẫn rất có uy nghiêm nói ra rồi câu nói kia, ta muốn một cái a la din thần đăng, l i ễ u tùy phong quả quyết mở miệng nói, được, Thỏa mãn ngươi, thần long gật đầu một cái, mắt lộ ra uy nghiêm, theo thần long lời nói hạ xuống, bên cạnh thần đ ă n g trong mơ hồ tựa hồ cũng là có một ít cảm giác kỳ quái. dường như, chính mình cần giúp đỡ liếu tùy phong lần nữa hoàn thành ba cái nguyện vọng, mà cùng lúc đó, hoàn thành nhiệm vụ thần long cũng là chậm rãi tiêu tan, chỉ còn lại có liếu tùy phong cùng đăng thần hai người, không đúng, một người một hồn mắt lớn chừng mắt nhỏ xin chào ta là l i ễ u tùy phong xin ngươi giúp ta hoàn thành ba cái nguyện vọng như thế nào đây l i ễ u tùy phong vẻ mặt hoa khí mở miệng nói khói miệng của năng thần quất một cái thống khổ mở miệng nói vạn át nhân loại thật là giảo hoạt a l i ễ u tùy phong nhìn hắn liếc mắt biểu tình có chút khiêng thường loại biện pháp này hậu thế cũng đứng đầy đường rồi chỉ cần mình không muốn đăng thần liền vĩnh viễn không trốn thoát bàn tay mình tâm giống vậy mình cũng có thể một mực nắm giữ cầu nguyện năng lực cặn kẽ giới thiệu một chút ngươi cầu nguyện năng lực đi thật tốt nói không muốn cảm ơn ta đi qua loa cầu nguyện l i ễ u tùy phong thổi một cái móng tay sau đó hời h ợ p mở miệng nói nghe nói như vậy đăng thần đây mới là biết rõ, thì ra l i ễ u tùy phong đã sớm nhìn thấu chính mình ý đồ. trong lúc nhất thời, đăng thần cũng có nhiều chút quấn bách, được rồi. đăng thần t r ủ trừ một chút, bắt đầu giới thiệu năng lực mình, ba cái nguyện vọng, ngươi là biết rõ. bất quá, đảo cũng cũng không phải chỉ có thể cho phép phàm nhân nguyện vọng, cũng có thể cho phép một ít còn lại nguyện vọng. bất quá, cái này muốn với thực lực của ngươi xứng đôi ngươi bây giờ là ta chủ nhân thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu cầu nguyện ngắm liền có thể hiện ra tương ứng tầng thứ đối ứng với nhau tầng thứ liễu tuỳ phong cao mày đúng tỉ như lấy ngươi thực lực bây giờ ngươi muốn đi đến mãn cấp đó là khẳng định không thể thực hiện nhưng là nếu như bây giờ ngươi nói ngươi linh lực lần nữa hồi tới đỉnh phong Kia là hoàn toàn có thể thực hiện, đăng thần giải thích, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong tỏa sáng hai mắt, nhất thời nhìn về phía đăng thần, vốn đang cho là hệ thống đưa một cái phế vật, không nghĩ tới, vẫn có chút chỗ dùng a. Nếu như vậy lời nói, vậy mình và người khác lúc chiến đấu, trực tiếp một cái trả lời đ ỉ n h phong, khởi không phải vừa có thể tái chiến, hơn nữa, căn cứ đăng thần lời nói phát triển ra đi tựa hồ còn có còn lại càng đa dụng đường a nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong nhìn về phía ánh mắt của đăng thần cũng là trở nên nhiệt thiết mấy phần cũng còn khá chưa tính là cái phế vật thá h a đăng thần cười khan một tiếng không nói gì l i ễ u tùy phong phất phất tay mà nối nghiệp rồi nói tiếp vào đèn đi sau này ngươi liền trong tay ta rồi cái thứ ba nguyện vọng vĩnh viễn là triệu hoán thần long nghe nói như vậy đăng thần sắc mặt đột nhiên cứng đờ trong lúc nhất thời ánh mắt cũng là trở nên ngủ tối mấy phần đèn s i n h xong rồi cả đời cũng thua ở trên tay hắn nơi này được rồi được rồi vào đèn đi l i ễ u tùy phong khoát tay một cái thu xíp xong thần đăng đó là khai môn đi ra ngoài, trong hành lang, đã khôi phục trật tự. Bất quá không ít người đối với mới vừa rồi l i ễ u tùy phong cùng ngao thanh hai người tỉ đấu sự tình còn kịch liệt thảo luận. ngao thanh thứ nhất là côn lôn đồng thiên đệ tử, hai tới vẫn là long tục, thực lực cường đại. ngay từ đầu khí thế bức người, mọi người còn tưởng rằng hắn có thể thắng, đều tại vì l i ễ u tùy phong đáng tiếc. nhưng là ai nghĩ được, trận này chiếc đánh lại có loại hổ đầu đuôi rắn cảm giác ngao thanh thua thua mặt cũng bị mất lúc trước cũng đã bị người chết cười rồi bây giờ đầu đường cuối ngõ cũng đang bàn luận chuyện này cuối cùng sẽ rơi vào một cái dạng gì danh tiếng ai cũng không biết rõ thấy l i ễ u tùy phong đi ra nơi i e b ngọc thanh cũng là bước nhanh tiến lên đón bên ngoài thật là nhiều người đều t h ả i nói ngươi đó có thể lời hại nơi e b ngọc thanh nhẹ g i ọ n g nói l i ễ u tùy phong cười hắc hắc đưa tay bóp một chút nơi e b ngọc thanh gương mặt đây mới là tiếp tục nói ngao thanh không phải đối thủ của ta kém c ò i nhi d ấ t đừng nói là ngao thanh ở chỗ này coi như là côn lôn đồng chủ tới ta cũng không sợ chút nào q u a đại sư huyên rất lời hại a. bên cạnh tần nguyệt nga nghe nói như vậy. nhất thời kinh hô, đại sư huyên thậm chí ngay cả côn lôn đồng chủ cũng không coi vào đâu. thật là lời hại. ta lúc nào tài năng. a. lời còn chưa dứt hà. liễu tùy phong tay mắt lanh lẹ vọt tới. một tay bịt rồi miệng của tần nguyệt nga. sau đó hung tợn trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. ngươi im miệng cho ta. Đại sư huyên, tần nguyệt nga có chút tuổi thân nhìn l i ễ u tùy phong, h ừ l i ễ u tùy phong hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo vẻ bất mãn, lúc trước l i ễ u tùy phong liền biết rõ, cái này tần nguyệt nga, quá không đáng tin cậy, căn bản sẽ không nói chuyện, những lời này nếu để cho nàng truyền ra ngoài, vạn nhất ngày thứ hai côn lôn động chủ thật tìm tới cửa làm sao bây giờ, nói không sợ đó là giả a. nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại vừa là trợn mắt nhìn nàng liếc mắt, lời này không cho nó i đi ra ngoài, có nghe hay không. còn nữa, sau này lúc ta nói chuyện, không cho phép ngươi ở bên cạnh. ồ, tần nguyệt nga tuổi thân ba ba đáp một tiếng, nhưng sau đó xoay người rời khỏi nơi này. ngươi à, đối với nàng dữ dội như vậy làm gì. Nơ I, e b ngọc thanh đưa tay chọc chọc l i ễ u tùy phong đầu. nhân gia giàu gì cũng là sư muội của ngươi a. ta không có loại này sư muội. l i ễ u tùy phong nghĩa chính ngôn từ mở miệng nói. nghe nói như vậy. Nơ I, e b ngọc thanh thổi phù một tiếng chính là b ậ t cười. nhìn nơ I, e b ngọc thanh biểu tình. l i ễ u tùy phong có như vậy trong nháy mắt thất thần. nhưng là rất nhanh. chính là phản ứng lại, vẻ mặt tiện hề hề kéo lại nơi I, e b ngọc thanh biểu tình, sau đó thấp giọng nói, ngọc thanh tì, tối nay ta ở tại nơi này ngươi, cho ngươi một c á c h ngạc nhiên, kinh hì, cái gì kinh hì, nơi I, e b ngọc thanh có chút kinh ngạc hỏi, thấy nơi I, e b ngọc thanh hỏi thẳng như vậy b ạ c h l i ễ u tùy phong đột lại chính là có chút xấu hổ đứng lên, Lời này trước công chúng nói thế nào, cũng không thể nói cho nàng biết chính mình mới vừa rồi cho phép một cái nguyện vọng chứ. Này đại sư huyên nhà ngươi Trường côn lôn đồng thiên Ngươi liền Phong nơ、e, Ngọc Thanh một cái ánh nơ、e, Ngọc Thanh có chút không đại đó. Để lại buổi tối biết. Liễu cái hiểu. sư số phát Hắc hắc. cho cho chút bê Gì búp mát rốt Tủy một mắt. ca. có B, B, E, E, rốt cuộc là cái gì nhỉ thần thần bí bí làm gì vậy đây nơ y e b ngọc thanh lại vừa là cười khổ một tiếng giơ tay lên chọc chọc l i ễ u tùy phong đầu sau đó mở miệng nói hắt hắt ngươi buổi tối liền biết l i ễ u tùy phong khoát tay một cái vẫn kiên trì đến không có nói ra nơ y e b ngọc thanh không nói thêm gì nữa x o a y người lại vừa là đi trong hành lang có lúc trước l i ễ u tùy phong như vậy nháo trò ăn cơm nhân cũng là quy củ rất nhiều không dám làm bậy nơi y e b lão hán ngồi ở phía sau quầy trên mặt mặt c ủ mày trao cha ngươi làm sao vậy hôm nay thế nào biểu tình là lạ không cao hứng sao thấy nơi y e b lão hán biểu tình nơi y Eb ngọc thanh không nhìn được mở miệng nói ai nghe được nhà mình nữ nhi vấn đề nơ eb lão h á n nhìn nàng một cái vừa mới chuẩn bị nói chuyện lại vừa là không biết rõ nghĩ tới điều gì thở dài biểu hiện trên mặt càng mất hứng đối với l i ễ u tùy phong thực ra hắn là chúng ý dù sao lai、like、lị c h quá lớn nhà mình nữ nhi nếu quả thật có thể đi theo hắn tuyệt đối so với đi theo chính mình tốt hơn có thể cũng chính bởi vì lai lịch đại cho nên nơi y e b lão hán tâm lý càng lo lắng mấy phần vạn nhất nhà mình nữ nhi đến l i ễ u ra làm một tiểu thiếp thì coi như xong đi nếu là bị chính thất khi dễ có thể làm sao bây giờ nha nghĩ tới đây nơi y e b lão hán liền là có chút nóng này nữ nhi à. c h ù trừ nửa ngày. Nơi e bê lão hán vẫn là không có nhìn được. chủ động mở miệng nói. cha, thế nào. thấy nhà mình cha biểu tình một mực là l ạ Nơi e bê ngọc thanh cũng là kinh ngạc mấy phần. ngươi, ngươi với l i ễ u công tử. là, là lúc nào tốt hơn à? Nơi e bê lão hán hỏi. à cha ngươi ngươi. bị nơi e b lão hán hỏi lên như vậy nơi e b ngọc thanh nhất thời mặt đẹp bay lên hai đó hồng vân biểu hiện trên mặt cũng là trở nên khẩn trương lên ngươi đang nói gì à? nơi e b ngọc thanh không khỏi mở miệng nói nữ nhi a ngươi còn muốn lừa gạt đến ta hôm nay ta đều thấy được các ngươi lúc nào tốt ngươi cũng không nói cho ta nơi i Eb, lão hán thở dài. cha biết rõ, ta không quản được ngươi. nhưng là, nhưng là l i ễ u gia không phải bình thường nhân gia a. chuyện lớn như vậy tình, ngươi tốt xấu muốn với cha thương lượng một chút a. bằng không, sau này muốn là bị khi dễ, không có ai giúp ngươi làm chủ a. nơi eb, lão hán tận tình khuyên bảo mở miệng nói, tùy phong sẽ không khi dễ ta. nơi e b ngọc thanh nhẹ g i ọ n g mở miệng nói nam nhân miệng g ạ t người ruột ta chính là nam nhân ta có thể không biết rõ nơi e b lão hán lắc đầu một cái muốn khuyên mấy câu nhưng là nhà mình nữ nhi lại là căn bản không nghe mình nói trực tiếp chính là đứng lên nghiêng đầu rời khỏi nơi này n ơ i e b lão hán khẽ thở dài có chút in lặng ngồi xuống ghế mặt, hắn rất rõ ràng. Nơi i e b ngọc thanh sở dĩ rất nhiều chuyện không với chính mình thương lượng, là bởi vì khi còn bé, nhà mình nghèo không ăn nổi giờ cơm sau khi, chính mình thật động bán đứng nơi i e b ngọc thanh xuống tâm tư, như không phải l i ễ u tùy phong xuất hiện, sợ rằng bây giờ nơi i e b ngọc thanh là hình dáng gì, ai cũng không biết rõ, cũng thật là bởi vì một điểm này nơi e b ngọc thanh mới nguyện ý đối l i ễ u tùy phong vô điều kiện tín nhiệm ngay tại nơi e b lão hán ngồi ở phía sau quầy suy tư thời điểm một bạt tai vỗ vào trên bàn â m trầm muộn thanh âm vang lên dọa nơi e b lão hán giật mình nơi e b lão hán liền vội vàng ngẩm đầu lên có chút câu n ệ nhìn che mặt tiền nhân người vừa tới người mặc thiển sắc đạo bào, ốm tay áo theo hai cái thái dương, thân hình cao lớn, cực kỳ to con, chỉ là hướng bên kia vừa đứng, đó là làm cho người ta một loại cảm giác bị áp bách, nhất là kia một đôi to lớn tay, chỉ sợ là trong tu sĩ cao thủ, gà chống chung chiến đấu cơ, ngài k h ỏ e chứ, khách quan, xin hỏi ngài là nghỉ t r ò hay lại là ở t r ò ạ. nơi i e b lão hán theo thói quen hỏi tìm người người kia ngẩng đầu lên sắc mặt có chút nghiêm túc mở miệng nói tìm người nơi i e b lão hán xứng sờ trộm trộm nhìn hắn một cái không biết rõ khách quan tìm ai à thuộc sơn đại đ ệ tử l i ễ u tùy phong người vừa tới nói nghe nói như vậy nơi i E, B, lão hán lại vừa là không nhìn được nhìn hắn một cái. người này nhìn một cái chính là tu vi cao thâm. thật sự là không đơn giản l i ễ u tùy phong cũng không đơn giản. không hổ là l i ễ u thành thiếu thành chủ. nhận biết nhân đều l ợ i hại như vậy. nghĩ tới đây. nơi y, E, B, lão hán cũng là câu nệ một chút. khắp nơi. liền ở hậu viện. ta đi cấp ngươi kêu một tiếng. không cần. chính ta đi tìm, kia đại hán mở miệng nói, rồi sau đó thẳng đi vào bên trong đi, nơi e, b, lão hán sưởng sốt một chút, sau đó lần nữa ngồi xuống, nhưng là một giây kế tiếp, cả người h ắ n lại vừa là đứng lên, con ngươi nhìn chăm chú lên trước mặt quầy, ánh mắt lộ ra rồi một vẻ khiếp sợ, trên quầy, lặng lẽ nổi lên một tầng dấu tay, Bất ngờ chính là lúc trước người kia một cái tát vỗ xuống tới. người này, lai g i ả bất thiện a, nơ i e b, lão hán trong đầu lói lên cái ý niệm này, vừa mới chuẩn bị nghĩ biện pháp nhắc nhở hậu viện l i ễ u tùy phong. ngay sau đó, một đảo lăng liệt khí cơ đột nhiên nổ tung, ông, sức mạnh mạnh mẽ cơ hồ là trong nháy mắt vét sạc chỉnh cái tiểu viện, đem mặt đất cho bụi thổi bay múa mà bắt đầu, k h í thế bức người cùng lúc đó người kia cũng là trợn tròn con mắt cao dọn quát lên l i ễ u tùy phong n g ư ờ i lăn ra đây cho ta mà giờ k h ắ c này nằm ở nơi i e b ngọc thanh trên giường l i ễ u tùy phong chính ôm chăn suy nghĩ thần đăng cách dùng vật này nếu có thể sử dụng tốt rồi cũng là có thể xuất kỳ bất ý a nhưng là bởi vì thần đăng chỉ có ba lần cầu nguyện cơ hội cho nên chính mình thực ra mỗi một tổ cầu nguyện cơ hội chỉ có hai lần, ở đặc định trong thời gian cũng không thể vô hạn lần sử dụng, trừ phi mình có thể trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thần long triệu hoán, lại hoàn thành cầu nguyện. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là đập chép miệng, loại vật này cũng có hạn chế a, chỉ là mới suy tư tới đây. liễu tùy phong lãnh bất đinh đó là phát giác trong sân truyền đến một trận nóng n ả y tiếng kêu một g â y g h ế tiếp kia cường hãn khí cơ đó là vét sạc h cả viện suýt nữa đem liễu tùy phong từ trên giường giao động đi xuống đây là một cái cao thủ ít nhất có kim đan hậu kỳ trong lòng liễu tùy phong căng thẳng không nhìn được từ trên giường ngồi dậy này khí thế hung hăng lai già bất thiện bằng vào cảm giác chính mình thật giống như lại không đánh lại, không băng, trực tiếp chạy trốn, trong lòng l i ễ u tùy phong căng thẳng, nhưng là ngay sau đó, lại vừa là nhíu mày, không được, mình không thể chạy, muốn là bởi vì mình chạy, cuộc sống này tức giận, kết quả đối ngọc thanh t ỷ hạ thủ làm sao bây giờ, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong nhanh chóng đứng lên, sau đó mở ra đại môn, trong sân đứng một người nam nhân thân mặt đạo bào áo choàng phía trên theo hai cái thái dương rất rõ ràng là côn lôn động thiên chỉ là nam nhân này mặt đạo bào dáng vẻ lại có chút quái gì thân thể của hắn thập phần m ề n chắc mắp thịt rõ ràng cho tới cả người đạo bào đều là bị trống đỡ dậy rồi la lạ nhìn người này vẻ mặt mười có tám chín là tới báo thù cho ngao thanh người tốt côn lôn động thiên đây là chơi đùa bút bê mát sốt u ca đây đánh một cái lại tới một đánh một cái lại tới một này cũng quá đáng đi không chút nào suy tính một chút chính mình bất quá mới là một tiểu đ ệ tử a nghĩ tới đây liễu tùy phong thở dài ngươi là tới báo thù cho ngao thanh coi như ngươi thức thời Nam tử kia lạnh lùng mở miệng nói, chờ c h ú t lát, còn chưa có nói xong, liễu tùy phong giơ tay lên, dừng lại nam nhân kia máy hát, sau đó tiện tay đóng cửa lại, triệu hoán đi ra rồi đăng thần. nguyện vọng thứ nhất, bây giờ ta lập tức trở về đến thục sơn trường môn điện, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười một, chương hai trăm năm mươi một trưởng môn cứu ta, tốt liệt tôn chính chủ nhân, cái này thì giúp ngài hoàn thành nguyện vọng thứ nhất, đăng thần nịnh hót nhìn một cái l i ễ u tùy phong, sau đó cười hít mắt đồng ý, một g â y g h ế tiếp, l i ễ u tùy phong thoáng hiện, xuất hiện ở trưởng môn điện bên trong, phúc suy, trong đại điện, thường ninh trưởng môn l ặ n g lặng mà ngồi ở trên đệm mặt, uống trà, trước mặt là khương chỉ nhược, giờ phút này khương chỉ n h ư ợ chính c làm nũng một loại thỉnh cầu nhà mình cha có thể làm cho chính mình đi theo l i ễ u tùy phong đi nam chiếu quốc nhưng là thường ninh trưởng môn dĩ nhiên là sẽ không cho phép uống trà chỉ là một loại che giấu nội tâm bất đắc dĩ cử động bất quá trà mới uống một nửa cả người hắn đó là như là gặp ma thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện l i ễ u tùy phong bóng người trực tiếp chính là đem nước trà cho phun ra ngoài lại định thần nhìn lại, lại là thật, không phải ảo giác, trong lúc nhất thời, thường ninh trưởng môn cả người đều có nhiều chút bối rối, trong mắt nổi lên nồng nặc không dám tin, thuấn di, thoáng hiện, không thể nào, tuyệt đối không thể nào có người xét tại chính mình thần không biết giường không hay dưới tình huống trực tiếp xuất hiện tại chính mình trong đại điện, bằng không, đã biết thuộc sơn trưởng môn điện, khởi không phải thùng giống kêu to bất quá làm trưởng môn hắn vẫn phải giữ vững phải có phong cách lập tức cũng là vo nhẹ một tiếng lau đi khói miệng trà vết bẩn rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói nhịt ngợm ai cho ngươi tới liễu tùy phong cũng là có chút kinh ngạc với thần đăng năng lực thực ra dựa theo đạo lý tiến vào t h ụ c sơn kiếm phái trưởng môn điện là thần đăng một c á c h vốn là không làm được nhiệm vụ. Dù sao thục sơn trưởng môn điện, đây tuyệt đối là thục sơn phòng thủ nghiêm mật nhất địa phương. còn có t h ư ờ n g ninh trưởng môn tự mình trông chừng. nếu là muốn đi vào nơi này, không biết rõ phải trải qua bao nhiêu trận pháp, bao nhiêu cấm chế. còn cần t h ư ờ n g ninh trưởng môn tự mình đồng ý. nhưng là l i ễ u tùy phong bất đồng, hắn bản thân liền là thục sơn đệ tử. Trận pháp và cấm chế hắn cũng rõ ràng, cho nên đối với hắn không có hiệu quả. hơn nữa gần đây tới trưởng môn điện nhiều lần, thực ra thường ninh cũng không có đối với hắn đề phòng. như thế bên dưới, l i ễ u tùy phong mới là có thể thuận l ờ i xuất hiện. nếu như lúc này hắn cầu ước nguyện ngắm nói xuất hiện ở côn lôn đồng thiên đồng phủ, đó là tuyệt đối không thể nào thực hiện, thành công xuất hiện ở nơi này. lại nghe được thường ninh trưởng môn vẫn trách sau đó l i ễ u tùy phong trên mặt nhất thời hiện ra một cái cổ vẻ bi thống trưởng môn ngươi phải cứu ta à mau cứu ta à l i ễ u tùy phong sãi bước chạy tới sau đó đẩy kim sơn đ ả o ngọc trụ quỳ xuống thấy l i ễ u tùy phong động tác thường ninh trưởng môn sườn sốt một chút trong mắt có chút kinh ngạc bên cạnh khương chỉ nhự cũng có nhiều chút thương tiếc đứng lên liền vội vàng đỡ l i ễ u tùy phong, đại sư huyên, ngươi làm sao vậy, gặp phải chuyện gì, ngươi hào hào nói, trưởng môn nhất định sẽ giúp ngươi, thường ninh trưởng môn nhìn một c á c h khương chỉ nhược, biểu hiện trên mặt hơi có chút quái gì, đây chính là con gái lớn không dùng được, nói đi, chuyện gì, bất quá, bất kể nói thế nào, l i ễ u tùy phong đều là thục sơn đ ệ tử, cho nên thường ninh trưởng môn tự nhiên cũng sẽ không bất kể côn lôn đồng thiên lẫn ta thuộc sơn không người à, trưởng môn l i ễ u tùy phong có chút kích động mở miệng nói trưởng môn ta ở dưới chân núi thấy côn lôn đồng thiên đ ệ t ử khi dễ người ta nhất thời tức không nhìn nổi tự ra tay dạy dỗ kết quả đánh tiểu tới đại đánh đại tới lão bây giờ lão ta không đánh lại Hắn liền ở dưới chân núi phúc đức tử quán. Trưởng môn a. Hắn đem ta ngăn ở cửa. Ta cũng không dám ra ngoài đi a. Trưởng môn. ngươi mau cứu ta à. l i ễ u tùy phong ôm thường ninh trưởng môn bắp đùi mở miệng nói. nghe nói như vậy. Thường ninh trưởng môn chân mày cau lại. lại vừa là bốc lên một ly trà. nhàn nhạt nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong. ngăn ở cửa. này không phải đến thục sơn rồi không không phải đã thoát khốn tại sao còn kêu la trưởng môn mau cứu ta à liễu tùy phong tiếp tục nói ngươi không phải đã đến thục sơn bây giờ coi như là thoát khốn chứ thường ninh trưởng môn nhàn n h ạ t mở miệng nói không đúng không phải trưởng môn ta là tới xin ngươi giúp một tay dựa vào cái gì nhân ra côn lôn đồng thiên đánh tiểu tới đại, đánh đại tới lão, chúng ta thuộc sơn kiếm phái cũng không kém a. trưởng môn, các ngươi nhìn một chút, côn lôn đồng thiên lớn lối như vậy, là ta ta đều không thể nhẫn a. trưởng môn, nói cái gì cũng phải làm cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta thuộc sơn kiếm phái lời hại. l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Thường n i n h trưởng môn nhìn một cách l i ễ u tùy phong, không hề bị lay động, được rồi. nhìn Thường n i n h trưởng môn cũng không có bị tự mình nói động, l i ễ u tùy phong cũng là thở dài, nói ra nói thật, cái gì, rốt cuộc, Thường n i n h trưởng môn chậm rãi đứng lên, ngươi là nói, có người ngăn ở phúc đức tử quán cửa, tới tìm ngươi tính sổ, đúng vậy, mặc dù ta chạy, nhưng là người kia vẫn còn ở tửu quán đâu rồi muốn là bọn hắn đối tửu quán dưới người t â y vậy kia khởi không phải cho nên ta không dám chạy a l i ễ u tùy phong không nhịn được mở miệng nói được ta đi xem một chút thường ninh trưởng môn nhàn nhạt gật đầu một cái trưởng môn ta tùy ngươi cùng đi dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong cũng là nhanh bắt được thường ninh trưởng môn tay trong lòng thường ninh trưởng môn đ ộ n g một cái, thu lại trên người khí tức, m ặ t cho l i ễ u tùy phong bắt được chính mình. nguyện vọng thứ hai, ta cùng trưởng môn cùng xuất hiện ở phúc đức tử quán trong phòng, trong lòng l i ễ u tùy phong án đọc, một xây kế tiếp, hai người trong nháy mắt tránh hiện tại phúc đức tử quán trong phòng, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về phía rồi thường ninh trưởng môn, sau đó chỉ chỉ bên ngoài, Trưởng môn, Hắn liền ở bên ngoài, thường ninh khẽ gật đầu, chậm bước ra ngoài, đưa tay chuẩn bị mở ra đại môn. cùng lúc đó, bên ngoài viện người kia, cũng có nhiều chút mùng. ngao thanh là Hắn sư đệ, Hắn là như vậy cố ý tới vì ngao thanh báo thù, nhưng là mới với liễu tùy phong kêu mấy câu, liễu tùy phong trực tiếp chính là chui vào phòng bên trong, cứ như vậy không có đồng tính, trong lúc nhất thời, người kia cũng là ngây ngẩn, đứng ở nơi đó có chút mùng, l i ễ u tùy phong, n g ư ờ i đi ra cho ta, n g ư ờ i biết ta là ai không, n g ư ờ i kia khẽ quát, ta chính là côn lôn đồng thiên n g o ạ i môn chấp sự tôn diệu uy, ngươi muốn làm r i ụ t đầu uy hay sao, mới vừa ngươi đối với ta côn lôn đồng thiên để tử xuất thủ thời điểm, có thể không phải cái bộ dáng này, thế nào, bây giờ túng hay sao, tôn diệu huy lớn tiếng quát, thanh âm kèm theo linh lực xa xa truyền ra ngoài. trong lúc nhất thời, toàn bộ khí tức người cũng là trở nên cường đại mấy phần, thanh âm giống như là tiếng sấm một dạng trong sân quanh quẩn. chính trực giờ phút này, theo hắn dứt tiếng nói, tận cùng bên trong môn chầm rãi mở ra, tôn diệu huy ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo từng tia lãnh sắc, cái này l i ễ u tùy phong, rốt cuộc dám ra đây rồi, thật đúng là không biết xấu hổ à. nghĩ tới đây, tôn diệu huy lại vừa là h ừ lạnh một tiếng, con ngươi t r ự c câu câu nhìn chằm chằm trong phòng nhân, muốn cho l i ễ u tùy phong một hạ mã huy, nhưng là một xây g h ế tiếp, theo đại môn mở ra, bên trong lộ ra một đạo thân ảnh trong nháy mắt chính là để cho tôn diệu huy cương ngay tại chỗ. cả người biểu tình đều là thay đổi cứng lên mấy phần cái ruộng gì tại sao biết cái này cái dáng vẻ vậy là ai người nọ là ai có phải hay không là chính mình hoa mắt không thể nào tuyệt đối không thể nào l i ễ u tùy phong vừa mới chính là khép cửa một cái sau đó lần nữa mở ra thời điểm biến thành thuộc sơn trưởng môn điều này sao có thể tuyệt đối không thể nào Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rổ mười một, chương hai trăm năm mươi hai ngươi đánh lén ta. ngươi ngươi. tôn diệu uy d ơ tay lên đến, chỉ lên trước mặt thường ninh trưởng môn, trong lúc nhất thời lại là có chút không nói ra lời, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, làm sao có thể sẽ là thuộc sơn trưởng môn, đúng rồi, nhất định là dịp dung t h u ậ t tuyệt đối là, nghĩ tới đây, Tôn diệu u y sầm mặt lại, nhất thời giận dữ hét, l i ễ u tùy phong, ngươi đang làm gì, giả thần giả vượt hù dọa ai đó, cái gì, dứt tiếng nói, thường ninh trưởng môn sau lưng, cũng là truyền đến l i ễ u tùy phong thanh âm, chỉ thấy hắn từ thường ninh trưởng môn sau lưng thò đầu ra, biểu hiện trên mặt có chút không hiểu, ngươi gọi ta là làm gì, ngạch, tôn diệu u y lần nữa cứng lại, Gặp phượng, liễu tùy phong ở phía sau, mặt trước cái kia người này là ai, chẳng lẽ, thật là thường ninh trưởng môn, nhưng là, điều này sao có thể, i m đẹp, t h ụ c sơn trưởng môn không có ở đây t h ụ c sơn đợi, xuống núi làm gì, trong lúc nhất thời, tôn diệu uy cảm giác mình có chút tê dài ra đầu, ngươi, ngươi không muốn giả thần lồng phượng rồi, liễu tùy phong, Ta, ta muốn ngươi cho ta một câu trả lời. giao phó, cái gì giao phó, theo tôn diệu uy thanh âm hạ xuống. đối diện, thường ninh trưởng môn cũng là c h ầ m rãi ngầm đầu lên, nhìn về phía tôn diệu uy. cùng lúc đó, một cổ nhích nhân khí thế từ trên người thường ninh trưởng môn c h ầ m rãi chảy ra. kia khí tức kinh khủng nguyện thực chất yếu một dạng làm cho cả thiên địa đều là biến sắc. bốn phía bầu trời trở nên ngủ tối một mảnh. cùng lúc đó, tầng mây tụ tập, tiếng sấm rền rĩ, để cho bên ngoài nhân đều có nhiều chút kinh ngạc mà bắt đầu. không biết rõ là nguyên nhân gì đưa đến tình huống biến thành cái bộ dáng này. mà giờ k h ắ c này, trực diện thường ninh trưởng môn uy thế tôn diệu uy cũng là cương ở nơi đó. biểu hiện trên mặt hết sức khó coi. trên c h á n cũng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh đi ra. Thường ninh trưởng môn uy thế thật sự là quá cường đại. Trực tiếp chính là ép hắn không nói ra lời. Thậm chí, đầu cũng không ngẩng lên được. đ ố i mặt Thường ninh trưởng môn chất vấn. Tôn diệu uy há miệng. Cuối cùng quy đầu đến. Hóa thành không tiếng đồng yên lặng. tại sao không nói chuyện. Thường ninh trưởng môn hừ lạnh một tiếng. chậm rãi mở miệng nói. tôn diệu uy sắc mặt có chút tái nhợt, trần c h ờ một chút sau đó, nhẹ g i ọ n g nói, này này ta, ta không có chuyện gì, không có chuyện gì, mới vừa ta ở bên trong phòng nghe được thanh âm, thật giống như không phải cái bộ dáng này chứ, thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói, ta, tôn diệu uy vẻ mặt vẫn có chút kinh ngạc, lời nói đều là không nói ra được, thấy v u ộ rồi. rồi. Rõ ràng trước chỉ có l i ễ u tùy phong một người, thường ninh trưởng môn là lúc nào xuất hiện, hơn nữa lại còn ở một cách như vậy tiểu tiểu quán trong phòng, n à y là tuyệt đối không thể nào. nhưng là, bây giờ thường ninh trưởng môn liền ở trước mặt mình, hơn nữa trên người tiêu tán đi ra kia cổ lực lượng cường đại, cũng không giống là gạp người a. nói chuyện a, thường ninh trưởng môn lại lần nữa nghiêm ngặt quát một tiếng, Cường hãn linh lực sống như tiếng sấm một bàn cồn cồn đi, đem tôn diệu uy đặt ở chính mình uy thế bên trong, nhận ra được một điểm này, tôn diệu uy cúi đầu đến, trên c h á n toát ra mồ hôi lấm tấm, cả người không nói ra lời, ta, ta chính là tới xem một chút tình huống, tôn diệu uy liền vội mở miệng nói, nhìn tình huống, tình huống gì, thường ninh trưởng môn không tha thứ mở miệng nói, Ta, ta là tới, tới thay ngao thanh cho liễu tùy phong nói xin lỗi, nhận ra được trên người thường ninh trưởng môn khí tức, tôn diệu uy hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói, không có cách nào người ở dưới mái hiên, không q u i đầu không được a, thật sao, nghe nói như vậy, thường ninh trưởng môn thanh âm mới là hơi hòa hoãn mấy phần, bất quá sắc mặt vẫn lạnh lùng như cũ, Ngươi chuẩn bị tại sao nói xin lỗi. đúng vậy, tại sao nói xin lỗi. mang theo bồi lễ sao. nghe được chuyện này, liễu tùy phong liền lên tinh thần, bước nhanh vượt qua thường ninh trưởng môn, đứng ở phía trước nhất, rồi sau đó vẻ mặt được nước nhìn về phía tôn diệu huy. tôn diệu huy hít sâu một hơi, biểu tình có chút khó coi, nhưng là, nhưng lại là không dám nói gì phản bác lời nói vào giờ phút này l i ễ u tùy phong cái biểu tình này giống như là cáo mượn oai hùm như thế để cho tôn diệu uy bực bội không dứt mang theo mang theo tôn diệu uy vội vã dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể là mở miệng nói ồ thứ tốt gì ta cho ngươi biết chúng ta thuộc sơn kiếm phái có thể không thể không từng va chạm xã hội Nếu như ngươi thật có thành ý nói xin lỗi, vậy thì mang một ít thứ tốt, biết không, l i ễ u tùy phong tiếp tục mở miệng nói, cáo mượn oai hùm, bắt c h ẹ p vơ vét tài sản là hắn sở trường trò hay, hơn nữa trưởng môn liền sau lưng tự mình, cho nên l i ễ u tùy phong căn bản không h ư mang theo, mang theo linh ngọc tới, tôn diệu uy lòng đang dì máu, đơn giản là ngã huyết môi, Rõ ràng là đến tìm l i ễ u tùy phong phiền toái, nhưng là một cái nháy mắt, vì sao lại đụng vào trên người thường ninh trưởng môn, loại này vẫn cứ chó tức, thật sự là, tôn diệu huy cắn răng, sau đó chậm rãi từ trong ngực móc ra một cái túi càn khôn đi ra, đặt ở trước mặt l i ễ u tùy phong, nơi này có mười ngàn linh ngọc, đặc biệt chuẩn bị cho ngươi nói xin lỗi, ngươi t h u cất đi, tôn diệu u y chậm rãi mở miệng nói, cái gì, mười ngàn, mới mười ngàn, ngươi thấy cho chúng ta thuộc sơn kiếm phái là ăn mày hay sao. l i ễ u tùy phong vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn lên trước mặt tôn diệu u y ngươi cứ như vậy đuổi chúng ta thuộc sơn kiếm phái. hơn nữa còn là ở trưởng môn ở dưới tình huống, tôn diệu u y hít sâu một hơi, tay run một cái, sau đó chậm rãi móc ra một cái khác túi, mười một trăm ngàn linh ngọc thường ninh trưởng môn từ đầu chí cối u không nói gì tôn diệu huy cũng là biết một ít sợ rằng chuyện này chỉ cần l i ễ u tùy phong đồng ý mới có thể bỏ qua nếu không mà nói chính mình thì xong rồi cho nên đối với giờ phút này l i ễ u tùy phong ngạc nhiên dáng vẻ tôn diệu huy cũng là cực độ căm tức liền này l i ễ u tùy phong có chút không phục đứng lên Chầm rãi lắc đầu một cái, liền này, đây chính là ngươi thành ý, đòi hỏi nhiều a đây là, nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình, tôn diệu uy hối hận đã nói không ra lời, sớm biết rõ, hắn liền không tới cho ngao thanh báo thù, trên người ngao thanh cái gì cũng bị l i ễ u tùy phong lục x o á t cạo sạch x ẽ rồi không nói, hiện ở trên người mình đồ vật cũng phải khó giữ được, nghĩ tới đây, tôn diệu huy lại vừa là thở dài. được rồi. nhìn ngươi cũng không thứ tốt gì. như vậy đi. ta tới lục x o á t một chút. t ù y tiện cầm ít đồ coi như là ngươi bồi lễ. ta tốt với ngươi chứ. l i ễ u tùy phong cười hít mắt đi tới. chính là bắt đầu động thủ. chờ một chút. tôn diệu huy lui về sau một bước. có chút cẩn thận nhìn về phía l i ễ u tùy phong. Nếu để cho l i ễ u tùy phong tự mình đ ồ n g thủ, còn không biết rõ sẽ như thế nào đâu rồi, chẳng chính mình thức thời một chút, trực tiếp giao ra được rồi. nghĩ tới đây, tôn diệu uy giơ tay lên, từ trong túi tiền toát ra một cái lói hàn quang miếng vảy đi ra, c h ầ m rãi đặt ở trước mặt l i ễ u tùy phong. cái này, đồ chứ, đây là cái gì. l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc nhìn một cách tôn diệu uy, nhận lấy tôn diệu huy trên tay miếng vảy. chỉ là tay mới đụng phải. trên lân phiến mặt chính là toát ra một đạo hàn quang. quất một cái thì là cắt vỡ l i ễ u tùy phong ngón tay. tà thu. l i ễ u tùy phong chừng đến mắt nhìn hướng tôn diệu huy. một cái tát chính là quạt tới. trứng rùa. ngươi đánh lén ta. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ một m ư ờ i một. chương hai trăm năm mươi ba tay phải vào. Tay trái ra. ba, thanh t h ú y tiếng vỗ tay vang lên, tôn diệu uy ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong, hắn lại đánh chính mình, hắn lại thực có can đảm đánh chính mình, hắn lại thật đánh chúng chính mình, tôn diệu uy trên đầu toát ra một tầng dấu hỏi, biểu tình kinh ngạc không nói ra lời, l i ễ u tùy phong, ngươi ngươi, tôn diệu huy có chút nổi nóng nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong. ánh mắt ác liệt. cả người nóng này khí tức nhanh chóng tiêu tán đi ra. ừ, thế nào. vào thời khắc này, sau lưng thường ninh trưởng môn đột nhiên ngẩng đầu lên. nửa tựa như nghi ngờ mở miệng hỏi. theo dứt tiếng nói, một cổ cường đại khí tức trong nháy mắt cuốn đi ra. ếp trên người tôn diệu huy thả ra ngoài lực lượng trực tiếp đi một vòng nhi. Lần nữa rút về trong thân thể của mình, trên người thường ninh trưởng môn lực lượng cường đại, hãy tôn diệu uy cả người q u ố đầu đến. Sắc mặt hết sức khó coi, không, không việc gì. tôn diệu uy chỉ có thể là q u ố đầu, bực bội mở miệng nói, hắt hắt hắt. l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, trong mắt mang theo vẻ khinh b ị tôn diệu uy thực lực nhưng thật ra là mạnh hơn hắn. Nếu như tại hắn trạng thái toàn thịnh bên dưới, l i ễ u tùy phong một tát này đi xuống, tuyệt đối không phải đánh chúng tôn diệu uy, mà là để cho cánh tay mình trực tiếp bẻ gãy. Dù sao tôn diệu uy hộ thể cương khí rất mạnh, nhưng là, l i ễ u tùy phong cũng không phải người ngu. một cái tát kia vỗ xuống đi thời điểm, l i ễ u tùy phong trong lòng bàn tay x e m lẫn một chương phù lệ. Phù lệ ở tiếp xúc được tôn diệu huy mặt lúc trong nháy mắt nổ lên. lực lượng cường đại để cho tôn diệu huy trên mặt hộ thể cương khí tan giã. rồi sau đó l i ễ u tùy phong bàn tay cũng là thuận lợi đánh vào trên mặt hắn. đây mới là để cho tôn diệu huy toát ra lúc trước tam cái vấn đề. giờ phút này, ở thường ninh trưởng môn dưới áp chế, tôn diệu huy thì cũng không dám thả một cái. chỉ có thể là tuổi thân chịu đựng xuống l i ễ u tuỳ phong bàn tay ngươi đánh lén ta l i ễ u tuỳ phong tiếp tục mở miệng nói tôn diệu uy có chút tuổi thân giải thích đứng lên không phải là này miếng vảy rất sắc bén sắc bén ngươi lừa gạt ai đó ngươi còn sắc bén bất quá chỉ là cái miếng vảy có cái gì sắc bén l i ễ u tuỳ phong có chút căm tức mở miệng nói đây là long lân, vô địch, tự nhiên sắc bén, tôn diệu u y thanh âm càng thấp, bực bội đồng thời, cũng có nhiều chút căm tức, long lân, nghe nói như vậy, liễu tùy phong sườn sốt một chút, c h ậ m rãi ngẩng đầu lên, có chút không dám tin hỏi, ngươi nói đây là long lân, phải, tôn diệu u y gật đầu một cái, Mặc dù đối với với l i ễ u tùy phong nhà quê động tác có chút khinh bì, lại cũng không dám nói gì, chỉ có thể là miễn cướng giải thích, thanh long nhất t ộ c long lân sắc bén gì thường, vô địch, có thể hóa thành lưới đao, dĩ nhiên, cũng có thể làm luyện kiếm tài liệu, là bảo bối, tôn diệu uy tiếp tục giải thích, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong tỏa sáng hai mắt, c h ầ m rãi nhận lấy tôn diệu uy trên tay miếng vầy, nhìn kỹ liếc mắt, cuối cùng hài lòng gật đầu một cái, không tệ không tệ, ta hiểu được, ngươi đã cố ý muốn đưa cái này đưa cho ta, ta đây liền thu nhận đi, đang khi nói chuyện, liễu tùy phong cũng là đem đồ vật cất đi xuống, thấy liễu tùy phong động tác, tôn diệu uy sắc mặt có chút tái nhợt. Thường ninh trưởng môn biểu tình cũng lộ ra một vẻ vẻ ruột gì. Bất quá, liễu tùy phong tựa hồ còn không hề từ bỏ. tiếp tục xem hướng tôn diệu uy. tôn diệu uy sắc mặt lần nữa biến đổi. ngươi còn muốn làm gì. còn muốn làm gì. liễu tùy phong nở nồ cười lạnh. ngươi có phải hay không là quên rồi thứ gì. cái gì. tôn diệu uy có chút phát mung. suy. liễu tùy phong lấy ra trên tay đã sắp muốn k ế t ba ngón tay. trong tay ta mềm mại r ấ t ngươi mới vừa rồi đánh lén ta. bị thương trong tay ta. đến bây giờ cũng không cho ta chữa t r ị đâu rồi. không còn chữa t r ị trên tay ta thương thế là tốt. được rồi không tốt sao. tôn diệu h uy vẫn là rất mộng. đúng vậy. được rồi đương nhiên được. nhưng là, đó là ta chính mình được. có quan hệ gì tới ngươi, ngươi còn không cho ta phí bồi thường, tiền tổn thất tinh thần, ngộ công phí, thuốc thang phí, dinh dưỡng phí đây. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, kinh tởm mặt nhọn nhìn một cái không sót gì, gần đó là bên cạnh thường ninh trưởng môn, cũng là kinh ngạc đứng ở nơi đó, lấy tay che mặt, làm bộ không nhận biết l i ễ u tùy phong, đây thật là ta thuộc sơn đ ệ tử sao, thật không ngờ không biết xấu hổ. giờ phút này tôn diệu uy rốt cuộc thì nghe rõ, cả người sắc mặt hết sức khó coi. ý ngươi là, còn tốt hơn nơi, cái gì gọi là chỗ tốt, ngươi nghe không hiểu ta lời nói. Phí bồi thường, tiền tổn thất tinh thần, ngộ công phí, thuốc thang phí, dinh dưỡng phí, ngươi có hiểu hay không, l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói, tôn diệu huy hít sâu một hơi, quả đấm đột nhiên nhéo, ừ, l i ễ u tùy phong sau lưng, thường ninh trưởng môn thanh âm lại lần nữa vang lên, để cho tôn diệu huy lại lần nữa buông l ỏ n g quả đấm. l i ễ u tùy phong cũng là nở nụ cười, nha, đây nên t ử không chỗ sắp đặt cảm giác an toàn, có trưởng môn ở sau lưng, thật đỉnh a, được, ta chọn khó miệng của tôn diệu u y q uất một cái, sau đó sẽ đổ từ trong túi tiền một vệt, một mặt đau lòng móc ra một gốc dược liệu, đây là trăm năm phần thiên tâm thảo, đ ủ chứ, tôn diệu u y lạnh lùng mở miệng nói, l i ễ u tùy phong nhận lấy thiên tâm thảo, hơi kinh ngạc, thiên tâm thảo là thuốc cao cấp một loại tài liệu, có thể luyện chế phá cảnh đ a n gần đó là hóa thần kỳ, cũng có thể dùng, thường ninh trưởng môn thanh âm ở sau lưng vang lên, liễu tùy phong đoán một cái hạ, dường như, là đ ồ tốt a. Nếu lời như vậy, sách, liễu tùy phong đập chép miệng, nhìn về phía tôn diệu uy. được rồi, xem ở ngươi như vậy hiểu chuyện phân thượng, ta liền không so đo với ngươi, cút đi, nghe nói như vậy, Tôn diệu huy tâm lý rốt cuộc thì hiện ra một cái cổ khó có thể dùng lời diễn tả được kích động cảm. nhưng là ngay sau đó, hắn lại là trở nên xấu hổ mấy phần. chính mình lại sẽ ở trước mặt liễu tùy phong sinh ra như vậy cảm giác. thật sự là có chút làm người ta muốn ấy. bất quá, liễu tùy phong như là đã làm cho mình rời đi. Tôn diệu huy đương nhiên sẽ không đứng bất động, lập tức nhanh chóng xoay người. Trực tiếp đó là ngự kiếm đi, chạy thật nhanh, nhìn tôn diệu uy bóng lưng, liễu tùy phong đích thì thầm một tiếng, hơi có chút bất mãn mở miệng nói, đa tạ trưởng môn, liễu tùy phong quay người sang, hướng về phía thường ninh trưởng môn chắp tay, rồi sau đó trên mặt lại vừa là nặn ra một nụ cười, muốn không phải trưởng môn xuất hiện, đ ệ tử khẳng định phải bị người khi p h ổ chết, đây nên t ử côn lôn đồng thiên, thật là không biết xấu hổ, thường ninh trưởng môn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo tựa như cười mà không phải cười thần sắc, cũng không biết rõ côn lôn đồng thiên nhân còn sẽ tới hay không rồi, bất quá, cũng sẽ không. Trưởng môn, ngươi yên tâm đi đi, coi như là côn lôn đồng thiên người đến, ta cũng có thể trước tiên tìm tới ngươi, yên tâm đi, l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói, Thường ninh trưởng môn vẫn là không có động tác, chỉ là nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong. thế nào, trưởng môn, còn có chuyện gì sao, l i ễ u tùy phong tâm lý có chút không tốt lắm dự cảm, lập tức cũng là liền vội vàng nháy một đôi ngây thơ con mắt của vô tài nhìn về phía Thường ninh, Thường ninh cười lạnh một tiếng, hướng về phía l i ễ u tùy phong đưa tay ra, cái gì nhỉ, liễu tùy phong trợn to một đôi thủy uong uong, thuần khiết không tì vết, ngây thơ con mắt của vô tài nhìn thường ninh, mơ hồ còn có chút tủi thân, tiểu tử, đem ngươi từ côn lôn đồng thiên nơi đó bắt chẹt lấy các thứ ra, thả ở trên thân thể của ngươi, ngươi là không gánh nổi, thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười một, Ở chương hai trăm năm mươi bốn ngươi im miệng đi. Trưởng môn, ngươi, ngươi đang nói gì nhỉ. l i ễ u tùy phong sắc mặt một chút xíu cứng lên đi xuống. Bất quá vì mình bảo vật. l i ễ u tùy phong hay lại là cố gắng duy trì trên mặt mình thuần chân nụ cười. ngươi biết ý tứ của ta. đem đồ vật giao ra. ta giúp ngươi. nếu không lời nói. nếu là côn lôn đồng thiên nhân trở lại. ta sẽ không giúp ngươi, thường ninh trưởng môn nhàn n h ạ t mở miệng nói. Liễu lại. lúc lời. là lột. là lột. làm thi người nơi thời nói Cái gọi Cái diệu kia rồi giờ ninh phải cuộc kêu uy quả đều tùy phong sắc mặt rốt Trong nhất tân tân khổ khổ từ tôn diệu được đến rồi một chút đồ vật. Kết quả bây giờ đều bị thường ninh trưởng tới này bây Vậy đây. phong không Chính mình khổ khổ mình Nghĩ sao cứng đứng đến môn còn sống. gì sắc Cả bóc bóc được ra đó. đồ đi. ở bị liễu tùy phong rốt cuộc thì không nhìn được nhào qua liền là muốn ôm chặt thường ninh trưởng môn bắp đùi khóc kể mấy câu thường ninh khoát tay cường hãn linh lực trong nháy mắt phong bế miệng của liễu tùy phong cũng định trụ thân hình hắn bạch cùng lúc đó liễu tùy phong trên tay long lân linh ngọc thiên tâm thảo tất cả tất cả đều là bay đến thường ninh trưởng môn trong tay thấy một màn như vậy l i ễ u tùy phong cả người đều là choáng váng liền vội vàng chừng lớn con mắt đấu tranh trong miệng phát ra tiếng nghẹn ngào âm thường ninh trưởng môn lại lần nữa giơ tay lên l i ễ u tùy phong từng ngụm từng ngụm thở hào hển vội vàng nói trưởng môn ngươi không thể toàn bộ lấy đi a để tử không có công lao cũng có khổ lao a từ tôn diệu uy nơi đó lường gạt nhiều đồ như vậy ngày giàu gì cho để tử lưu mấy cái a thường ninh nhàn nhạt nhìn hắn một cái ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngao thanh đánh với ngươi quá một trận trên người hắn bào bối đều bị ngươi cho bắt chẹt lấy được đi l i ễ u tùy phong thân hình lại vừa là cứng đờ sắc mặt hơi có chút tái nhợt thôi còn chưa với trưởng môn cãi đi bằng không liền ngao thanh đồ vật chính mình cũng muốn như thế phun ra nghĩ tới đây, liễu tùy phong cười khan một tiếng, không có, trên người ngao thanh đồ vật, ta không cầm bao nhiêu, hừ, thường ninh trưởng môn hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó lại vừa là híp con ngươi hỏi, ngươi là thế nào đến trưởng môn điện tìm ta, cái này hả, là ta bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, liễu tùy phong xoa xoa tay, hơi có chút xấu hổ giải thích, nghe nói như vậy, Thường ninh khẽ vuốt cảm, đúng là một tốt bảo vệ tánh mạng thủ đoạn. Bất quá, tiểu tử ngươi cũng là không biết xấu hổ, lại vơ vét tài sản nhiều đồ như vậy, một điểm này thật không tốt, liễu tùy phong ngẩm đầu nhìn liếc mắt Thường ninh, không lên tiếng, ấy náy nghĩ đã rất rõ ràng rồi. Nếu như ta vơ vét tài sản nhiều đồ như vậy không được, ngươi cầm đi lại vừa là mấy cái ý tứ, Ta là trưởng môn. đối với lần này, thường ninh trưởng môn chỉ có bốn chữ đối lại. hơi có điểm giống như kiếp t r ư ớ c phụ h u y ê n tịch thu bao tiền lì xì cảm giác. liễu tùy phong thở dài. có chút bất đắc dĩ. n g ư ờ i cùng ta cùng trở về. thường ninh hỏi, ta, ta sau này trở về nữa. liễu tùy phong do dự một chút. có thể. thường ninh nhàn nhạt gật đầu. bất quá ngay sau đó lại vừa là bổ sung nói. Nếu là còn có côn lôn đồng thiên người đến tìm ngươi, ngươi có thể hết mau nói cho ta biết. Ta giúp ngươi chỗ dựa. p h ả i l i ễ u tùy phong chắp tay. Trong lòng nhổ nước bọt không dứt. cái gì chỗ dựa. ngươi chính là cũng muốn bắt chẹt người khác đồ vật. Chẳng qua là ngượng ngùng chính mình điều động tay mà thôi. thấy l i ễ u tùy phong đồng ý. Thường ninh cũng là khẽ gật đầu, mà hậu thân hình chậm rãi tiêu tan ngay tại chỗ. Chờ thường ninh biến mất, l i ễ u tùy phong mới là hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, có chút vô lực ngồi ở trong sân bên trong đình, côn lôn đồng thiên nhân thật không biết xấu hổ, một tên tiếp theo một tên đến, khi dễ ta t h ụ c sơn không người a, có loại người kế tiếp tới phải là côn lôn đồng chủ, nếu không lời nói, hờ, l i ễ u tùy phong hừ lạnh một tiếng, sau đó móc ra thần đăng, tôn chính chủ nhân. đăng thần xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong, trên mặt tràn đầy n ị n h hót nồ cười. ta muốn cho phép cái thứ ba nguyện vọng, ta muốn ra g ô n bon, triệu hoán thần long ra g ô n bon. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, mới vừa bởi vì tôn diệu uy duyên cớ, l i ễ u tùy phong đã sắp tốc độ dùng hết hai cái nguyện vọng. cho nên lúc này có cần phải đổi mới một chút lần nữa biến thành ba cái nguyện vọng nghe được l i ễ u tùy phong lời nói đăng thần sắc mặt cứng một chút rồi sau đó mở miệng nói thực ra không cần thiết phiền toái như vậy l i ễ u tùy phong nhìn hắn liếc mắt biểu tình có chút không hiểu ngươi nói thẳng ngươi còn muốn ba cái nguyện vọng là được đăng thần bổ sung nói trước ngươi còn nói không được l i ễ u tùy phong hai tay mở ra. Hơi có chút mất hứng nhìn đăng thần. đăng thần cười khổ một tiếng. ngươi này triệu hoán thần long cùng trực tiếp muốn ba cái nguyện vọng kết quả cũng giống nhau a. cần gì phải phiền toái như vậy đây. ta đây muốn mười nguyện vọng. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. cái này là không được. đăng thần lắc đầu liên tục. mỗi lần chỉ cho ba cái nguyện vọng. đây là cố định. được rồi. liễu tùy phong đập chép miệng, cái thứ ba nguyện vọng, ta còn muốn ba cái nguyện vọng, được, đăng thần cười khan một tiếng, dùng mọi cách bất đắc dĩ cho liễu tùy phong lần nữa chuẩn bị cái thứ ba nguyện vọng, liễu tùy phong hài lòng gật đầu một cái, lần nữa đem đăng thần thu vào, mà sau đó xoay người hướng trong hành lang đi tới, trong hành lang giờ phút này có chút loạn, n, Y. e, b, Lão hán t ử t ử địa kéo nơ. I, E, B. ngọc thanh không để cho nàng tiến vào hậu viện bên trong. trước trước sân sau thật sự bộc phát ra cường đại khí tức. để cho mọi người sắc mặt cũng là có chút tái nhợt. nhưng là, ai cũng không dám đi vào. ở đó sạng khí tức bên dưới. nếu như tùy tiện vào đi. hậu quả thì như thế nào. ai cũng không biết rõ. nhẹ thì bị thương, nặng thì hồn phi phách tán, đều là cũng chưa biết sự tình, cha, ngươi buông ta ra. nơ i e b, ngọc thanh gơ y u nơ gơ rằng mở miệng nói. nữ nhi a, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động, tuyệt đối không thể đi vào a, nếu như ngươi thật tiến vào, sẽ xảy ra chuyện a. nơ i e b, lão hán mở miệng nói. l i ễ u công tử là tu luyện giả, nhưng là ngươi không phải a. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta cái mạng già này có thể làm sao bây giờ a. nơi e, b, lão hán tiếp tục nói. bên cạnh một đám khách quan cũng là kéo lại nơi i, e, b, ngọc thanh. biểu hiện trên mặt giống vậy khẩn trương. mọi người ở đây nhận ra được viện nội khí hơi thở trong mơ hồ tựa hồ là biến mất thời điểm. liễu tùy phong chậm rãi đẩy cửa ra đi vào tùy phong thấy liễu tùy phong bình yên vô sự xuất hiện nơi I, e b ngọc thanh quất một cách thì là kích động liền vội vàng vọt tới tùy phong ngươi rốt cuộc đi ra ngươi không sao c h ứ à cho ta nhìn xem ngươi có hay không nơi nào bị thương nơi I, e b ngọc thanh vội vàng đánh giá trên người liễu tùy phong cho đến chắc chắn hắn không có chuyện gì sau đó mới là thoáng thở phào nhẹ nhõm yên tâm đi ngọc thanh tỉ ta là ai làm sao có thể xảy ra chuyện gì đâu ta này không phải êm đẹp không việc gì mà ngươi yên tâm đi cái kia tiểu vương bát đàn đã bị ta đuổi chạy liễu tùy phong cười h í p mắt mở miệng nói ngươi thật là làm ta sợ muốn chết mới vừa rồi người kia rốt cuộc là ai vậy Nơ y e b ngọc thanh có chút tức giận nhìn hắn một cái, là côn lôn đồng thiên, một cái tiểu tiểu ngoại môn chấp sự, l i ễ u tùy phong phất phất tay, hơi có chút khinh thường mở miệng nói, nghe nói như vậy, trong lòng nơ y e b ngọc thanh lại vừa là cả kinh, chấp sự à, đều tại ta, như không phải ta lời nói, côn lôn đồng thiên n h â n cũng sẽ không một lần nữa mà tam tới tìm ngươi phiền toái ngọc thanh tì ngươi này nói chuyện gì l i ễ u tùy phong có chút bất mãn kéo lại nơi i e b ngọc thanh tay ngươi là nữ nhân ta nam nhân bảo vệ mình nữ nhân thiên kinh địa nghĩa đừng nói là chính là một cái ngoại m ô n chấp sự coi như là côn lôn đồng chủ tới ta cũng không sợ đại sư huyên rất lời hại a bên cạnh tần nguyệt nga lại vừa là hoan hô l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi nàng trong mắt mang theo nhắc nhở ý vị này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố một m ư ờ i một chương hai trăm năm mươi năm nửa đêm tới tần nguyệt nga chính là một cái miệng quả đen nếu để cho nàng đem chuyện mình nói ra lời nói đến thời điểm vạn nhất truyền vào côn lôn đồng chủ trong miệng Ở h ậ ả y ra chuyện gì lời nói, vậy coi như xong đời, ngươi câm miệng cho ta, có nghe hay không, liếu tùy phong hung tợn mở miệng nói, tần nguyệt nga le lưới một cái, không nói gì, nhưng là biểu hiện trên mặt rõ ràng cho thấy có chút tuổi thân, liếu tùy phong lắc đầu một cái, an ủi một chút nơ i e b ngọc thanh, đây mới là lần nữa trở lại trong sân, Hôm nay nói cái gì cũng sẽ không hồi thục sơn rồi. chính mình mới vừa cho phép nguyện vọng, đang suy nghĩ cho nơ i e b ngọc thanh một cách kinh hỉ, để cho nàng thật tốt kích thích một chút. Muốn bây giờ là đi, khởi không phải lãng phí. hơn nữa, lập tức l i ễ u tùy phong liền phải rời khỏi thục sơn rồi, đi nam chiếu quốc trên đường thập phần hung hiểm. hơn nữa chuyến đi này, Lúc nào trở lại cũng không biết rõ. trên đường khó tránh khỏi có chút nhớ nhung. cái này lại không giống như là kiếp trước. nhớ nhung rồi còn có thể đánh video điện thoại. đầu năm nay, trừ đi một tí đặc định thần khí cùng thuật pháp nắm giữ video truyền tin chức năng. còn lại không có thứ gì. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài. sắc trời dần tối. trong tử quán mơ hồ náo nhiệt. Nơ I, e b ngọc thanh lại vừa là đi làm việc rồi. chờ bận rộn không sai biệt lắm sau đó. Nơ I, e b ngọc thanh mới là thu thập xong đại s ả n h trở lại trong sân. ngọc thanh tìm thấy nơ I, e b ngọc thanh trên mặt hơi có chút mệt mỏi thần sắc. l i ễ u tùy phong trên mặt cũng là hiện ra một cái cổ vẻ đau lòng. ta không phải nói. cho ngươi tìm vài người quá đến giúp ngươi xử lý. ngươi tại sao còn hôn tự làm việc đây, không việc gì à, ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, nơ i e b ngọc thanh giải thích, l i ễ u tùy phong lại vừa là sắc mặt tối sầm lại, cái gì nhàn dối cũng là nhàn dối, ngươi cho rằng là ngươi là tiểu yến t ử đây, ngươi làm sao có thể nói như vậy, l i ễ u tùy phong có chút bất mãn mở miệng nói, ta lúc trước không phải cho ngươi nhiều như vậy linh ngọc, ngươi thế nào không sử dụng đây. những linh ngọc đó, là ngươi ở chỗ này của ta, lại không phải ta. nơi i, e, b, ngọc thanh k h ẽ lắc đầu một cái, bạn muốn giải thích một chút, nhưng là một giây g h ế tiếp, l i ễ u tùy phong lại vừa là móc ra một đại tối linh ngọc, ước chừng có vài chục vạn viên. trong lúc nhất thời, nơi i, e, b, ngọc thanh cả người đều là ngây ngô ở nơi đó, nhiều như vậy linh ngọc để cho nơi i e b ngọc thanh trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp ngọc thanh tì liễu tùy phong sổ mặt mở miệng nói những thứ này linh ngọc đều là ta cho ngươi nếu như ngươi không cần ta liền ném đi đừng đừng khác nơi i e b ngọc thanh liền vội vàng ngăn cản liễu tùy phong động tác lại vừa là không nhìn được nhìn hắn một cái cuối cùng k h ẽ thở dài, được, ta đáp ứng ngươi, nay còn tạm được, thời điểm ngươi đến, trực tiếp tìm một người giúp ngươi quét dọn, trông coi quán ăn là tốt, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, ta đây nên làm cái gì, ta khởi không phải không có chuyện làm, nơ i e b ngọc thanh cái miệng nhỏ nhắn có chút một nhích, nửa tựa như đùa g i ỡ n nửa tựa như bất mãn mở miệng nói, nghe nói như vậy, liễu tùy phong nhưng là lắc đầu một cái, cười hì hì nâng lên nơ y e b ngọc thanh c ầ m ngươi thế nào không có chuyện làm, ngươi liền có thể nghe một chút khúc nhi, nhảy khiêu vũ, loại trùng hoa, dưỡng một chút điều, thật tốt, ngươi này không phải để cho ta làm một cái kim sởi tước nhi sao. nơ y e b ngọc thanh nói đùa, đúng, ta chính là cho ngươi làm ta kim sởi tước nhi. l i ễ u tùy phong khẳng định gật đầu một cái, dứt tiếng nói, nơ i e b ngọc thanh cũng là ngây ngẩn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía l i ễ u tùy phong, trong lúc nhất thời, lại có nhiều chút không nói, ngọc thanh tỉ, l i ễ u tùy phong dắt nơ i e b ngọc thanh tay, thấp giọng nói, ta nuôi ngươi, ngươi cái gì cũng không dùng lo lắng, ngươi là ta một nữ nhân đầu tiên, vô luận như thế nào, ta đều sẽ bảo vệ ngươi, cưng chịu, yêu ngươi, nghe được l i ễ u tùy phong thẳng thừng như vậy lời nói. Nơ i y e b ngọc thanh cũng có nhiều chút không nhìn được, mặc dù không phải lần thứ nhất nghe được, nhưng là dù vậy, vẫn còn có chút để cho người ta không chịu nổi. Lời như vậy, l i ễ u tùy phong nói thế nào cửa ra á, thấy nơ i y e b ngọc thanh biểu tình, l i ễ u tùy phong biết rõ thời cơ đã đến, lập tức cũng là cười hắc hắc, thấp giọng nói, ngọc thanh tỉ, ta đi giúp ngươi tắm đi, nâng y e b ngọc thanh xứng sờ, trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt m ắ t co đỏ bừng vẻ, giơ tay lên vỗ một cách l i ễ u tùy phong, n h ị t ngợm, ngươi làm gì, ai nhá, không việc gì, l i ễ u tùy phong giải thích, đồng thời đem nâng y Eb ngọc thanh thật chặt ôm vào ngực mình thấy l i ễ u tùy phong động tác nơ I, eb ngọc thanh mặt đẹp lại vừa là đỏ bừng mấy phần bất quá rất nhanh nàng chính là ngẩng đầu lên tựa hồ là phát hiện thứ gì như thế liền vội vàng đẩy ra l i ễ u tùy phong sau đó lui về phía sau mấy bước cùng lúc đó l i ễ u tùy phong sau lưng cũng là chuyện đến một trận h o nhẹ âm thanh khụ l i ễ u tùy phong cả người cứng đờ liền bận rộn quay người sang đến sắc mặt hơi có chút dịu dị nơi e b lão b ả n l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái mặt tiền nhân không là người khác bất ngờ chính là nơi e b lão hán giờ phút này nơi e b lão hán biểu tình có chút phức tạp t r ự c câu câu nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong đồng thời mang theo tia tia thồn thức vẻ, tùy phong a, nơi i e b lão hán khẽ thở dài, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng là đứa trẻ tốt, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, nhưng là, ngươi này, nơi i e b lão hán chỉ chỉ l i ễ u tùy phong, vừa chỉ chỉ nơi i e b ngọc thanh, trong lúc nhất thời, lời nói đều là cũng không nói ra được, liễu tùy phong cười khan một tiếng liền vội vàng giải thích nơi e b lão cha ngươi đừng hiểu lầm ta chính là đến cho ngọc thanh t ỷ từ giả nơi e b lão hán há miệng biểu tình có chút kinh ngạc cùng lúc đó nơi e b ngọc thanh mặt đẹp cũng là đỏ b ừ n g lên một mảnh liễu tùy phong một tiếng này cha kêu quả thực là có chút nhanh để cho nơ y e b ngọc thanh đều có nhiều chút không có phản ứng kịp ngươi ngươi đừng kêu loạn a nơ y e b ngọc thanh liền vội mở miệng nói thế nào ta liền kêu loạn đây l i ễ u tùy phong không nhìn được lắc đầu một cái ngươi là nữ nhân ta cha ngươi không chính là cha ta không thành vấn đề a ngươi ngươi này kêu cũng quá nhanh đi Nơ i e b ngọc thanh có chút thèm thùng rậm chân nhưng lại không tiện nói thêm cái gì l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái cũng không có nói gì bất quá biểu hiện trên mặt nhưng là có thể thấy rõ ràng có chút hồng mặc dù ra mặt dày nhưng là đối với nhân sinh đại sự l i ễ u tùy phong vẫn sẽ xấu hổ nơ i e b lão hán cũng là bị l i ễ u tùy phong lần này làm có chút sẽ không một tiếng này cha kêu hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. sau một hồi lâu, mới là hậu chi hậu giác đáp một tiếng, ai cha, ta đây là lập tức sẽ đi. tới với ngọc thanh tỷ nói lời từ biệt, liễu tùy phong liền vội vàng giải thích. nơ i e b lão h á n gật đầu một cái, nhìn một cái hai người, lại vừa là thở dài. mặc dù ta biết rõ hai người các ngươi giữa, nhưng là, nhưng là vẫn phải chú ý điểm phân tấp dù sao dù sao trời còn chưa tối đây liễu tùy phong cười khan một tiếng không lên tiếng chỉ là sờ lỗ mũi một cái sau đó nói ngươi hiểu lầm hiểu lầm ta chính là từ giả từ giả dứt tiếng nói liễu tùy phong cũng là hướng về phía nơi i e b ngọc thanh khoát tay một cái sau đó bay vượt qua chạy nhìn liễu tùy phong bóng lưng nơi i e b ngọc thanh hơi có chút tức giận nơi i e b lão hán cũng là nhìn một cái nhà mình nữ nhi không nhìn được lắc đầu một cái xoay người đi rời đi mới vừa bóng đêm vẫn chưa có hoàn toàn hắc thấu liễu tùy phong hiểu cho nên chờ đến bóng đêm hoàn toàn hắc thấu sau đó liễu tùy phong lần nữa ngự kiếm tới rơi vào trong sân. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một, chương hai trăm năm mươi sáu đột nhiên xuất hiện ngủ gật. liễu tùy phong lặng yên không một tiếng đ ộ n g rơi vào trong sân. sau đó dựa theo trong trí nhớ đường đi hướng mặt trước sờ lên. rất nhanh. đó là rừng ở ngoài cửa sổ. c á c h điểm này, nơi i e b lão hán căn phòng cũng sớm đã tối lửa t ắ t đèn rồi. nghĩ đến nhân hẳn đ a ngủ n g thiếp đi, giả hắc phong cao, chính là hái, ngạch, chính là trộm, không đúng, chính là đêm đi dai nhân thời điểm tốt, l i ễ u tùy phong nằm ở bên cửa sổ, h ọ c mấy tiếng mèo kêu, sau đó lại vừa là lay rồi mấy cái cửa sổ, bên trong căn phòng, nguyên bồn đã nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi nơ i e b ngọc thanh cũng là s ư ờ n sốt một chút, có chút không hiểu nhưng là rất nhanh nàng tựa hồ chính là nhớ ra cái gì đó liền vội vàng đi tới bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ ngoài cửa sổ không có một bóng người nếu là không có tiếng người mới vừa rồi thanh âm là thế nào xuất hiện nơ Y, e b ngọc thanh ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười xấu xa vẻ sau đó làm bộ chính là muốn đóng lại cửa sổ l i ễ u tùy phong có chút nóng này liền vội vàng chui lên nhảy tới trước mặt nơi i e b ngọc thanh ngọc thanh tỉ l i ễ u tùy phong đột nhiên xuất hiện tốc độ có chút nhanh như là dưới tình huống bình thường nhất định là sẽ dọa nơi i e b ngọc thanh giật mình có thể giờ phút này là nơi i e b ngọc thanh đã sớm có chuẩn bị tâm tư lập tức cũng là khẽ lắc đầu một cái vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía l i ễ u tùy phong. ngươi n h ạ muốn làm gì, còn muốn làm ta sợ hay sao. l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng, liền vội vàng cười một tiếng. n à y không phải nhớ ngươi muốn chặt, muốn muốn đến xem một chút ngươi. phôn, không biết xấu hổ. ban ngày tự chạy, bây giờ lại lén lén lút lút tới. đây chính là ngươi nói muốn muốn đến xem một chút ta. nơi i e b ngọc thanh khẽ g ắ t một tiếng hơi có chút bất mãn nhìn về phía l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái biểu tình mang theo chút bất đắc dĩ ngọc thanh tỉ ta cái này cũng không biện pháp a này đây nếu là bị cha ta phát hiện nhiều lúc túng a h ừ ngươi còn biết rõ đây nơi i e b ngọc thanh khẽ gửi một tiếng đưa tay chọc chọc l i ễ u tùy phong đầu nếu biết rõ sợ bị phát hiện vậy ngươi bây giờ lại tới làm gì đương nhiên là nhớ ngươi tâm thắng được sợ hãi a l i ễ u tùy phong mở miệng nói trực tiếp nhảy vào phòng bên trong miệng lưới trơn tru nơ i e b ngọc thanh chừng mắt một cách l i ễ u tùy phong sau đó nói ngươi kết quả muốn đến chỗ của ta làm gì hắt hắt l i ễ u tùy phong cười một tiếng, tiếp tục chuồn vào trong phòng, đồng thời nhìn một cách nơ y e b ngọc thanh, sau đó mở miệng nói, ta này không phải lập tức sẽ đi, nói không chừng phải thật lâu không thấy được ngọc thanh tỉ, muốn đem t ổ n lương giao cho ngươi mà, à, đối với l i ễ u tùy phong nói nhanh phải đi, nơ y e b ngọc thanh có thể hiểu, trong lòng cũng là có chút tiếc cho, chỉ là đối với hắn lời muốn nói tồn lương, nơi I, e, b, ngọc thanh liền là có chút nghi ngờ, nhìn về phía l i ễ u tùy phong biểu tình cũng là trở nên kinh ngạc mấy phần, có ý gì, cái gì tồn lương, khụ, l i ễ u tùy phong cười khan một tiếng, t r ộ m t r ộ m nhìn một c á c h nơi I, e, b, ngọc thanh, sau đó giải thích, lập tức ngươi liền biết, chúng ta t ắ m r ử a trước đi, ta đã t ắ m N-i-e-b ơ ngọc thanh dép bỏ nhìn hắn một cái ai biết rõ bây giờ ngươi sẽ đến l i ễ u tùy phong há miệng do dự một chút sau đó trực tiếp bóp ra một đạo lau sạc h người quyết thôi không giặt rửa sẽ không giặt rửa đi ít đi tắm thú vui có thể dùng còn lại thú vui tìm trở về hắt hắt hắt ngọc thanh tỉ ta tới rồi l i ễ u tùy phong cười hít mắt m u lại đưa tay chính là muốn cởi quần áo của tự mình. thấy l i ễ u tùy phong thẳng thừng như vậy động tác. nơ y e b ngọc thanh trên gương mặt tươi cười đỏ b ừ n g vẻ càng rõ ràng. trong lúc nhất thời, nhìn l i ễ u tùy phong đều có nhiều chút không biết làm sao. mặc dù cùng l i ễ u tùy phong không phải lần thứ nhất. nhưng là nơ y e b ngọc thanh dù sao cũng là thuần khiết. không giống như là hậu thế một ít tiểu cô nương. nhìn qua văn văn yên lặng, miệng đầy lái xe, tất cả đều là siêu t ố t thấy l i ễ u tùy phong hầu gấp bộ dáng, nơi i, e, b ngọc thanh cũng là có chút tức giận, bất quá, nơi i, e, b ngọc thanh lại cũng không có ngăn trở, chỉ c h ú t lát sau, hai người đó là đến trên giường, sau một chút sau đó, giường đó là có tiết tấu thoáng qua động, màn tre chậm rãi hạ xuống, Che ở trên giường cảnh tượng, chỉ có thể loáng thoáng cảm giác màn che đang động, có hay không biết rõ ta cho ngươi hinh hỉ là cái gì. l i ễ u tùy phong cười hì hì mở miệng nói, cái, sao, nhì, nơ i, e, b, ngọc thanh thanh âm đ ứ t quảng. l i ễ u tùy phong cắn răng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ngay sau đó, chính là cảm giác trước mắt một trận mê muội, cái ruộng gì, xảy ra chuyện gì, nơi nào xảy ra vấn đề, liễu tùy phong sườn sốt một chút, hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên. ngay sau đó, trên dưới mí mắt giống như đang đánh giá nhất dạng, một giây g h ế tiếp, liễu tùy phong phúc thông một tiếng, một đầu tài đi xuống, trực tiếp ở trên giường ngủ thiếp đi. tùy phong, tùy phong, ngươi làm sao vậy, ngươi, ngươi tại sao lại ở đây cái thời điểm, tùy phong, trên giường, nơi i e b ngọc thanh vẻ mặt khẩn trương nhìn l i ễ u tùy phong trên mặt viết đầy mờ mịt luống cuống mà vào giờ phút này l i ễ u tùy phong cả người sắc mặt đều là đen đúng như dự đoán cả người ngã xuống ngủ sau đó l i ễ u tùy phong đó là thành công tiến vào trong m ụ n g lại vừa là mạnh n g uyển lại vừa là nữ nhân này thật sự là thật là quá đáng liên tiếp làm cho mình tiến vào trong mộng nhất định chính là khinh người quá đáng trước người một đảo màn tre chậm rãi bị lay động không lâu lắm sau đó mạnh uyển bóng người lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong tốt đ ệ đ ệ tì tì tới thấy l i ễ u tùy phong mạnh uyển chậm rãi mở miệng nói hôm nay mạnh uyển biểu tình đặc biệt cao hứng nhìn l i ễ u tùy phong còn chủ động t r e o vẹo. đáng tiếc là, l i ễ u tùy phong biểu tình có chút khó coi, tới cái gì tới. tại sao ngươi mỗi lần đều là đột nhiên như vậy. có thể hay không trước thời hạn dự đoán một chút. hoặc có lẽ là, ngươi trước thời hạn nhìn một chút ta đang làm gì lại đem ta hô đến trong mộng đến. không được sao. l i ễ u tùy phong có chút căm tức mở miệng nói, nghe nói như vậy. mạnh uyển hơi ngẩn ra, hơi nghi hoạt một chút nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ngươi đang làm gì, l i ễ u tùy phong dừng một chút, mới vừa muốn nói chuyện, lại vừa là ngậm miệng lại, biểu hiện trên mặt có chút nổi nóng, lời này, thật đúng là không thể nói ra được, nếu như thật để cho nàng trước thời hạn nhìn mình một chút đang làm gì, vậy mình khởi không phải một chút riêng tư cũng không có, Nếu như chuyện hôm nay để cho nàng nhìn thấy, chính mình có thể mắc co chết người, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong thở dài, giọng cũng là trở nên hiền hòa mấy phần, ta hào tỉ tỉ, ngươi không nên như vậy có được hay không, lần sau trước khi tới, ngươi trước thời hạn cho ta chào hỏi cũng tốt a, l i ễ u tùy phong có chút buồn bực, đợi chờ lát nữa chính mình tỉnh, còn không biết rõ nơ i I, e b ngọc thanh sẽ như thế nào nhìn chính mình đâu rồi không biết rõ còn cho là mình có bệnh đây trong lúc nhất thời l i ễ u tùy phong khóc không ra nước mắt thấy l i ễ u tùy phong biểu tình mạnh uyển cũng là hậu chi hậu giác phát hiện dường như chính mình thật làm đi một tí không tốt lắm sự tình lập tức cũng là vo nhẹ một tiếng hơi có chút bất đắc dĩ nhìn l i ễ u tùy phong nói được rồi được rồi t ỷ t ỷ sai lầm rồi t ỷ t ỷ sai lầm rồi lần sau t ỷ t ỷ trước thời hạn cho ngươi cái cảnh báo có được hay không bất quá như đã nói qua ngươi rốt cuộc đang làm gì mạnh nguyện có chút hiếu kỳ hỏi liễu tùy phong lắc đầu một cái biểu thì không nghĩ nói chuyện với nàng ta muốn đi ra ngoài trước chờ lát nữa lại nói cho ngươi vậy ngươi đem thiên thư cho ta, mạnh uyển mở miệng nói, l i ễ u tùy phong lại vừa là cứng đờ, ta còn không có phiên dịch, cái gì, mạnh uyển thanh âm đột nhiên dương cao thêm vài phần, biểu tình cũng là trở nên âm trầm, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười một, chương hai trăm năm mươi bảy ta thật không có bệnh, ngươi còn không có phiên dịch, ngươi tại sao lại nói cho ta lời như vậy, Rõ ràng ngày hôm qua đã cảnh cáo ngươi. ngươi còn không nghe lời. mạnh uyển hiếp con ngươi. hơi có chút nguy hiểm nhìn về phía l i ễ u tùy phong. ta chờ lát nữa cho ngươi. bây giờ ta có việc gấp. có được hay không. l i ễ u tùy phong có chút t h è n quá thành giận mở miệng nói. việc gấp. mạnh uyển lại vừa là bình tĩnh lại. vẻ mặt không hiểu nhìn l i ễ u tùy phong. ngươi rốt cuộc còn có chuyện gì. ngươi nói rõ ràng một chút tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay là l ạ ngươi thật là phiền chết đi được tức chết ngươi l i ễ u tùy phong có chút nổi nóng nhìn về phía mạnh uyển thấy l i ễ u tùy phong hiếm thấy thật không ngờ phách lối nhìn mình c h ầ m c h ầ m mạnh uyển lại vừa là s ư ờ n sốt một chút biểu hiện trên mặt càng không hiểu tiểu tử này thật không ngờ bá đạo đây quả thực là chưa bao giờ có Hôm nay hắn rốt cuộc thế nào, lại thái độ như thế kỳ quái. nhưng là, thiên thư chúc ta nói được à, mạnh uyển thanh âm cũng là không khỏi yếu thêm vài phần. ai, liễu tùy phong vỗ đầu một cái, có chút căm tức chừng mắt một cái mạnh uyển, sau đó móc ra thiên thư, cứ như vậy ngồi xuống, đồng thời thay đổi ra giấy và bút mực, bây giờ ta cho ngươi phiên dịch, được chưa. ngươi hài lòng chưa, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong cũng là nhanh giơ tay lên, hướng về phía trên thiên thư văn tự bắt đầu phiên dịch, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, l i ễ u tùy phong đó là viết xong bình thường phiên dịch lượng, sau đó trực tiếp đứng lên, đưa cho mạnh uyển, cho ngươi, ta viết xong, mạnh uyển có chút mộng nhận lấy l i ễ u tùy phong trong tay thiên thư, Sắc mặt cũng là trở nên ruột gì mấy phần. nhanh như vậy, ta có thể đi được chưa. l i ễ u tùy phong hơi hơi không kiên nhẫn mở miệng nói, đi là có thể đi. bất quá, ngươi có muốn hay không giải thích cho ta một chút. mạnh n u y ể n vung vẩy trong tay thiên thư, híp con ngươi nhìn về phía l i ễ u tùy phong. bình thường tiểu tử này đem phiên dịch thiên thư nói thành biết bao thống khổ, biết bao mất thì giờ sự tình. có thể là hôm nay, ngắn ngủi không quá mấy phút, hắn liền phiên dịch nhiều như vậy tự đi ra. cái này làm cho mạnh uyển gần như có chút không dám tin tưởng, lại liên tưởng đến lúc trước l i ễ u tùy phong nói những lời đó. mạnh uyển cũng là hậu chi hậu giác phản ứng lại. l i ễ u tùy phong cái này tiểu vương bát đàn, là đang dối gạt chính mình. phiên dịch thiên thư, căn bản không có hắn lời muốn nói khó khăn như vậy. nghĩ tới đây, mạnh uyển đột nhiên siết chặt quả đấm, nhìn về phía l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi c h ậ m lại, cả người dừng một chút, sau đó lại vừa là hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía rồi mạnh uyển, tỉ tỉ, ngươi biết rõ ngươi hôm nay cho ta tạo thành bao lớn khốn nhíu sao, mạnh uyển có chút kinh ngạc, ngươi không thể trách ta, thiên thư ta đã sớm dự trữ ở trong đầu, chỉ là không có thời gian viết xuống mà thôi bất quá ta gánh vác rồi ngươi yên tâm đi đây đều là ta ngày hôm qua đốt đèn giả chiến phiên dịch ra đồ vật l i ễ u tùy phong đ ả o t r o n g mắt một vòng bắt đầu tìm kiếm cớ tiểu tử nếu như ngươi cảm thấy ta là người n g u ngươi cứ tiếp tục biên mạnh uyển lạnh lùng mở miệng nói hiển nhiên là phát hiện mình lúc trước đều bị l i ễ u tùy phong lừa liễu tùy phong thở dài, nhìn sâu một c á c h mạnh uyển, tiếp theo sau đó mở miệng nói, ta hào tỉ tỉ, ngươi không thể như vậy, ta không phải biên, ta là thật có việc gấp, vật này cũng không phải ta hiện trường phiên dịch, thực ra phiên dịch thiên thư là rất khó khăn, ngược lại ta là muốn nhìn một chút, hôm nay kết quả là chuyện gì, cho ngươi như thế thở hồn hển, lại còn dám g i à y ta, mạnh uyển lạnh lùng mở miệng nói rồi sau đó bắt lại l i ễ u tùy phong cổ áo khác l i ễ u tùy phong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi liền vội mở miệng nói nhưng là đ ã muộn mạnh uyển bắt được cổ l i ễ u tùy phong đột nhiên bóp vỡ một giây kế tiếp l i ễ u tùy phong cả người bắt đầu từ trong mộng rực mình tỉnh lại theo bản năng chính là bắt được chăn đắp lên mình và nơi i e b ngọc thanh thân thể mà cùng lúc đó, mạnh uyển thân thể cũng là từ l i ễ u tùy phong trên mắt cá chân xiết chân bên trong chui ra, trên cao nhìn xuống đứng ở trên giường, cứ như vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới l i ễ u tùy phong. bất quá, đợi nhìn biết giờ phút này tình huống sau đó, mạnh uyển cũng là c ả nhân cứng đờ, biểu tình trở nên xấu hổ mấy phần, một đ ó a hồng vân nhanh chóng leo lên mạnh uyển trên mặt, trong thoáng chốc, cũng là để cho luôn luôn vắng lặng mạnh uyển nhiều hơn một tia tia ý nhị. l i ễ u tùy phong nhìn mạnh uyển, biểu tình phức tạp gì thường, bất quá may mắn là, bởi vì mạnh uyển là hồn thể, sở d ĩ làm phàm nhân nơ i e b ngọc thanh là không thấy được nàng. Nàng chỉ có thể nhìn được l i ễ u tùy phong đột nhiên kinh tỉnh lại, sau đó đắp lên thân thể hai người, tùy phong, ngươi làm sao vậy, Nơi I, e b ngọc thanh có chút khẩn trương đưa tay từ trong chăn g i ò x ế p đi ra bắt được l i ễ u tùy phong cánh tay bất quá cũng vì vậy động tác trên người nơi I, e b ngọc thanh chăn chảy xuống một màn tuyết trắng lặng lẽ hiện lên l i ễ u tùy phong lại vừa là khẩn trương đắp lên nơi I, e b ngọc thanh lộ ra thân thể sau đó nhìn về phía mạnh uyển mạnh uyển có chút nổi nóng chừng mắt một c á c h l i ễ u tùy phong một giây g h ế tiếp, cả người lặng yên không một tiếng đồng tàn ra, không thấy bóng dáng. đến đây, l i ễ u tùy phong mới là thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên hí hư mấy phần, đáng thương n g ọ c thanh tỉ, mình bị người thấy hết cũng không biết rõ. tùy phong, người làm sao vậy, tại sao không nói chuyện đây, thấy l i ễ u tùy phong biểu tình, nơ y, e b ngọc thanh có chút không hiểu hỏi. hơn nữa, hơn nữa ngươi mới vừa rồi xảy ra chuyện gì. ngươi thế nào đột nhiên liền té xỉu à lúc trước chưa từng như vậy quá. cũng không có đã nghe ngươi nói à ngươi, ngươi là có cái gì ẩ n tật sao. nơi e b ngọc thanh do dự một chút. hay lại là mở miệng hỏi. nghe nói có vài người ở quá độ hưng phấn thời điểm. huyết áp tăng vọt. tâm tặng huyết quản tan vỡ, đây chính là cần mệnh đồ vật a. quả nhiên, nghe nơ i e b ngọc thanh lời nói, l i ễ u tùy phong sắc mặt đột nhiên tối sầm lại, cả người cũng là không nhìn được ngẩng đầu nhìn về phía rồi nơ i e b ngọc thanh. lời như vậy, ta ngọc thanh tỉ ngươi thế nào có thể nói ra, ngươi làm sao có thể hoài nghi ta là người như vậy. Ta không phải cái loại này ngân thương tịch đầu a. l i ễ u tùy phong có chút nổi nóng suy nghĩ nên trả lời thế nào nơ i, e, b, ngọc thanh vấn đề. Dù sao cái tràng diện này, quả thực là có chút lung túng. ai có thể ở dưới tình huống như vậy. còn một con trở đi xuống, ngủ t i ế p đi đây, đều do mạnh uyển, đều do nữ nhân này. l i ễ u tùy phong càng phát ra căm tức. nhưng là mạnh uyển đã mất đi bóng s á n g muốn tìm nàng, chỉ có thể chờ đợi tối mai rồi. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là ngẩng đầu lên. ngọc thanh tỉ, ta không mệnh, l i ễ u tùy phong nghiêm túc mở miệng nói, ta, ta biết rõ. thực ra, không việc gì. tùy phong, ngươi có chuyện gì ngươi nói ngay, ta hiểu, bất kể ngươi biến thành hình dáng gì, Ta, ta đều có thể tiếp nhận. Ta sẽ không rời đi ngươi. Yên tâm đi. N-I-E-B ngọc thanh khuyên nhủ. Ta thật không có bệnh. l i ễ u tùy phong lần nữa cường điệu nói. Ta hiểu. Ta chân lý dài. Tùy phong. ngươi không cần như vậy. không việc gì. ngươi nói cho ta biết. Tì tì ta đi giúp ngươi tìm tìm địa phương nào có thể chữa bệnh. ngươi yên tâm đi. Tỷ tỷ thật h k ô Ngọc vết bỏ B, ngươi. Nơi n g I, E, B, Ngọc thanh tiếp tục nói, ta, liễu tùy phong q u ả đấm chặt lại thả lòng, nới lòng lại chặt, lời đến khó miệng, làm thế nào đều là không nói ra miệng, thật là gặp duyệt, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười một, chương hai trăm năm mươi tám c h ú n g ta là thân huyên đ ệ a. Ngọc thanh t ỷ liễu tùy phong ngẩng đầu lên, biểu hiện trên mặt có chút xấu hổ ngươi không tin ta ta dĩ nhiên là tin tưởng ngươi nhưng là ta cũng biết rõ nam hải tử mà trung quy là có chút lòng tự ái ngươi không muốn nói ra thực ra ta là hiểu bất quá bất kể nói thế nào ngươi cũng không thể giấu bệnh sợ thầy a nơ i e b ngọc thanh nhẹ giọng mở miệng nói là bệnh thì phải c h ữ a t r ị a nghe được thân thiết nhất ngọc thanh t ỷ lại cùng mình nói lời như vậy l i ễ u tùy phong có chút không nói ra lời biểu hiện trên mặt cũng là thay đổi ủy khuất đứng lên ngọc thanh t ỷ ngươi muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta l i ễ u tùy phong mở miệng nói tùy phong ngươi nghe lời không nên như vậy loại chuyện này không phải tin tưởng không tin tưởng vấn đề mà là chính ngươi muốn coi trọng. Dù sao, đây là cả đời sự tình. Nơi ieb ngọc thanh mở miệng nói. nghe nơi ieb ngọc thanh tận tình khuyên bảo lời nói. liễu tùy phong hít sâu một hơi. sau đó ngẩng đầu nhìn về phía rồi nơi ieb ngọc thanh. được rồi. ta biết, muốn chứng minh mình một chút. đúng không. liễu tùy phong mở miệng nói. nơi I, e b ngọc thanh ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong còn không tới kịp nói chuyện bên cạnh l i ễ u tùy phong trực tiếp đó là ôm lấy nơi I, e b ngọc thanh đưa nàng ném tới trên giường a nơi I, e b ngọc thanh j i n h hô lên nhất thanh trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt m ắ t co đỏ bừng không lâu lắm sau đó giường có tiết tấu thoáng qua động nữ nhân chính là cái này dáng vẻ ngươi phải xuất ra chuyện nói thật, để cho nàng biết rõ kết quả ai mới là thượng vị giả. như vậy, nàng liền biết rõ nghe lời, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung. tỉ như nơ y e b ngọc thanh, chính là cái này dáng vẻ. ngày thứ hai l i ễ u tùy phong lúc rời đi sau khi, nơ y e b ngọc thanh còn nằm ở trên giường, ánh mắt quyến rố như tơ nhìn l i ễ u tùy phong, vẻ mặt lưu luyến không rời l i ễ u tùy phong mặc quần áo xong ở trên mặt nàng hôn một cái đây mới là không lo lắng không lo lắng rời khỏi nơi này trở lại t h ụ c sơn kiếm phái l i ễ u tùy phong có chút lén lén lút lút không có cách nào ngày hôm qua sở dĩ xuống núi chính là vì né tránh diệp vô khuyết đuổi giết cũng không biết rõ trải qua một buổi tối thời gian Diệp vô khuyết có phải hay không là vẫn còn ở ghi hận chính mình. Bất quá nghĩ đến cũng sẽ không. Dù sao vợ chồng không có qua đêm t h ủ ngạch, không đúng. sư huyên để không có qua đêm t h ủ hắn cũng sẽ không tuyệt tình như vậy mới đúng. nghĩ tới đây. liễu tùy phong cũng là giơ lên eo. sau đó x à i bước trở về thiên su cung bên trong. thời gian còn sớm. liễu tùy phong ở trong sân đi dạo một vòng. đó là cầm lên cây trổi đi ra ngoài đánh dấu. đương nhiên, hôm nay cầm cây trổi, chỉ là đơn thuần để phòng bất chắc, có ký thay thế thân. liễu tùy phong hôm nay chính dễ dàng thử nhìn một chút như thế nào sử dụng. liễu tùy phong rất nhanh đó là ở một cái địa phương ẩ n nút rừng mà bắt đầu, rồi sau đó triệu hoán ra ký thay người máy. đó là một cái con dối như thế tồn tại, hoặc là nói cho đúng. là một cái tiểu tiểu mảnh giấy người, theo mảnh giấy người bay qua một ít yêu cầu ký tới chỗ. l i ễ u tùy phong trong đầu cũng là chuyện đến thanh âm. Ken. chúc mừng k ý chủ, quét sân đánh dấu thành công, đạt được tê c â y tôm hùm nhỏ ưu đãi khoán một phần. Ken. chúc mừng k ý chủ, quét sân đánh dấu thành công, đạt được quét sân người máy một cái. Ken. chúc mừng k ý chủ, quét sân đánh dấu thành công, đạt được bi đơ man sáo trang một món, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, tỉnh táo cúi đầu đến, mặc dù mỗi lần nghe được hệ thống đạt được những thứ này đều là cực kỳ dường dị, nhưng là thời gian dài như vậy, l i ễ u tùy phong đã dần dần thói quen những thứ này, cho nên, l i ễ u tùy phong tính khí tốt có thể chịu được, đúng không sai, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong đột nhiên giơ tay lên, một quyền đập về phía bên cạnh đại t h ủ mạnh mẽ linh lực cơ hồ là trong nháy mắt chính là đem đại t h ủ chấn lắc lư, lá cây rối rít rơi xuống, giống như xuống một trận mưa như thế, tính khí tốt, ta không tức giận, l i ễ u tùy phong ở trong lòng nghĩ đến, đồng thời nhanh chóng xoay người, để cho khí thay thế thân tiếp tục quét sân, không thể không nói, có khí thay thế thân sau đó, l i ễ u tùy phong ngược lại là dễ dàng rất nhiều. ít nhất sau này mỗi sáng sớm không cần sớm như vậy rời giường. đây đối với lười nhăm người mắc bệnh l i ễ u tùy phong mà nói, là một cái phúc âm, quét xong địa, thời gian đã không sai biệt lắm. l i ễ u tùy phong cóng lấy sau lưng cây trổi đó là trở về thiên su cung. chỉ là xa xa, còn chưa tới thiên su cung. l i ễ u tùy phong đó là thấy được thiên su cung cửa. Đứng một người, kia thân ảnh quen thuộc, bất ngờ chính là diệt vô khuyết, l i ễ u tùy phong một trận tây cả ra đầu, theo bản năng chính là muốn chạy, diệt vô khuyết là chủ giác, thăng cấp hệ thống còn phải dựa vào hắn, cho nên l i ễ u tùy phong theo bản năng chính là đối với hắn có chút câu nệ, chỉ là, đầu muốn chạy, bắp đuổi nhưng là không nghe sai khiến hướng mặt trước đi tới, thôi thôi, không phải là nhân vật chính mà, sợ hắn cái gì, nghĩ tới đây, liễu tùy phong cắn răng, kiên trì đến cùng hướng mặt trước đi tới, đại sư huyên, ngươi rốt cuộc bỏ về được rồi hả, thiên su cung trước cửa, hai tay diệp vô khuyết xử đến một thanh trường kiếm, con ngươi rũ thấp, lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m mặt đất, g i ọ n g lãnh đạm giống như bổ sung rồi băng xương như thế, sáng sớm gió lạnh thổi qua đến thổi diệt vô khuyết áo khoác bay phất phới cả người nhìn qua giống như một cái hiệp khách một dạng cao ngạo lạnh lẽo cô quạnh lão nhị a nhìn diệt vô khuyết động tác l i ễ u tùy phong thở dài cây số không h ổ là nhân vật chính thật mẹ hắn x o á y bất quá liền chỉ biết rõ ở trước mặt mình trang bút có ít lời gì ngươi được ở trước mặt đ ị c h nhân a ngươi thật là đẹp trai, l i ễ u tùy phong từ trong thâm tâm mở miệng nói, nghe nói như vậy, diệp vô khuyết s ư ờ n sốt một chút, vốn là dọn xong tư thế suýt nữa phá công, đây là muốn làm gì, ngươi cho rằng là ngươi nịnh nọt ta ta sẽ không tìm làm phiền ngươi rồi hả, nghĩ tới đây, diệp vô khuyết lại sắc mặt của là trầm xuống, cả người thay đổi nghiêm túc mấy phần, sau đó lạnh lùng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong đại sư huyên ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ bởi vì ngươi nói những lời này sẽ bỏ qua ngươi ngày hôm qua ngươi làm kia kêu chuyện gì nói tốt cấm t h u ậ t đây những đá kia ta đều nhìn rồi căn bản không có cái gì cấm t h u ậ t lực lượng hoàn toàn đều là hỏa dược nổ mạnh ngươi chính là ở hố ta diệp vô khuyết lạnh lùng mở miệng nói nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, mà ngửa ra sau đến đầu mở miệng nói, có thể không phải ta nói cấm thuật a, là tự ngươi nói, ta đều không có mở miệng đây, diệp vô khuyết sắc mặt lại vừa là trầm xuống, ngươi là ý gì, bây giờ ngươi muốn giựt nợ rồi hả, giựt nợ, vốn là không có sổ sách, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, không cần nói nhảm, đại sư huyên, đây là ta một lần cuối cùng kêu ngươi đại sư huyên rồi, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám đối với ngươi như vậy, ngươi dám lừa gạt ta, liền phải trả giá thật lớn, diệp vô khuyết thẹn quá thành giận ngẩm đầu lên, cho tới bây giờ, đại sư huyên còn nghĩ hố chính mình, sư đ ệ vạn sự dễ thương lượng, đừng như vậy, ta giàu gì là sư huyên đ ệ a thân l i ễ u tùy phong giải thích thân cách đầu ngươi diệp vô khuyết nổ quát một tiếng trực tiếp giơ tay lên trường kiếm xuất v ỏ diệp vô khuyết nện bước tuý tiên vọng nguyệt bước cả người trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong con bà nó tới thật l i ễ u tùy phong có chút luống cuống dưới chân x â y dịch nhanh chóng hướng bên cạnh chạy tới sư đệ, h ạ t h ủ lưu tình, ngươi không thể như vậy, bị người khác thấy được muốn cười nhạo chúng ta. sư đệ, đừng đuổi theo, ta thật không thích ngươi, giữa chúng ta không thể nào, ta giết ngươi, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, diệp vô khuyết sắc mặt càng âm trầm, nổ quát một tiếng đó là cầm kiếm đâm đi ra ngoài, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười một, t r ư ơ n g hai trăm năm mươi chín chém ngươi đầu chó t r ú c cơ kỳ đuổi giết một c á i kim đan kỳ nghe vào giống như là một chuyện tiếu lâm nhưng là nếu như nói là diệp vô khuyết đuổi giết l i ễ u tùy phong kia nghe liền không giống như là một chuyện tiếu lâm rồi dù sao l i ễ u tùy phong rất rõ ràng diệp vô khuyết liền là chủ giác nếu như đắc tội hắn không nói xa cách v ẹ n v ẹ n là hệ thống cũng có thể làm cho mình ăn một phen đau khổ đây chính là hưởng thụ hệ thống mang đến chỗ tốt đồng thời còn phải cân nhắc trong đó nguy hiểm đây đối với l i ễ u tùy phong mà nói có chút bực bội nhưng là sự thật chính là như vậy không có cách nào sự tình nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong không khỏi hừ lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía phía dưới d i ệ p vô khuyết n g ư ờ i có gan đi lên à l i ễ u tùy phong ngự kiếm mà đi, dẫm ở nam minh ly hỏa kiếm phía trên, quanh quần giữa không trung, nhìn phía dưới diệp vô khuyết, diệp vô khuyết cắn răng, nâng kiếm chỉ l i ễ u tùy phong quát lên, ngươi có gan đi xuống à, ngươi có gan đi lên à, ngươi đi xuống, ta không, ngươi đi lên, diệp vô khuyết thèn quá thành giận, không phải là kim đan kỳ à, có gì đặc biệt hơn người đứng cao ngươi ngưu ạ nghĩ tới đây diệp vô khuyết thở hồn hển giơ tay lên mấy đạo kiếm khí trực tiếp đó là chém đi ra ngoài thấy diệp vô khuyết động tác liễu tùy phong nhanh chóng lắc mình tránh thoát biểu hiện trên mặt cũng có nhiều chút thương cảm ta không nghĩ tới lão nhỉ ngươi lại thật muốn giết ta ta thật quá thương tâm c h ứ n g rùa Diệp vô khuyết cắn răng nghiến lời nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, sắc mặt âm chầm, nhắc nhở, hệ thống kiểm tra phát hiện nhân vật chính độ hào cảm sắp hạ xuống, mời k h i chủ chọn lựa các biện pháp, nhắc nhở, nghe trong đầu thanh âm, l i ễ u tùy phong s ư ờ n sốt một chút, có chút kinh ngạc cuối đầu tới, con bà nó, được rồi, này lão n h ị như vậy không khỏi trêu chọc, cái này thì hạ xuống độ hào cảm rồi hả thật là vô lại nếu như như vậy chơi đùa chính mình làm sao còn làm tiếp nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong thở dài liền vội vàng ngăn cản diệt vô khuyết động tác chờ một chút lão nhị như vậy đi ngươi nếu là cảm thấy trong lòng không thăng bằng sư huyên bồi thường ngươi có thể chứ ta đã nói rồi không cho gọi ta là lão nhị ngươi ta phải nói mấy lần diệp vô khuyết cắn răng nghiến lợi mở miệng nói h ả o h ả o h ả o không kêu không kêu l i ễ u tùy phong khoát tay lia l i a có chút bất đắc dĩ nhìn lên trước mặt diệp vô khuyết ngươi nói ngươi muốn thế nào bồi thường ta diệp vô khuyết lạnh lùng nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong kiếm trong tay nhưng là như cố nắm chặt hắn không muốn thỏa hiệp chỉ hy vọng có thể đem đại sư huyên lừa gạt đi xuống, sau đó nhất kiếm chém hắn đầu chó. tế thiên, nghe được diệt vô khuyết có muốn phải thương lượng ý tưởng, l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm, trong đầu tiếng cảnh cáo âm cũng là dần dần hạ xuống, nhận ra được một điểm này, l i ễ u tùy phong có chút miếng môi một cái, cẩn thận suy tư một chút, cuối cùng do dự mở miệng nói, bằng không, sư huyên giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá đến kim đan kỳ nghe nói như vậy diệp vô khuyết s ư ờ n sốt một chút ngay sau đó đó là mặt không chút thay đổi thu hồi kiếm chém đầu chó sự tình có thể thoáng theo sau một đoạn thời gian tế thiên cũng phải chọn một cái ngày tốt không muốn gấp gáp như vậy ngươi giúp ta đột phá đến kim đan kỳ ngươi đang ở đây nói đùa ta hay sao Diệp vô khuyết mặt không chút thay đổi nhìn về phía l i ễ u tùy phong. Nếu như l i ễ u tùy phong dám lừa gạt mình, vậy cứ tiếp tục chém đầu chó. l i ễ u tùy phong dĩ nhiên là không biết rõ diệp vô khuyết tâm lý ý nghĩ. Hắn là cái thuần khiết, cao thượng, thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân, nói giúp diệp vô khuyết đột phá đến kim đan kỳ. Kia đã đột phá đến kim đan kỳ. nghĩ tới đây. liễu tùy phong lo nhẹ một tiếng không biết gió lão nhỉ ngươi có nghe nói hay không quá huyết đan huyết đan diệp vô huyết một hồi chậm rãi mở miệng nói ngươi nghĩ dùng huyết đan cho ta tăng thực lực lên thông suốt liễu tùy phong dựng lên một ngón tay cái hài lòng gật đầu một cái nghe nói như vậy diệp vô huyết cười lạnh một tiếng ngươi chắc chắn không phải nói đùa Huyết đan loại vật này, hoặc là, chính là cao thủ mạnh mẽ tập hợp đủ thân tinh hoa ngưng luyện đi ra, hoặc là, chính là mấy trăm ngàn người bình thường sinh mệnh bổn nguyên nhập hợp lại cùng nhau, bất kể là loại nào, sợ rằng, cũng không thể thực hiện chứ, diệp vô khuyết mặt không chút thay đổi mở miệng nói, tay cũng là chậm rãi bắt được chuôi kiếm, chém đầu chó, lão nhị, ngươi quên phi thiên thần thử rồi hả liễu tùy phong đột nhiên mở miệng nói ngày đó phi thiên thần thử không có chết ta để cho trưởng môn đưa hắn nhốt ở thục sơn tỏa yêu tháp bên trong rồi bằng vào phi thiên thần thử tinh huyết ngưng luyện được huyết đan chẳng nhẽ vẫn không thể giúp ngươi đột phá kim đan kỳ diệp vô khuyết c h ầ m rãi buông lòng nắm c h u i h i ế m tay đại sư hương nói có đạo lý phi thiên thần thử mình tại sao đem nó cho quên ngươi chắc chắn trưởng môn cho phép chúng ta làm sự tình như thế diệp vô khuyết lại vừa là mở miệng hỏi chúng ta tại sao phải nhường trưởng môn biết rõ đây liễu tùy phong hỏi ngược một câu diệp vô khuyết trầm m ặ t lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi liễu tùy phong ngươi không phải ở hố ta ta hãy ngươi làm gì lão nhị chúng ta quan hệ thế nào ạ l i ễ u tùy phong có chút nóng này, dưới chân linh lực tiêu tán, khống chế nam minh ly hỏa kiếm chậm rãi rơi xuống. Lão nhị, ngươi nghĩ à, lần này, ngươi phải cùng ta đi nam chiếu quốc, nếu như thực lực của ngươi đột phá, đối ta cũng là chuyện tốt à, có đúng hay không, v à lại nói, ngươi không phải là muốn thiên kiến chứng, chính là thời điểm à bây giờ, thực lực của ngươi đột phá, ngươi cũng có thể đi đem thiên kiến chứng trước thời hạn trộm ra à, liễu tùy phong mở miệng nói, diệp vô khuyết rơi vào trong trầm tư, không thể không nói, đại sư huyên làm việc có thể thao tác tính rất mạnh, được, diệp vô khuyết trầm rãi gật gật đầu. sau một hồi trầm mặt, hắn đột nhiên đè xuống chuôi kiếm, sau đó nhất kiếm hạ xuống, bạch, trong mơ hồ, l i ễ u tùy phong chỉ cảm thấy một trận hàn quang lói lên một xây g h ế tiếp phô thiên c á c h địa kiếm quang từ bên cạnh mình chém tới đem mặt đất chém ngổn ngang l i ễ u tùy phong giật mình trong lòng liền vội vàng lui về phía sau mấy bước nhìn về phía diệp vô khuyết trong mắt có chút vẻ cảnh giác đại sư huyên ngươi nếu là dám gạt ta đừng trách ta không khách khí diệp vô khuyết lạnh lùng mở miệng nói biết rõ, biết rõ, ta hiểu, ta nơi nào sẽ là loại người như vậy ạ. l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, khoát tay lia lìa, ngươi yên tâm. Tối nay, sư huyên liền dẫn ngươi đi tỏa yêu tháp, như thế nào đây. bạn tâm s a o chứ, diệp vô khuyết không lên tiếng, chậm rãi quay người sang, nhấp kiếm ly khai, chỉ là ngang ảnh sắp biến mất thời điểm. mới là chậm rãi dừng bước có chút nghiêng đầu nói tối nay giờ tí ta chở ngươi ngươi nếu không đến chém ngươi đầu chó con bà nó thật là phách lối nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong nhất thời ngẩng đầu lên chủ này giác cũng lớn lối như vậy sao ngươi có lầm hay không bây giờ ta hay lại là kim đan kỳ ngươi bất quá chỉ là cái chúc cơ kỳ a liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, biểu tình có chút tức giận, bất quá, nhìn diệp vô khuyết đã rời đi, liễu tùy phong cũng là ngậm miệng lại, tiểu vương bát đàn, ngươi còn không có biến thành kim đan v ị đâu rồi, liền lớn lối như vậy, tối nay không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút, lão tử sẽ không họ liễu, kim đan v ị là tốt như vậy thăng, liễu tùy phong khẽ hừ một tiếng, cũng là sách cây trổi rời đi đại môn. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ mười một, chương hai trăm sáu mươi ta đi b ắ t chẹp. không lâu lắm sau đó, liễu tùy phong đó là xuất hiện ở trong đồng phủ. bên trong đồng phủ, nhữ nhi chính co rút ở trên giường run lầy b ẩ y nhìn nhữ nhi bộ dáng, liễu tùy phong s ư ờ n g sốt một chút, có chút hổ nghi nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ khẽ đầy đầy. Ngươi làm sao vậy nhớ nhi tỉnh lại đi hử nghe được bên tai truyền tới thanh âm nhớ nhi hậu chi hậu giác trợn mở con mắt biểu tình có chút kinh ngạc chủ chủ nhân rất nhanh nhớ nhi đó là thấy được l i ễ u tùy phong mặt ở s ư ờ n s u ố t một chút sau đó nhớ nhi đột nhiên khóc lớn hướng l i ễ u tùy phong đưa tay ra con bà nó đại ngạch đ á n g yêu mỗi tiếng khóc để cho liếu tùy phong muốn ngừng cũng không được. trong lúc nhất thời, trong lòng cũng là có chút thương tiếc mà bắt đầu. liền vội vàng ôm nhớ nhi bả vai, vỗ nhẹ an ủi, đồng thời mở miệng nói, ngoan ngoãn nha, đừng khóc, ngươi tại sao khóc đây, nói cho ta biết xảy ra chuyện gì, có phải hay không là ai khi dễ ngươi. ôm ôm ôm, nhớ nhi khóc sống đến, thanh âm vang động trời, sau đó từ trong miệng thốt ra rồi mấy c á c h để cho l i ễ u tùy phong c h ố mắt nghẹn họng tự, ta đói, l i ễ u tùy phong trên đầu toát ra một tầng dấu hỏi, biểu tình cũng có nhiều chút ruộng gì, ngươi đói, ngươi chưa ăn cơm sao, l i ễ u tùy phong vẻ mặt không hiểu nhìn nhứ nhi, không nên à, lớn như vậy nhân, không đúng, lớn như vậy thú, c h í n h mình t r u n g quy biết rõ muốn đi ra ngoài kiếm ăn a. Ta một mực chờ đợi ngươi. Như nhi khóc sống đến mở miệng nói. Không ngừng lay đến l i ễ u tùy phong ngực. động tác kia. để cho l i ễ u tùy phong hơi có chút lung túng. này, đừng như vậy. ta không sữa a. l i ễ u tùy phong có chút lung túng bắt được như nhi tay. ngươi sẽ không một mực chưa ăn cơm chứ. l i ễ u tùy phong có chút không hiểu. n h ư nhi chớp lấp lánh, thủy v o n g v o n g con ngươi, tuổi thân gật đầu một cái, l i ễ u tùy phong khẽ thở dài, sau đó từ trên đai lưng mặt một vệt, đem mới nhất đánh dấu lấy được thức ăn lấy ra, tính toán một chút, ngươi trước ăn một chút gì lót bụng đi, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong cũng là không nhìn được lắc đầu một cái, thật là đáng thương, đứa nhỏ này, xảy ra chuyện gì, i m đẹp, cũng không ăn cơm. Ta từ hôm qua thiên buổi chiều đến bây giờ cũng vẫn không có ăn cơm. Một mực chờ đợi ngươi thì sao. n h ư nhi mở miệng nói. Sau đó ôm lấy l i ễ u tùy phong móc ra quà vặt. Trong mắt tiết lộ ra từng tia rào hoạt. chỉ cần giả bộ đáng thương. liền có cơm ăn, há, hảo hảo hảo. Ta đây thì làm cho ngươi cơm đi. l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói. biểu hiện trên mặt cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Nhữ nhi lại vừa là dùng sức gật đầu một cái. đồng thời ở nàng không đại não trong túi lại vừa là bổ sung một cái kiến thức điểm. chỉ cần giả bộ đáng thương. thì có thể làm cho chủ nhân cho mình nấu cơm ăn. liễu tùy phong thở dài. nhanh chóng chuẩn bị cho nhữ nhi đi một tí thức ăn. liễu tùy phong xuất thủ. tự nhiên thức ăn mùi vị sẽ không rất kém còi. cho nên n h ư nhi cũng là hết sức hài lòng từng ngụm từng ngụm nuốt b ộ dáng kia nhìn l i ễ u tùy phong có chút h o ả n g sẽ có hay không có một ngày như vậy n h ư nhi đột nhiên hướng về phía chính mình khoa tay múa chân một cái sau đó mở ra miệng to như chậu máu vẻ mặt âm xâm xâm mở miệng nói ta thật là đói a để cho ta ăn ngươi đi nghĩ tới đây trong lòng l i ễ u tùy phong một trận buồn nôn không có không có làm đáng yêu m u i tử như nhi sẽ không như vậy trong lúc đang suy tư bên ngoài cũng là chuyện đến tiếng bước chân l i ễ u tùy phong đứng dậy rất nhanh thì là tại chính mình trong sân thấy được không nên thấy nhân thường ninh trưởng môn bái kiến trưởng môn l i ễ u tùy phong liền vội vàng hành lễ nhưng trong lòng thì có chút không hiểu Kỳ quái, tại sao trưởng môn sẽ ở nơi này tự mình muốn làm gì ngươi rốt cuộc trở lại thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói để tử biết sai để tử đêm qua đến lượt trở lại chỉ là chỉ là nhất thời quên thời gian cho nên mới là sáng nay trở lại liễu tùy phong cho là thường ninh trưởng môn muốn tự trách mình đêm qua không trở lại lập tức cũng là liền vội vàng giải thích Bỗng nhiên nghe nói như vậy, Thường Ninh Trưởng Môn ngược lại là cũng không nói thêm cái gì, chỉ là khẽ lắc đầu một cái, đồng thời thấp giọng hỏi, đêm qua côn lôn đồng thiên nhân có từng tìm ngươi, nói lời này thời điểm, Thường Ninh Trưởng Môn cúi đầu, thanh âm cực thấp, biểu tình cũng là âm sâm sâm, trong con mắt tiết lộ ra khao khát, phàng phất, Hắn rất hy vọng côn lôn động thiên nhân tìm đến mình như thế. l i ễ u tùy phong có như vậy trong một sát na hoài nghi. nhưng là ngay sau đó, Hắn lại là phản ứng lại. Con bà nó, trưởng môn đây là mắt chẹp diền. ta hiểu rồi. l i ễ u tùy phong vẻ mặt không dám tin nhìn về phía thường ninh trưởng môn. đây chính là thục sơn trưởng môn a. thục sơn tinh thần gương mẫu a. làm sao có thể như vậy. Quá làm cho ta thất vọng. Vì vậy, liệu tùy phong vẻ mặt thương tiếc lắc đầu một cái. không có. đề tử cũng rất thất vọng. vốn là đề tử còn muốn hôm nay có muốn hay không lại đi côn lôn đồng thiên khiêu khích một chút. nhưng là đề tử không nghĩ tới lý do gì. đơn giản, thấy liệu tùy phong biểu tình. thường ninh trưởng môn vẻ mặt che lấp cười một tiếng. từ trong ngực móc ra rồi một cái túi. đặt ở trước mặt liễu tùy phong. đây là, liễu tùy phong có chút không hiểu nhìn thường ninh trưởng môn. này là ngày hôm qua cái kia ngoại môn chấp sự cho ngươi linh ngọc. thường ninh trưởng môn giải thích. rồi sau đó từ bên trong túi móc ra một cái khối linh ngọc. dùng sức bóp một cái. r ắ c r ắ c kèm theo t h anh t h ú y tiếng vỡ vụn. một khối thượng h ạ n g linh ngọc cứ như vậy biến mất l i ễ u tùy phong vẻ mặt thương tiếc tiếp nhận linh ngọc bột, sau đó ở c h ó t mũi người một cái, còn sót lại linh lực tụ vào l i ễ u tùy phong trong thân thể, để cho l i ễ u tùy phong một trận thoải mái, chỉ là, thường ninh trưởng môn đây là ý gì, l i ễ u tùy phong có chút không hiểu nhìn thường ninh trưởng môn, ngày hôm qua nhân có phải hay không là nói, thường cho ngươi một trăm ngàn linh ngọc, thường ninh trưởng môn hỏi, không sai, liễu tùy phong gật đầu một cái trong trí nhớ đúng là cái bộ dáng này không có sai vậy thì đúng rồi bây giờ chỉ có chín mươi chín chín trăm chín mươi chín cái kém một cái hắn lửa ngươi thường ninh trưởng môn vẻ mặt che lấp mở miệng nói liễu tùy phong há miệng vẻ mặt kinh ngạc nhìn thường ninh trưởng môn đây chính là thục sơn kiếm phái nhất phái trưởng môn đây chính là thục sơn kiếm phái đạo đức gương mẫu nhất định chính là phát điên thiếu một viên linh ngọc liền dám cái bộ dáng này lên trên môn đòi nợ cái này cũng quá kiêu ngạo chứ cái này không tốt lắm đâu một viên linh ngọc mà thôi chúng ta có phải hay không là có chút cường đạo khóa nam rồi hả l i ễ u tùy phong có chút do dự hỏi huống chi côn lôn đồng chủ thực lực cũng rất mạnh a đ ệ tử không dám, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, mặc dù mắt chẹt vơ vét tài sản rất thơm, nhưng là kia cũng phải xem thực l ự c n a. không sao, ngươi yên tâm lớn mật đi qua, côn lôn động chủ sẽ không ra mặt, thường ninh trưởng môn có chút khoát tay một cái. tại sao, l i ễ u tùy phong có chút không hiểu đứng lên, ngươi quên ở g i á m bảo đại hội phía trên, Thường ninh trưởng môn chậm rãi mở miệng nói vì xả n h ậ t cung sự t ỉ n h côn lôn động chủ làm ra rất lớn nhượng bộ bây giờ hắn không dám ở xuất hiện thì ra là như vậy liễu tùy phong tỏa sáng hai mắt nhất thời có chút kích động còn có thể như vậy tuyệt lúc này máy không đi mắt chẹp thật là quá đáng tiếc nghĩ tới đây liễu tùy phong vỗ đùi nhất thời nói Trưởng môn, ngươi yên tâm đi, ta đây phải đi mắt chẹp, không đúng, ta đây phải đi đòi một lời giải thích, cái này tôn diệu uy, thật là quá đáng, nói xong rồi cho ta một trăm ngàn linh ngọc, lại còn kém một khối, phát điên, n à y đã không phải một cái linh ngọc vấn đề, n à y là nhân tính vặn vẹo, đạo đức không có, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một, t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi một trưởng môn mục đích, Thường ninh trưởng môn chỗ mắt nghẹn họng nhìn lên trước mặt thiên su cung đại đệ tử. Phúc, người này tuyệt, thật không biết xấu hổ. đây là thuộc sơn có thể bồi dưỡng được mặt hàng. đơn giản là quá phận, bất quá. dường như loại chuyện này, mình chính là cần nếu như vậy không biết xấu hổ người a. nghĩ tới đây, Thường ninh trưởng môn khẽ vuốt cảm. rồi sau đó bổ sung nói ngươi đi đi nhớ muốn áp một chút d ò xếp ra bọn họ danh giới cuối cùng tốt liệt liễu tùy phong xoa xoa tay vẻ mặt hưng phấn gật gật đầu nhưng là rất nhanh liễu tùy phong chính là dừng lại chân sau đó nhìn về phía bên cạnh thường ninh trưởng môn bất quá trưởng môn Đệ tử có một cái tiểu tiểu yêu cầu nói Đệ tử làm chuyện này không có công lao cũng có khổ lao a đ ệ tử không cầu toàn bộ chiếm giữ chỉ hy vọng trưởng môn có thể đem bắt chẹt tới đồ vật chia một ít điểm cho ta liễu tùy phong xoa xoa tay chỉ biểu tình có chút p h ô bì được cho ngươi một thành trưởng môn khác a này liền một thành đ ệ tử làm chuyện này cũng không có nhiệt tình không được ngươi xin thương xót đi hai thành Trưởng môn, ngươi muốn bao nhiêu, thường ninh trưởng môn những mày một cái. năm phần mười, l i ễ u tùy phong đưa ra một bạt tai, vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói, ba, một xây kế tiếp, giống vậy một bạt tai tát ở l i ễ u tùy phong trên đầu, cho ngươi mặt mũi rồi đúng không, nhiều nhất ba thành, yêu có đi hay không, ta đi, ta đi, l i ễ u tùy phong liền vội vàng ôm lấy đầu, có chút tuổi thân mở miệng nói, nay còn tạm được, nhớ, do x ế p ra côn lôn đồng thiên danh giới cuối cùng, nhớ, là côn lôn đồng thiên, mà không phải cái kia ngoại môn chấp sự, thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói, phải, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, thường ninh trưởng môn đây mới là hài lòng nở nụ cười, rồi sau đó hai tay phụ ở sau lưng, ngay sau đó thân hình một trận lói lên, c h ầ m rãi tiêu tan ngay tại chỗ, mà giữa không trung, mơ hồ cũng là để lại một giọng nói, ngược lại ta muốn nhìn một chút, danh roi cuối cùng của ngươi là ở nơi nào, thường ninh trưởng môn đến cùng với yêu cầu, là l i ễ u tùy phong tuyệt đối không ngờ rằng, bất quá, cũng là chính giữa l i ễ u tùy phong mong muốn, dù sao lập tức phải rời đi thuộc sơn kiếm phái, đi nam chiếu quốc, dọc theo con đường này đường xá xa xôi không nói gian nan hiểm trở yêu ma r u a quái đó cũng không so với tây du ký kém à đương nhiên đây là l i ễ u tùy phong nội tâm của tự mình ý tưởng tóm lại muốn lúc rời thục sơn kiếm phái đi đất nguy hiểm trước đem túi tiền mình cùng sức lực phong phú đến lớn nhất đối với l i ễ u tùy phong mà nói ngoại trừ thục sơn kiếm phái cùng l i ễ u thành sở hữu địa phương đều tràn đầy nguy hiểm. cho nên, lần này đi côn lôn đồng thiên, l i ễ u tùy phong cũng là muốn nổi lên diệp vô khuyết. loại chuyện này, không kêu lên nhân vật chính, đó nhất định chính là táng tận lương tâm a. về phần nhiều hơn một người liền muốn nhiều c á c h miệng loại chuyện này. tha h a thường ninh lại không ở bên cạnh mình. hắn thế nào biết rõ mình từ tôn diệu uy trong tay lường gạt bao nhiêu. liễu tùy phong sờ cảm một cái, kêu một tiếng bên trong căn phòng n h ư nhi, nghiêng đầu chính là hướng diệp vô khuyết trong sân đi, n h ư nhi nhanh chóng ôm một nhóm quà vặt chạy ra, chỉ cần có ăn, đi nơi nào đều có thể, liễu tùy phong ra cửa, chỉ là còn chưa tìm được diệp vô khuyết, diệp vô khuyết ngược lại là chủ động trước tìm tới chính mình, đây cũng là để cho hắn có chút kinh ngạc, có chuyện, thấy diệp vô khuyết vội vã biểu tình. liễu tùy phong không nhịn được hỏi. ngươi không phải nói giúp ta đi tỏa yêu tháp tìm tới phi thiên thần thử luyện chế huyết đan. ta đi tàng kinh cắt tìm một chút tỏa yêu tháp b ả n vẽ cấu trúc cùng với luyện chế huyết đan biện pháp. diệp vô khuyết mở miệng giải thích. h à i tử a. ngươi vẫn là quá non nớt a. chính ngươi tìm tới lại có thể làm sao. giống như loại chuyện này. Trực tiếp hỏi trưởng môn không thơm sao. huống chi, coi như là chính ngươi tìm được. ngươi chắc chắn có thể thần không biết d u ộ t không hay ở trưởng môn dưới mí mắt luyện chế huyết đan. không thể nào a, vẫn còn cần trưởng môn đồng ý a. cho nên, phải làm cho tốt trưởng môn chân chó a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong khẽ lắc đầu một cái, luyện chế huyết đan không phải chém chém r ế p r ế p luyện chế huyết đan là đối nhân s ử thế à thấy l i ễ u tùy phong biểu tình diệp vô khuyết lại vừa là những mày một cái giơ tay lên chậm rãi đè ở cán đao rồi nếu như l i ễ u tùy phong không cố gắng giải thích một chút cái này lắc đầu là ý gì như vậy chém đầu chó lão nhị à ngươi tướng nữa à l i ễ u tùy phong chậm rãi mở miệng nói không chút nào ý thức được giờ phút này chính mình gặp phải đầu chó khó giữ được nguy cơ. giải thích thế nào. diệp vô khuyết vẻ nho nhã hỏi. mỗi lần làm diệp vô khuyết lời nói ngưng luyện đến cực hạn rồi thời điểm. chính là tâm tình của hắn không tốt lắm thời điểm. ngươi nghĩ, ở t h ụ c sơn, ngưng luyện huyết đan loại vật này, ngươi cảm thấy có thể chạy thoát xuống trường môn pháp nhãn sao. hai tay l i ễ u tùy phong ôm quyền hướng về phía trưởng môn điện xa xa chắp tay, hiển nhiên chính là một cái chân chó, bố trí trận pháp, ta hiểu mấy cái trận pháp, diệp vô khuyết mặt không chút thay đổi mở miệng nói, đao chậm rãi ra khỏi vỏ, ngươi chắc chắn trưởng môn không sẽ phát hiện, l i ễ u tùy phong chất hỏi, đao chậm rãi thu về, đây là đang mạo hiểm, thành thật mà nói, Diệp vô khuyết cũng không dám hứa chắc, ngươi có biện pháp, diệp vô khuyết thu hồi đao, nhàn nhạt hỏi, ta không có cách nào, nhưng là, ta có thể với trưởng môn nói rõ, liễu tùy phong giải thích, giải thích thế nào, nghe được liễu tùy phong nói không có cách nào thời điểm, diệp vô khuyết suýt nữa lại vừa là đem đao cho rút ra, may mắn lý trí để cho hắn dừng động tác lại, bây giờ trưởng môn vừa vặn đối với ta có một cái khảo nghiệm. nếu là khảo nghiệm thông qua, ta có nắm chắc có thể thuyết phục trưởng môn để cho chúng ta đi luyện chế huyết đan. thậm chí hắn sẽ còn chỉ điểm chúng ta. không cần lén lén lút lút. l i ễ u tùy phong giải thích, có thể quang minh chính đại ai còn lén lén lút lút à. diệp vô khuyết dừng một chút. thở phào nhẹ nhõm. xảy ra chuyện gì. Diệp vô khuyết giọng khôi phục bình thường, này đã nói lên hắn không có như vậy kháng cự thái độ của liễu tùy phong rồi. Là như vậy, liễu tùy phong mang theo diệp vô khuyết vừa đi vừa đem ngày hôm qua cùng côn lôn động thiên sự tình giải thích một lần. đ ư ơ n g nhiên, đăng thần loại thuật pháp liễu tùy phong là khẳng định sẽ không nói ra. nghe nói như vậy, diệp vô khuyết mới là có chút nheo lại con ngươi. than thở câu nói đầu tiên, không nghĩ tới trưởng môn lại là người như vậy, hoàn toàn theo ta tôn trọng trưởng môn không giống nhau, nhất định chính là, liễu tùy phong lông tơ d ự n g lên, liền vội vàng che r ồ i miệng của diệp vô khuyết, im miệng, ngươi muốn làm gì, diệp vô khuyết sặc một cái, ta muốn nói trưởng môn anh minh thần vũ, quả quyết dứt khoát, không hổ là thục sơn các đời ưu tú nhất trưởng môn, liễu tùy phong ở tâm lý k i n h bị một chút diệp vô khuyết cái này tên khốn kiếp cùng thời điểm là thở phào nhẹ nhõm đều tại thục sơn rất khó bảo đảm trưởng môn có thể hay không nghe được hai người nói chuyện cho nên hai người đều là rất ăn ý không nói gì thẳng đến ra thục sơn kiếm phái sau khi xuống núi diệp vô khuyết mới là thở phào nhẹ nhõm ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao Diệp vô khuyết hỏi, ngươi cũng phát hiện, liễu tùy phong gật đầu một cái, không sai, trưởng môn từ trước đến giờ không phải người như vậy, tại sao lần này lại chủ động khiêu khích côn lôn đồng thiên, n à y không phải hắn tác phong, trưởng môn cử động lần này sợ rằng có khác ý tưởng, diệp vô khuyết chậm rãi mở miệng nói, liễu tùy phong ngạc nhiên, có chút l u n túng, Ta còn tưởng rằng ngươi cảm thấy trưởng môn đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho ta cảm thấy kỳ quái đây. Vừa định cho diệp vô khuyết giải thích một chút chính mình được trưởng môn coi trọng đâu rồi. thì gia nhân gia không muốn nghe chính mình k h o á t lác a. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một, chương hai trăm sáu mươi hai tiếp tục hành động. liễu tùy phong có chút tiếc cho. bất quá không trọng yếu. c á c h này cũng không ảnh hưởng Hắn nói chuyện hứng thú. Trưởng môn trước nói, ở giám bảo đại hội phía trên, côn lôn động chủ quy đầu trước Hắn rồi, cho nên lần này chắc chắn sẽ không ra mặt, l i ễ u tùy phong giải thích, cho nên giám bảo đại hội phía trên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, diệp vô khuyết những mày một cái, cho đến bây giờ, Hắn cũng không có làm rõ ràng luyện yêu hồ đến tột cùng là đến từ đâu. Này luyện yêu hồ xuất hiện cực kỳ d ư ờ n dị, ha, sư đệ. đây là ta gia truyền bảo vật, cấp cho thục sơn kiếm phái. l i ễ u tùy phong hàm hồ suy đoán lăn lộn tới. Mỗi người trên người đều có đại khái không đúng. Mỗi người đều có bí mật của bản thân. cho nên đối với l i ễ u tùy phong hàm hồ suy đoán, diệp vô khuyết cũng không nói thêm cái gì. chỉ là khẽ gật đầu. nói như vậy. ở giám bảo đại hội phía trên thực ra côn lôn đồng thiên lời muốn nói x ả nhật cung căn bản là nói b ậ y nói bạ hoàn toàn là vì âm chúng ta thuộc sơn kiếm phái mới sẽ như thế thật sao diệp vô khuyết c h ầ m rãi mở miệng nói không sai liễu tùy phong gật đầu một cái nhưng là trưởng môn cửa ra giúp côn lôn đồng thiên nhân giải vây diệp vô khuyết tiếp tục nói ở d ư ớ i tình huống như vậy có thể làm cho trưởng môn cửa ra giải vây chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, nếu như chuyện này bại lộ ra, gây bất lợi cho thục sơn kiếm phái, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, c á c h này hủy bỏ, không thể nào, diệp vô khuyết gật đầu một cái, khoa học chặt chẽ cẩn thận phân tích là xuyên việt giả cần thiết tư chất. Dĩ nhiên, điều này đối với người trọng sinh cũng g i ố n g vậy dùng thích hợp. vậy thì chỉ còn cái nguyên nhân thứ hai rồi. liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết, trưởng môn và côn lôn đồng chủ giữa đạt thành hiệp n h ị có lẽ là côn lôn đồng chủ làm xảy ra điều gì thỏa hiệp mới sẽ như thế. diệp vô khuyết mở miệng nói. rất rõ ràng. hai người nghĩ đến một cái cứ điểm lên rồi. đương nhiên, những thứ này đều là phân tích sơ qua một c á c h là có thể phân tích ra được đồ vật. cũng không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là, hôm nay trưởng môn làm ra không phù hợp thân phận của hắn sự tình, để cho l i ễ u tùy phong đi bắt chẹp tôn diệu uy, hoặc là nói chính xác, là muốn đi bắt chẹp côn lôn đồng thiên, tình huống như vậy, là không hợp lý, t h ụ c sơn kiếm phái làm vì thiên hạ đ ệ nhất đại phái, căn bản không yêu cầu này bắt chẹp đi ra một chút vật, hơn nữa mới vừa rồi trưởng môn cũng trọng nhấn mạnh là muốn nhìn ra côn lôn đồng thiên danh giới cuối cùng cho nên thực ra mặc dù trưởng môn cùng côn lôn đồng thiên đ ạ t thành nhất trí nhưng là nội tâm của hắn là không thoải mái kết quả là nguyên nhân gì để cho trưởng môn yêu cầu cùng côn lôn đồng thiên đ ạ t thành nhất trí đây diệp vô khuyết tiếp tục mở miệng nói nói tới chỗ này hai người liếc nhau một cái chuyện kế tiếp tình liền không phải ngoài miệng nói một chút rồi sợ rằng phải đi côn lôn đồng thiên mới biết rõ l i ễ u tùy phong giải thích không tệ diệp vô khuyết cũng là gật đầu một cái lần này sư đệ ngươi được theo ta cùng đi a l i ễ u tùy phong liền vội mở miệng nói có thể diệp vô khuyết suy tư một chút cũng là k h ẽ gật đầu hắn coi như là biết liễu tùy phong là muốn thông qua chuyện này đến cho trưởng môn thành công, sau đó lấy được luyện chế huyết đan cơ hội, mà luyện chế huyết đan là mình yêu cầu, cho nên, chính mình tốt nhất cũng muốn xuất thủ trợ giúp. nghĩ tới đây, diệp vô khuyết nhìn về phía liễu tùy phong, đi thôi, chúng ta cùng nhau đi trước, thấy diệp vô khuyết đồng ý đi xuống, liễu tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhõm, lần này được rồi, có diệp vô khuyết ở bên cạnh mình, chính mình liền có niềm tin rồi, coi như là đánh nhau, cũng có thể để cho diệp vô khuyết hướng ở trước mặt, mình thì ở phía sau đánh phụ trợ. trong lúc nhất thời, liễu tùy phong cũng là không nhìn được cười một tiếng. hay à, hai người mỗi người tâm hoài ruột thai, không lâu lắm sau đó, đó là đi tới côn lôn đồng thiên chủ sở, côn lôn đồng thiên nhân còn không hề rời đi chỉ là tạm ở tại dưới núi trong lữ điếm côn lôn đồng thiên nhiều tiền lắm của toàn bộ lữ điếm đều là bị bọn họ cho bao vì vậy l i ễ u tùy phong tới tìm hắn môn ngược lại là thuận lợi rất hai vị ngượng ngùng a c h ú n g ta lữ điếm đã bị bọc không có chỗ rồi ngày hay là mời ngoài ra địa phương đi hai người mới vừa vào đến Lữ điếm lão bản đó là bước nhanh tiến lên đón. Hơi có chút áy náy mở miệng nói. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái. chúng ta không ở trò. chúng ta tới tìm người. tìm người. tìm người nào. nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. Lữ điếm lão bản s ư ờ n sốt một chút. có chút không hiểu hỏi. côn lôn động thiên ngoại môn chấp sự. tôn diệu uy. l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói. h á ngươi là nói tôn đại hiệp a, nghe được cái tên này, lứ điếm lão b ả n quất một cái thì là phản ứng lại. Ta biết, ta biết, côn lôn động thiên sự tình đều là hắn theo ta tiếp nhận, mới vừa rồi hắn vẫn còn ở nơi này đâu rồi. người đâu, lứ điếm lão b ả n thò đầu hướng trong đại sảnh nhìn một cái, có chút hiếu kỳ hỏi, mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này, l i ễ u tùy phong cũng là hơi kinh ngạc đúng vậy tôn đại hiệp mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này đâu rồi ta thấy được ông chủ gật đầu một cái biểu tình quái gì này tu tiên chính là không giống nhau xuất v u y ệ t nhập thần một cái chớp mắt liền không nhìn thấy ông chủ không nhìn được nhổ nước bọt nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng cũng không nói thêm cái gì ông chủ ở đại sảnh tìm một vòng. rất nhanh đó là thấy được tôn diệu h uy bóng người. tôn, tôn đại hiệp. ngươi, ngươi thế nào trốn ở chỗ này. nơi đó có băng dế ăn cơm. ngươi thế nào núp ở dưới bậc thang mặt. ông chủ biểu tình có chút dường dị. vẻ mặt không hiểu dừng ở thang lầu phía dưới. nghe được ông chủ lời nói. liễu tùy phong cũng là ngẩn ra. chậm rãi nghiêng đầu nhìn sang. rất nhanh. Đó là ở dưới bậc thang mặt thấy được một tấm quen thuộc mặt. Bất ngờ. Đó là ngày hôm qua tôn diệu uy. v a à. tôn chấp sự. ngươi thế nào trốn ở chỗ này đây. l i ễ u tùy phong xoa xoa tay. h ơi có chút kinh ngạc nhìn về phía tôn diệu uy. tôn diệu uy không ngừng cho ông chủ nháy mắt. kết quả ông chủ vẫn còn có chút m ộ n g tôn đại hiệp. ngươi mặt thế nào. g i ú p sao. nghe nói như vậy, tôn diệu u y ngược lại hít một hơi, sắc mặt cũng là đỏ b ừ n g lên, hơn nữa l i ễ u tùy phong đã đu lại, vào giờ phút này, tôn diệu u y cả người đều là nói không ra lời, thật là đúng gì ta, l i ễ u tùy phong phất phất tay, cười hít mắt mở miệng nói, thật là đúng gì ta, tôn diệu u y cười khan một tiếng, chậm rãi đi ra, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp, vốn là hắn ở chỗ này tốt ăn ngon cơm kết quả xa xa chính là thấy l i ễ u tùy phong một đường tìm kiếm đi tới lập tức cũng là hơi sường sờ liền vội vàng núp vào nhưng là không nghĩ tới lại còn bị ông chủ phát hiện lúc này có thể mất hồn rồi không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này thấy l i ễ u thiếu hiệp tôn diệu uy hít sâu một hơi chậm rãi mở miệng nói liễu tùy phong cười một tiếng, sách, không khéo. ta là đặc biệt tới tìm ngươi, tìm ta. tôn diệu uy hơi kinh ngạc mà bắt đầu. trong lòng cũng là máy động máy động có chút khẩn trương, không sai. liễu tùy phong gật đầu một cái, tìm ta làm gì. trong lòng tôn diệu uy có chút hư. ngày hôm qua mới vừa bị liễu tùy phong cho lường gạt. cho nên giờ phút này trong lòng tôn diệu uy thập phần khẩn trương. A, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, móc ra một cái túi ném vào trước mặt tôn diệu h uy. đây là ngươi ngày hôm qua cho ta một trăm ngàn linh ngọc. đúng không, đúng, đúng vậy. tôn diệu h uy gật đầu một cái, biểu tình hơi kinh ngạc. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một, chương hai trăm sáu mươi ba một khối linh ngọc là tiểu. ngươi được nhìn biết, là ngươi chứ không muốn chờ lát nữa chúng ta nhắc tới ngươi còn nói này không phải ngươi cho chúng ta linh ngọc rồi liễu tùy phong nhắc nhở nghe nói như vậy diệp vô khuyết nhìn một cái liễu tùy phong ngoan ngoãn long địa đông đại sư huyên thật không biết xấu hổ đây là giữ lại hậu thủ ở chỗ này hớ người khác đâu cùng lúc đó tôn diệu uy cũng có nhiều chút cẩn thận kiểm tra cẩn thận một chút túi linh ngọc phía trên thậm chí còn dính chính mình khí tức túi phía trên cũng là tú một cái tôn tử rất rõ ràng chính là mình không sai đây đúng là ta cho các ngươi thế nào có vấn đề gì không trong lòng tôn diệu uy hoảng được một nhóm không biết rõ liễu tùy phong tới đến tột cùng là muốn làm gì a là ngươi liền có thể liễu tùy phong gật đầu một cái rồi sau đó cười g ầ n ngươi đếm xem, cái, cái gì, tôn diệu uy kinh ngạc, chính mình cho mười vạn đồng linh ngọc, hắn đây nương làm cho mình đếm xem, số cái gì số, tôn diệu uy lo nhẹ một tiếng, hơi có chút lung túng cười một tiếng, l i ễ u thiếu hiệp, ngươi đây là ý gì à? ầm,、uhm, l i ễ u tùy phong chưa kịp nói chuyện, sau lưng d i ệ p vô khuyết vẻ mặt hung tướng đi tới, một cái tát vỗ vào trên bàn, cái gì có ý gì nhìn lại nhô ra một cái thuộc sơn kiếm phái đ ệ tử tôn diệu uy s ư ờ n sốt một chút biểu tình cũng là có chút bực bội này sao lại thế này bây giờ thuộc sơn kiếm phái là một cái nhân cũng có thể cưới đến trên đầu mình làm mưa làm gió rồi hả m ờ i vạn đồng linh ngọc để cho chính ngươi đếm xem liền là muốn nói cho ngươi không có một trăm ngàn này cũng không biết Diệp vô khuyết phấn nổ quát, khí thế tăng vọt, trong lúc nhất thời thật ra khiến tôn diệu uy cho cứng lại, l i ễ u tùy phong cũng là ở bên cạnh nhìn ngây người, ai r a không h ổ là nhân vật chính, khí tràng này, liền so với chính mình thiếu chút xíu nữa. ngư hoa, tôn diệu uy sắc mặt cũng có nhiều chút khó coi, các ngươi thuộc sơn kiếm phái không muốn khinh người quá đáng, ta giàu gì cũng là đường đường côn lôn đồng thiên ngoại môn chấp sự, các ngươi c á c h bộ dáng này đối với ta. sao dám, tôn diệu uy có chút nổi nóng mở miệng nói, địa vị mình cao hơn bọn họ, thực lực cao hơn bọn họ, muốn không phải xem ở thuộc sơn trưởng môn trên thể diện, l i ễ u tùy phong đám người căn bản không có cùng tự mình nói cơ hội mở miệng, nhưng là bây giờ bọn họ cử động, quả thực là để cho tôn diệu huy có chút căm tức, nghe được tôn diệu huy lời nói, liễu tùy phong nở nồ cười, sau đó hai tay làm bộ hình kèn, hướng về phía xa xa thục sơn phương hướng kêu tới. trưởng môn, khác, tôn diệu huy sắc mặt đột nhiên biến đổi, biểu tình quất một cách thì là khó coi, liền vội vàng vọt tới muốn che miệng của liễu tùy phong, mặc dù tôn diệu huy không sợ liễu tùy phong, nhưng là hắn sợ thuộc sơn trưởng môn a thuộc sơn trưởng môn có thể không phải người bình thường a đây nếu là đắc tội chính mình coi như song đời a cho nên giờ phút này thấy l i ễ u tùy phong biểu tình trong lúc nhất thời tôn diệu uy sắc mặt cũng là có chút khó coi nhưng là l i ễ u tùy phong tốc độ cực nhanh chỉ là đảo mắt công phu đó là nhanh chóng tránh ra tôn diệu uy động tác sau đó lạnh lùng nhìn hắn mở miệng nói làm gì ngươi còn muốn đồng thủ với ta giết ta hay sao không phải thật không phải ngươi nghĩ như vậy nghe được l i ễ u tùy phong lời nói trong lúc nhất thời tôn diệu uy sắc mặt cũng là âm trầm đến cực hạn rồi biểu hiện trên mặt cũng là trở nên phức tạp vậy ngươi muốn làm gì bên cạnh diệp vô khuyết lại vừa là b u lại nổ quát một tiếng một cái tát vỗ vào trên bàn ầm bàn chia năm xẻ bảy cảnh biên lão bàn khói mắt quất thẳng tới rút ra d i ệ p vô khuyết h ừ lạnh một tiếng chỉ chỉ tôn diệu u y phấn nổ quát hắn bồi tôn diệu u y sắc mặt cũng là hơi chậm lại ngươi đánh thư tại sao phải ta bồi bất quá lúc này tranh luận những thứ này rõ ràng không có ý nghĩa cho nên tôn diệu u y chỉ có thể là gật đầu một c á c h nhận lời đi xuống đồng thời lại vừa là nhìn một c á c h liếu tùy phong liếu thiếu hiệp ngươi rốt cuộc muốn thế nào cái gì gọi là ta muốn thế nào liếu tùy phong những mày một cái bất mãn nhìn một cái trước mặt tôn diệu u y sau đó mở miệng nói ta đã nói để cho chính ngươi đếm một chút ngươi nghe không hiểu ta lời nói vì vì sao phải số ạ ngươi nói cho ta mười vạn đồng linh ngọc nhưng là ta trở về đếm một chút bên trong căn bản không có mười vạn đồng linh ngọc liễu tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói nghe nói như vậy tôn diệu uy lại vừa là xứng sờ trên mặt lộ ra một vệt vẻ không hiểu không thể nào ạ không thể nào diệp vô khuyết ở bên cạnh dếu cợt chúng ta liền biết rõ ngươi lại nói không thể nào, cho nên để cho chính ngươi đếm xem, ngươi lại không số, thế nào, ngươi muốn ăn vạ, tôn diệu uy có chút bực bội, mười vạn đồng linh ngọc, tuyệt đối là không ít, nhưng là hai người lại tìm đến mình cha nhi, cái này làm cho hắn căm tức gì thường, nghĩ đến, n à y hai người nhất định là tới muốn bắt c h ẹ t chính mình, trong lúc nhất thời, tôn diệu huy cũng là hận hận ngẩng đầu lên, nói đi, kém bao nhiêu, hai người nhất định là tới bắt chẹp chính mình. đối với cái này một chút, tôn diệu huy rất tin không nghi ngờ, cho nên cũng là chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, trực tiếp mở miệng hỏi, ngược lại lập tức phải đi, chỉ cần muốn không phải rất nhiều, vậy thì cho điểm bọn họ, coi như là cho chó ăn, nghĩ tới đây, tôn diệu uy lại vừa là hít sâu một hơi, kém bao nhiêu, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, kém một khối, cái, cái gì, tôn diệu uy ngạc nhiên, trên mặt lộ ra một vệt nồng nặc không dám tin, là ngươi thuộc sơn kiếm phái nghèo đến điên rồi, cũng là ngươi l i ễ u tùy phong nghèo đến điên rồi, kém một khối linh ngọc ngươi cũng tới tìm ta, nhất định chính là phát điên a này, bất quá, cái này kém một khối linh ngọc, cũng là để cho tôn diệu u y có chút không hiểu. Chẳng nhẽ này hai người không phải tới bắt chẹp. nghĩ tới đây, tôn diệu u y thở dài, do x ế p tính mở miệng nói, bằng không như vậy, kém một khối, ta b ổ túc, sau đó giả một bồi một ngàn, ngoài ra cho các ngươi thêm một ngàn linh ngọc. tôn diệu u y không biết rõ ý tưởng của bọn họ. chỉ có thể là d o xét tính hỏi nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng vung tay lên ngươi đuổi ăn mày không đúng chúng ta không được không muốn tôn diệu uy lại vừa là xứng sờ trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ nghi hoặc e m đẹp thế nào không cần đây này không nên à này không muốn vậy vậy coi như xong Tôn diệu u y dò xét tính mở miệng nói, phóng rắm, d i ệ p vô khuyết lại một cái tát vỗ vào trên bàn, sau đó dùng sức nhi hướng về phía l i ễ u tùy phong nháy mắt, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, trong lòng nắm chắc, tôn chấp sữa a, một khối này linh ngọc, thực ra có không khác biệt không lớn, l i ễ u tùy phong nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói như vậy, tôn diệu u y gật đầu một cái, Bất quá lời này từ l i ễ u tùy phong trong miệng nói ra, thế nào nghe thế nào có chút để cho người ta h ư, cho nên trong lúc nhất thời, tôn diệu huy cũng có nhiều chút không xác định mà bắt đầu. nhưng là, một khối này linh ngọc, ở phương diện nào đó mà nói, cũng là rất trọng yếu. l i ễ u tùy phong lại vừa là đột nhiên nghiêm túc, tôn diệu huy dừng lại, tới tới, l i ễ u tùy phong muốn tới rồi, nghĩ tới đây, tôn diệu uy hít sâu một hơi, do xét tính mở miệng nói, nói thế nào, a, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, tôn chấp sự, ngươi giàu gì cũng là côn lôn đồng thiên n g o ạ i môn chấp sự a, nói chuyện làm việc cái gì, được chiếu c ấu côn lôn đồng thiên mặt mũi, không thể ném côn lôn đồng thiên mặt a, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một, t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi bốn bồi thường ngươi nhưng là l i ễ u tùy phong nghiêm túc nhìn về phía tôn diệu uy ngươi làm những chuyện này có chiếu cố đến côn lôn đồng thiên mặt mũi sao không sai ngày hôm qua tự mình ở trước mặt thường ninh trưởng môn nhận sai những chuyện kia thật sự là có chút khó mà mở miệng ném côn lôn đồng thiên mặt mũi những chuyện này liền không thể nói ra đi a Ngĩ h tới đây, trong lòng tôn diệu huy cũng là hối hận không dứt, nhưng là rất rõ hiền. Lúc này l i ễ u tùy phong nói cũng không phải chuyện này. trong lúc nhất thời, tôn diệu huy lại vừa là không nhìn được ngẩng đầu lên, không biết rõ. l i ễ u thiếu hiệp có ý gì à, tôn diệu huy không nhìn được mở miệng nói. tôn chấp sự, l i ễ u tùy phong thanh âm trở nên lớn mấy phần. đồng thời lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt tôn diệu uy. ngươi nói xong rồi bồi thường cho ta mười vạn đồng linh ngọc. nhưng là quay đầu lại chỉ cho ta chín chục ngàn chín ngàn chín trăm chín mươi chín cái. còn kém này một cái. giờ trò bịt b ở m a ngươi đây là. ta tôn diệu uy vẫn là rất mộng. mười vạn đồng. thiếu một khối. thật rất nghiêm trọng sao chuyện này. dĩ nhiên rất nghiêm trọng a. l i ễ u tùy phong hận sắc không thành được thép mở miệng nói chớ xem thường trăm ngàn khối này linh ngọc nhưng là này nhưng là một cách thành thật vấn đề một người tự ái nhân cách đủ loại cũng bao hàm ở phía trên a ngươi biết không biết rõ tôn diệu uy dừng một chút khoa t r ư ơ n g như vậy sao không có chút nào khoa t r ư ơ n g l i ễ u tùy phong mở miệng nói tôn chấp sự a ngươi ngẫm lại xem vốn là ngươi chỉ cần cho một trăm ngàn linh ngọc là được rồi nhưng là ngươi chỉ cho hơn chín vạn ngươi không cảm thấy á i náy sao á i náy tích lũy tháng ngày ngươi sẽ không sinh ra tâm ma sao dĩ nhiên ngươi ra mặt dày có thể sẽ không sinh ra tâm ma nhưng là đây đối với ta cùng sư để ta như vậy thuần khiết thật là ít năm Thục sơn kiếm phái tương lai tốt chùa cột mà nói, nhưng là một cái trí mạng tính đà kiếp ạ, liễu tùy phong vô cùng đau đớn mở miệng nói, đúng à, sư huynh, ta tự t ử tối ngày hôm qua rút ngươi số linh ngọc sau đó, ta đều mung, ta thật không nghĩ tới, trên thế giới này, vẫn còn có như vậy vô liêm sỉ nhân, nói cho mười vạn đồng linh ngọc cũng không nỡ cho, Diệp vô khuyết ở bên cạnh làm bộ lau nước mắt, nhìn hai người cử động. Bên cạnh tôn diệu uy cả người cũng là có chút ngây dại. như vậy cũng được. này là một đôi kẻ dở hơi sao. lại nói lời như vậy. ta chỉ là kém một khối a. như vậy có thể thấy. l i ễ u tùy phong nghĩa chính ngôn từ nhìn về phía tôn diệu uy. ngươi người này nói làm việc không có nguyên tắc. căn bản liền không phải một người tốt. không xứng làm côn lôn đồng thiên ngoại môn chấp sự ngươi đem côn lôn đồng thiên mặt đều bị mất hết phải không tôn diệu uy sắc mặt càng khó coi chỉ là thiếu một khối linh ngọc thì có lớn như vậy khác nhau sao ngươi nhất định còn cảm thấy tâm lý không có vấn đề nguyên lai、like、đây chính là côn lôn đồng thiên mặt nhọn liễu tùy phong mở miệng nói đúng a Diệp vô khuyết sống như là một vai diễn phụ. Mặc dù l i ễ u tùy phong nói ra lời nói nghe chính hắn cũng là một mộng một mộng. nhưng là cũng không trở ngại hắn ở bên cạnh giúp l i ễ u tùy phong ủng hộ. côn lôn động thiên chính là dạy ra như ngươi vậy để tử đi ra. ta chỉ là thiếu một khối linh ngọc a. tôn diệu uy muốn nhổ nước bọt. hai người này c h ứ không phải suy nghĩ có vấn đề. tôn chấp sự. l i ễ u tùy phong thanh âm lại lần nữa lớn lên, quân không thấy, ngăn dặm chi đây bị hủy bởi ồ kiến, kiến ta h lâu cũng đầy tổ, thừng cưa gỗ đ ứ t nước chảy đá mòn, vạn sự vạn vật đều là do một chút xíu chuyện nhỏ tạo thành, giống như ngươi vậy không thèm để ý chút nào không sai biệt lắm tiên sinh, là tối đáng xấu hổ, ngươi biết không, l i ễ u tùy phong mắng, ta thu, đại sư huyên thật có văn hóa. diệp vô khuyết không nhìn được nhìn một cái l i ễ u tùy phong. trong mắt có chút vẻ hâm mộ. đại sư huyên miệng chính là không giống nhau. đen nói thành bạch. nói vô ích thành đen. được, nghĩ tới đây. diệp vô khuyết không nhìn được ủng hộ đứng lên. thấy diệp vô khuyết động tác. l i ễ u tùy phong nhìn hắn liếc mắt. rất nhanh. diệp vô khuyết đó là phản ứng lại. liền vội mở miệng nói, tôn chấp sự, ngươi hiểu chưa, tôn diệu uy có chút mùng, vốn là trong lòng là cảm thấy không có gì, nhưng là bây giờ l i ễ u tùy phong bên trên cương thượng tuyến, thật ra khiến hắn trong lòng cũng là có một chút điểm xấu hổ cảm, chẳng nhẽ ta thật là người như vậy, không xứng đại biểu côn lôn đồng thiên ở bên ngoài hình tượng, thật sự, cho nên ta làm như thế nào bổ túc, tôn diệu u y trần c h ờ một chút, không khỏi mở miệng hỏi. l i ễ u tùy phong nở nồ cười. diệp vô khuyết cũng là nở nồ cười. chính ngươi không biết không, đương nhiên là bồi thường a. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. tôn diệu u y sắc mặt hơi c h ầ m lại, ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong. làm nửa ngày, này hai người hay lại là tới bắt chẹp. thế nào. tôn chấp sự nên sẽ không cảm thấy ngươi thiếu một khối linh ngọc là ta bóp nát đến tìm ngươi cha nhi chứ thấy tôn diệu u y biểu tình l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng nói không dám không dám tôn diệu u y lắc đầu liên tục bực bội a muốn không phải sợ thường ninh trưởng môn tôn diệu u y đâu chỉ như thế ta có thể thề với trời l i ễ u tùy phong d ự n g lên ngón tay Nếu như là ta bóp nát linh n g ọ c sẽ để cho ta trời đánh ngũ lôi, chết không được tử tế, thiên đạo lời thề bên dưới, không có bất kỳ phản ứng, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, kia đương nhiên sẽ không có phản ứng, là trưởng môn bóp vỡ, lại không phải ta, có quan hệ gì với ta, mà nghe nói như vậy tôn diệu uy, cũng là sườn sốt một chút, thật chẳng lẽ là ta lầm, không phải l i ễ u tùy phong tới cố ý bắt chẹp, thật là xui xẻo a, không nghĩ tới lại sẽ phát sinh sự tình như thế, xui, nghĩ tới đây. trong lúc nhất thời, tôn diệu u y cũng là nói không ra lời, vậy d ạ n g này đi, ta bồi thường c á c ngươi mười ngàn linh ngọc, tôn diệu u y chủ động mở miệng nói, mười ngàn linh ngọc, l i ễ u tùy phong thét lên, tôn diệu u y cho là l i ễ u tùy phong ngại nhiều, liền vội vàng giải thích, không việc gì, l i ễ u thiếu hiệp không cần khách khí, nhiều hơn mà tính là ta đối với các ngươi bồi thường, biểu đạt một chút ta ái náy, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi đang nói gì, tôn chấp sự, mười ngàn linh ngọc liền muốn đuổi chút ta, các ngươi côn lôn động thiên mặt mũi chỉ đáng giá mười ngàn linh ngọc, ngươi làm sai chuyện, mười ngàn linh ngọc là có thể đền bù, ngươi lừa gạt ta cùng sư để ta ấu tiểu tâm linh, mười ngàn linh ngọc liền có thể xóa bỏ, l i ễ u tùy phong lạnh lùng mở miệng nói, tôn diệu uy sườn sốt một chút, kinh ngạc nhìn l i ễ u tùy phong, người này điên rồi, mười ngàn linh ngọc cũng chê ít, n à y phải là có nhiều phách lối a, đây chính là, mười ngàn linh ngọc a, tôn diệu uy hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, mười ngàn linh ngọc, chẳng lẽ ngươi cảm thấy rất nhiều, ta tiện tay đều có thể cho ngươi móc ra hơn mười ngàn linh ngọc đi ra, l i ễ u tùy phong k i n h thường nhìn hắn một cái, tôn diệu uy lại vừa là chầm mặt, sau một hồi lâu, mới là chậm rãi mở miệng nói, ngươi rốt cuộc như thế nào mới chịu bỏ qua cho ta, cái gì gọi là bỏ qua ngươi, đại ca, đây là ngươi chính mình sơ sót tạo thành ảnh hưởng a, có quan hệ gì với ta, liễu tùy phong ngược lại hỏi, khó e miệng của tôn diệu uy lại vừa là quất một cái, rồi sau đó hít sâu một hơi, ngươi nói đi, bồi thường bao nhiêu, cái này không phải xem ngươi thành ý, liễu tùy phong nở nồ cười, biểu hiện trên mặt có chút thâm trầm, để cho trong lòng người sợ hãi, tôn diệu uy dừng một chút, chậm rãi giơ tay lên, từ chính mình trong túi càn khôn sờ soảng một cái, móc ra một cái tiểu tiểu cái hộp đi ra, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười một, chương hai trăm sáu mươi năm ăn trộm, cái hộp mở ra, lộ ra đổ bên trong, một gốc màu trắng thiên sơn tuyết, thứ gì, l i ễ u tùy phong thậm chí cũng không có phân biệt ra được đó là cái thứ gì, chỉ có thể loáng thoáng cảm nhận được trong không khí t ả n ra một cổ nhàn nhạt thoang thoảng còn có đậm đà linh lực một dây g h ế tiếp trong hộp đồ vật chính là biến mất không thấy cái g ư ờ n g gì đây là chuyện gì xảy ra l i ễ u tùy phong có chút ngây dại vẻ mặt nổi nóng ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt tôn diệu uy ngươi làm gì l i ễ u thiếu hiệp vật này cũng có thể đi một b u ô i này tuyết liên Là ta, ta, tôn diệu u y q u i đầu nhìn về phía chính mình trong hộp đồ vật, đợi nhìn biết sau đó, cả người đột nhiên một m ộ n g con bà nó, ta tuyết liên đây, tuyết liên thế nào không có, tôn diệu u y ngẩng đầu nhìn về phía rồi l i ễ u tùy phong, đồng dạng cũng là thấy l i ễ u tùy phong vẻ mặt nổi nóng nhìn mình c h ầ m c h ầ m biểu tình kia, giống như là bị chơi xỏ như thế, tôn diệu huy cũng có nhiều chút luống cuống. xảy ra chuyện gì. gặp duyệt. tại sao biết cái này cái dáng vẻ. ta tuyết liên đây. e m đẹp thế nào tuyết liên không thấy. mới vừa rồi còn ở trong hộp a. tôn diệu huy vẻ mặt không hiểu nhìn liễu tùy phong. liễu tùy phong cũng ở đây nổi nóng nhìn hắn. diệp vô khuyết ở bên cạnh cũng có chút mùng. chỉ có bên cạnh nhữ nhi. vẻ mặt ngây thơ vô tà miếng khó miệng trong miệng phát ra b ẹ p âm thanh bất quá n h ư nhi lớn như vậy ngạch đáng yêu muội dĩ nhiên là sẽ không khiến cho tôn diệu uy chú ý từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ n h ư nhi một mực ở ăn đồ ăn cho tới bây giờ không có dừng lại chỉ là việc gì là vào giờ phút này trong mắt nàng lộ ra một cổ rảo hoạt miệng cũng là nhắm quá chặt chẽ Nhai thời điểm cũng là không có đem miệng mở ra. một điểm này, không có ai phát hiện. l i ễ u tùy phong vẻ mặt nổi nóng nhìn tôn diệu uy. tôn c h ấ p sự. ngươi coi đây là hoàng đế bộ đồ mới đây. có phải hay không là cảm thấy chỉ có người thông minh mới có thể thấy được trên tay ngươi tuyết liên ngạch. tôn diệu uy cũng là nói không ra lời. hắn tự nhiên không hiểu hoàng đế bộ đồ mới là cái gì ngạnh. nhưng là hắn có thể đủ nhìn ra giờ phút này l i ễ u tùy phong căm tức chờ một chút đây là một ngoài ý muốn không thể nào a thiên sơn tuyết liên ở nơi này a không thể nào có lỗi a tôn diệu uy không nhìn được mở miệng nói l i ễ u tùy phong mếm môi mặt trầm như nước không lên tiếng thực ra mới vừa rồi thiên sơn tuyết liên đúng là nơi này ở cái hộp mở ra trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong là thấy được một vệt màu trắng, nhưng chỉ là thời gian nháy con mắt, này thiên sơn tuyết liên chính là biến mất không thấy, quả thực là để cho l i ễ u tùy phong khó hiểu, chẳng nhẽ, nó chân dài rồi, chính mình chạy mất, l i ễ u tùy phong cảm thấy cái ý nghĩ này có chút hoang đường, nhưng là trước mắt mà nói, ngoại trừ chuyện này có thể giải thích bên ngoài, tựa hồ thật không có những biện pháp khác có thể giải thích. nghĩ tới đây, liễu tùy phong gãi đầu một cái, ngay sau đó lại vừa là khôi phục tỉnh táo, vẻ mặt nổi nóng nhìn về phía tôn diệu uy mở miệng nói, tôn chấp sự, ngươi rốt cuộc là ý gì, chờ một chút, tôn diệu uy khoát tay lia lịa, biểu tình cũng có nhiều chút dường gì, mới vừa rõ ràng ở chỗ này a. Chẳng lẽ là chính mình nhớ lộn, tuyết liên không có ở đây trong hộp, ở địa phương khác. trong lúc nhất thời, tôn diệu u y cũng có nhiều chút mờ mịt mấy phần, cái này, chờ một chút, liếu thiếu hiệp, ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. như vậy, ngươi để cho ta đi lên tìm một tìm, ta nhớ được thiên sơn tuyết liên ở nơi này, tôn diệu u y cũng là có chút ngây dại. không biết rõ nên nói cái gì đồ tốt l i ễ u tùy phong những mày một cái lạnh lùng nhìn hắn một cái không được ta không đồng ý ngươi cầm món đồ thế chân ở chỗ này nếu không lời nói ngươi chạy làm sao bây giờ ta là côn lôn đồng thiên ngoại môn chấp sự ta làm sao có thể tôn diệu uy có chút căm tức nhưng khi nhìn đến ánh mắt của l i ễ u tùy phong trong lúc nhất thời lại vừa là trần c h ờ một chút cuối cùng thở dài giải khai chính mình ngang hông vũ khí đó là một thanh trọng kiếm rất cường đại tàn ra khí tức kinh khủng ta dùng này đặt kiếm ở nơi này làm thế chân có thể chứ tôn diệu uy có chút nổi nóng mở miệng nói có thể l i ễ u tùy phong gật đầu một cái đồng thời ở tâm lý mặt niệm một câu nó là ta Ta đây liền lên đi tìm một tìm, tôn diệu uy liền vội mở miệng nói, đồng thời nhanh chóng hướng lên lầu, l i ễ u tùy phong gật đầu, đưa mắt nhìn tôn diệu uy sau khi rời khỏi, mới là quay đầu nhìn về phía diệp vô khuyết, c á c h này tôn diệu uy giờ trò vượt gì, diệp vô khuyết không khỏi mở miệng nói, c h a o mày, quả thật, i m đẹp, tại sao phải đem thiên sơn tuyết liên giấu, liễu tùy phong cũng có nhiều chút không hiểu, ta cảm thấy được không giống như là hắn giấu. diệp vô khuyết lắc đầu một cái, hai người thấp dọn g thương lượng, mà cùng lúc đó, bên cạnh nhớ nhi rốt cuộc thì không nhìn được, đánh một cái n ứ c trong một sát na. liễu tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người đều là cứng một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên một vệt nồng nặc kinh ngạc vẻ, ngay mới vừa rồi như vậy trong nháy mắt, như nhi nất đồng thời, một cổ đậm đà linh lực tiêu tán đi ra, để cho l i ễ u tùy phong diệt vô khuyết quất một cái thì là cảm nhận được. mà này cổ linh lực, cùng lúc trước thiên sơn tuyết liên thật sự tản mát ra linh lực chinh lệch không bao nhiêu, thậm chí còn phải càng đậm đà. nghĩ tới đây, hai người liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt xoay người, nhìn về phía bên cạnh nhớ nhi nhớ nhi cũng là biết rõ bại lộ liền bận rộn che miệng biểu hiện trên mặt bởi vì xấu hổ mà có chút đỏ b ừ n g ở trong miệng ngươi liễu tùy phong mung có chút kinh ngạc nhìn lên trước mặt nhớ nhi hóa ra mới vừa rồi thiên sơn tuyết liên bị nhớ nhi ăn nhưng là lúc này mới thời gian bao lâu ạ trong lúc nhất thời l i ễ u tùy phong cũng là có chút ngây dại, suýt nữa không có phản ứng kịp, lại là cái bộ dáng này, thật sự là để cho l i ễ u tùy phong có chút khó hiểu, nhứ nhi lại đem thiên sơn tuyết liên nuốt, thời gian ngắn như vậy, nàng là làm sao làm được, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là nhích tới gần mấy phần, nhứ nhi lắc đầu liên tục, biểu tình có chút khẩn trương, đồng thời t ử tử địa che miệng, h á mồm, liễu tùy phong sủ mặt mở miệng nói, nhứ nhi lại vừa là lắc đầu một cái, ngoan ngoãn, nghe lời, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không là ngươi ăn, liễu tùy phong hỏi, không phải ta, thật không phải ta, nhứ nhi lắc đầu liên tục, nhưng là, trong miệng không ngừng tiêu tán đi ra linh lực nhưng là đã lộ rõ, nói thật, Nếu không sau này không có đồ cho ngươi ăn, liễu tùy phong uy hiếp nói, a, nghe nói như vậy. Nhữ nhi thoáng cái t r ừ n g lớn con mắt, có chút kinh hoàng nhìn liễu tùy phong. Liễu tùy phong tiến tới nhữ nhi mép ngửi một cái, sắc mặt có chút không nói gì, như thế nào, diệp vô khuyết hỏi, còn có cái gì như thế nào, thiên sơn tuyết liên chính là nàng ăn. l i ễ u tùy phong bất đắc dĩ thở dài, ngươi là làm sao làm được, như vậy trong thời gian ngắn, ngươi cứ như vậy đem thiên sơn tuyết liên nuốt vào đi, ngươi cũng không sợ bị nghẹn chết. hơn nữa, ta chỉ là chừng mắt nhìn liền biến mất không thấy, tốt đậu ngươi phải là thật là nhanh. l i ễ u tùy phong không nhìn được nhìn về phía nhứ nhi, nhứ nhi không nói gì, bất quá vẫn là từ t ử địa che miệng. vẻ mặt kinh hoàng nhìn l i ễ u tùy phong nàng lo lắng l i ễ u tùy phong làm cho mình phun ra nếu như là lời như vậy vậy thì thật có nhiều chút không chịu nổi l i ễ u tùy phong mím môi một cái chần chờ một chút mỗi một khắc tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía bên cạnh nhớ nhi diệp vô khuyết cũng là ngẩng đầu lên hai người liếc nhau một cái trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn về phía nhứ nhi, thời gian ngắn như vậy, ở trước mặt kim đan kỳ cũng có thể ăn trộm xuống kia thiên sơn tuyết liên. Nếu như vậy lời nói, kia nhứ nhi thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu cường, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố mười một, chương hai trăm sáu mươi sáu kinh khủng nhứ nhi. cho tới nay, liễu tùy phong cùng diệt vô khuyết cũng bỏ quên một vật. đó chính là nữ h nhi thực lực, nữ h nhi ngay từ đầu t ử khô trong giếng bị l i ễ u tùy phong mang ra ngoài thời điểm, nhưng thật ra là cùng l i ễ u tùy phong đã giao thủ, bất quá khi đó nữ h nhi biểu hiện sức chiến đấu rất yếu, thậm chí chỉ có chút cơ kỳ, nhưng là, sau đó nữ Như h nhi nhưng là tiến hóa một lần a, hơn nữa thời gian dài không ngừng chịu không ít thứ tốt, l i ễ u tùy phong đánh dấu lấy được quà vặt, còn có một chút không cần đan dược, thực ra cũng vào như nhi bụng. Như nhi trong bụng thiên tài địa bảo nếu là tính tổng cộng đứng lên, chỉ sợ là một cái cực kỳ khổng lồ số lượng, mà nhiều như vậy thiên tài địa bảo bị nhứ nhi ăn. Như nhi bình thường thật sự hiện ra vẫn như cũ là ngô xuẩn đáng yêu ngô xuẩn đáng yêu dáng vẻ. c á c h này thì để cho l i ễ u tùy phong theo bản năng bỏ quên nhứ nhi thực lực. dù sao, Đáng yêu nha đầu là không cần sức chiến đấu, nhưng là, sức chiến đấu vật này là bản thân có, sẽ không bởi vì ngươi không hiện ra, cũng chưa có, mà lúc trước n h ư nhi triển hiện ra, ít nhất là tốc độ, nhanh để cho l i ễ u tùy phong có chút không thể nào hiểu được, cái hộp mở ra trong nháy mắt, thiên sơn tuyết liên liền biến mất, đây nếu là chuyện đi nói là n h ư nhi ăn, sợ rằng ai cũng không sẽ tin tưởng nhưng là dường như bây giờ sự thật chính là cái này dáng vẻ à nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi vẻ bây giờ như nhi rốt cuộc là thực lực gì à diệp vô khuyết có chút chật vật nhìn về phía bên cạnh l i ễ u tùy phong không nhịn được mở miệng hỏi l i ễ u tùy phong không nói gì cả người hít sâu một hơi rồi sau đó chậm rãi mở miệng nói cái này thực ra ta cũng không biết rõ a không có điều tra ngươi cũng cùng với nàng ngủ ở trên một cái giường rồi ngươi còn không biết rõ nàng thực lực diệp vô khuyết có chút không dám tin nhìn về phía trước mặt liễu tùy phong chỉ cảm thấy hoang đường vô so với ngươi đang ở đây nói nhăng gì đấy liễu tùy phong lo nhẹ một tiếng có chút bất mãn nhìn một cái diệt vô khuyết cái gì gọi là đều ngủ ở cùng một chỗ coi như là đều ngủ ở cùng một chỗ đó cũng là không giống nhau có được hay không mình và ngọc thanh tỉ ngủ chung một chỗ đây mới thực sự là ngủ chung một chỗ động động tay hôn nhẹ miệng động động eo có thể không thuần khiết nhưng là cùng nhữ nhi Kia hoàn toàn chính là thuần khiết đến cực hạn rồi được rồi. một người một yêu, ngủ chung một chỗ có thể làm gì. l i ễ u tùy phong là xem nàng như thành tiểu muội muội được rồi. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. ngươi không nên nói bậy. nhưng là, ngươi lại không biết rõ nàng thực lực. đây cũng quá hoang đường chứ. diệp vô khuyết nhổ nước bọt nói. điều này cũng không có thể trách ta a. l i ễ u tùy phong có chút bất đắc dĩ, có thể làm cho nàng một mực có đồ ăn, không có chết đói đã rất tốt. ngươi còn muốn cho điều tra ta nàng một chút thực lực, này không phải đùa mà, thực lực của ngươi đến mức nào. l i ễ u tùy phong do dự một chút, lại vừa là nhìn về phía bên cạnh n h ư nhi, nghe được vấn đề này, diệp vô khuyết cũng là dừng một chút. sau đó g i ố n g vậy vẻ mặt khao khát nhìn về phía bên cạnh nhớ nhi nhớ nhi không lên tiếng chỉ là lắc đầu một cái vẻ mặt tuổi thân nhìn l i ễ u tùy phong tuyết liên ngươi ăn cũng ăn rồi yên tâm ta sẽ không để cho ngươi phun ra l i ễ u tùy phong giải thích nghe nói như vậy nhớ nhi mới là thở phào nhẹ nhõm mà thấy giữa hai người đối thoại lại là cái bộ dáng này Diệp vô khuyết cũng có nhiều chút nhổ nước bọt mà bắt đầu. n à y cũng cái gì với cái gì à. tại sao đều đã ăn vào trong bụng thiên sơn tuyết liên còn có thể phun ra. chẳng nhẽ ở trong lòng nhữ nhi. đều ăn vào bụng đồ vật còn chưa an toàn. đều có người với ngươi cướp hay sao. Diệp vô khuyết lắc đầu một cái. nào ngờ. ở trong mắt nhữ nhi. chính là cái này dáng vẻ. nói đi. thực lực của ngươi mạnh như thế nào, l i ễ u tùy phong mở miệng hỏi, nhữ nhi do dự một chút, nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, sau đó đưa tay ra, khoác lên lòng bàn tay hắn, một dây kế tiếp, một cổ bàng bạc linh lực trong nháy mắt từ trên người nhữ nhi b ộ t lộ ra ngoài, v ế t sạch toàn bộ khách sạn, trong nháy mắt, bên trong khách sạn không ít người đều là đã bị kinh động, cùng lúc đó, liễu tùy phong cũng là theo bản năng ôm nhứ nhi. đương nhiên, không phải muốn làm gì, mà là ngăn cản trên người nhứ nhi khí cơ phóng ra ngoài, chờ nhứ nhi thu hồi thể nội khí hơi thở sau đó. liễu tùy phong mới là chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt không dám tin nhìn về phía bên cạnh d i ệ p vô khuyết, hai người cuộc xương ở cổ họng đồng thời giật mình, trên mặt cũng là lộ ra một vệt nồng nặc không dám tin, thấy vừa rồi, như nhi thực lực thật không ngờ kinh khủng, đ ạ t tới kim đan hậu kỳ, sợ rằng khoảng cách nguyên anh cảnh giới, chỉ thiếu một chút điểm chứ, l i ễ u tùy phong đột nhiên cảm thấy có chút tê cả ra đầu, nguyên lai、like、mình cho tới nay làm muội muội chiếu cố đại ngạch, đáng yêu muội, lại mẹ hắn thực lực đ ạ t tới kim đan hậu kỳ, vì vậy, l i ễ u tùy phong theo bản năng liền bắt đầu hồi tưởng chính mình trước có hay không chỗ nào đối với nhớ nhi không được, sợ rằng phải sửa lại một chút, nếu không ngày nào nhớ nhi nổi giận, nói không chừng thật sẽ mở ra miệng to như chậu máu, sau đó âm u nhìn mình c h ầ m c h ầ m ta thật là đói à ta muốn ăn ngươi, nghĩ tới đây, liễu tùy phong run rẩy một chút, sắc mặt trắng m ị h được rồi, Hắn mau xuống đây rồi. Bên cạnh, diệp vô khuyết đột nhiên mở miệng nói. l i ễ u tùy phong cũng là liền vội vàng phản ứng lại. nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nhớ nhi. Chờ lát nữa ngươi liền giả bộ làm không có gì cả phát sinh. còn nữa, không cho há mồm đem linh lực tiết lộ ra ngoài. biết chưa. ăn ăn ăn. n h u nhi liền vội vàng gật đầu một cái. có chút khẩn trương nhìn l i ễ u tùy phong sợ mình làm l i ễ u tùy phong không hài lòng đến thời điểm ăn vào trong bụng cái gì cũng phải bị phun ra rất nhanh trên lầu truyền tới rồi tiếng bước chân tôn diệu uy vẻ mặt trắng b ệ t đi xuống thế nào l i ễ u tùy phong nghiêng đầu đến sù mặt nhìn về phía tôn diệu uy tôn diệu uy hít sâu một hơi cười khan một tiếng không không rồi không có, liễu tùy phong cười lạnh một tiếng, tôn c h ấ p sự, ngươi người này, không chỉ có không nói đạo nghĩa, còn không biết xấu hổ, ta, tôn diệu uy không lên tiếng, cho đến bây giờ, chính hắn cũng là đoán mò, ta hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị thường thế nào thường chúc ta, thiên sơn tuyết liên đã bị nhữ nhi ăn, liễu tùy phong cũng sẽ không ở phía trên làm nhiều q u ấ n quýt, nói thẳng làm như thế nào bồi thường mới là trọng điểm tôn diệu huy bả vai run một cái trên mặt lộ ra một vệt khó coi nụ cười hai vị mới vừa rồi ta ở trên lầu mơ hồ cảm giác dưới lầu truyền đến một cổ cường đại khí tức đây là chuyện gì xảy ra à tôn diệu huy muốn kéo khai thoại đ ể l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng đó là ta mới vừa làm phép hỏi thăm một chút c h ú n ta trưởng môn thông báo một chút ta gặp phải tình huống. t r ư ờ n g môn đối với lần này rất tức giận. hậu quả rất nghiêm trọng. l i ễ u tùy phong cáo mượn oai hùm mở miệng nói. tôn diệu uy sắc mặt lại vừa là tái nhợt mấy phần. cuối cùng nhìn sâu một cái l i ễ u tùy phong. cắn răng n h i ế n lợi mở miệng nói. được, ta b ồ i nói đi. thường cái gì. l i ễ u tùy phong lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tiên h sơn tuyết liên không có, ta dùng còn lại cao cấp tiên thảo cho ngươi. như thế nào, tôn diệu uy hỏi, có thể, liễu tùy phong kêu căng gật đầu một cái, không phải ta nói a, tôn c h ấ p sự, làm người xử thế, ngay tại nói một cách thành thật, ngươi trước sau đùa mỡn chúng ta nhiều như vậy, có đúng hay không, liễu tùy phong vừa mở miệng vừa nhìn tôn diệu uy, tôn diệu uy trên mặt lộ ra một vệt trắng b ệ t nô cười, từ trong túi càn khôn lần nữa móc ra tiên thảo đi ra. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một, chương hai trăm sáu mươi bảy đánh ngươi có tin hay không, tổng cộng ba cây cao cấp tiên thảo. Thực ra l i ễ u tùy phong đã rất hài lòng, bởi vì này chính là ăn không nói có a, vốn là không có thứ gì, bây giờ lại bắt chẹt đến đi một tí, bất quá đồ vật mặc dù có, nhưng là trưởng môn nhiệm vụ còn không có thực hiện đâu rồi. cho đến bây giờ, liễu tùy phong còn không có dò xét ra côn lôn đồng thiên danh giới cuối cùng. nghĩ tới đây, liễu tùy phong cười hắc hắc, đưa tay nắm rồi tối càn khôn, đồng thời đem lúc trước tôn diệu uy t h í chân ở chỗ này kiếm cóng lên người, nhưng sau đó xoay người rời đi, liễu thiếu hiệp, thấy liễu tùy phong động tác, Tôn diệu huy s ư ờ n sốt một chút, liền vội vàng kêu hắn lại, thế nào, có chuyện gì không. l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái, kiếm, kiếm của ta. Tôn diệu huy l ú n g túng nhắc nhở, cái gì kiếm của ngươi, đây là kiếm của ta. l i ễ u tùy phong n g h i ê m sắc mặt, có chút mất hứng mở miệng nói. Tôn diệu huy ngây ngẩn, vẻ mặt không dám tin nhìn l i ễ u tùy phong. đây là ta mới vừa rồi thế chân kiếm. đây là thế chân. không phải cho ngươi kiếm à. ta nói là. hắn lại là. liễu tùy phong thản nhiên nhìn liếc mắt trước mặt tôn diệu uy. sau đó rất có niềm tin mở miệng nói. tôn diệu uy sắc mặt có chút khó coi. đây là ta vũ khí. ngươi làm sao có thể lấy đi. buông xuống. buông xuống. liễu tùy phong liếc mắt nhìn hắn. nhưng sau đó xoay người đi ra phía ngoài ngươi đứng lại đó cho ta tôn diệu huy có chút nổi giận thanh kiếm này đối với hắn mà nói rất trọng yếu cho nên hắn chắc chắn sẽ không để cho bây giờ l i ễ u tùy phong cứ như vậy đi nha vì vậy tôn diệu huy nổ quát một tiếng lập tức cũng là không nhìn được giơ tay lên trực tiếp đè ở l i ễ u tùy phong trên bờ vai nhận ra được trên bờ vai truyền đến lực lượng, l i ễ u tùy phong những mày một cái. thế nào, tôn chấp sự, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn ngăn ta lại hay sao. l i ễ u tùy phong, ngươi cho ta thanh kiếm lưu lại, nên cho ngươi ta đã cho ngươi. bây giờ thanh kiếm này, ngươi không thể lấy đi. tôn diệu uy lạnh lùng mở miệng nói, l i ễ u tùy phong trên mặt b ậ t cười một tiếng, nhưng trong lòng thì vui vẻ, bắt đầu bắt đầu, muốn muốn biết rõ côn lôn đồng thiên danh giới cuối cùng, vậy chuyện này liền nhất định phải làm lớn lên, chỉ có làm lớn lên mới có thể để cho tôn diệu uy đem toàn bộ côn lôn đồng thiên nhân cho phóng kéo vào, đến thời điểm, mới có cơ hội có thể dò xếp ra côn lôn đồng thiên danh giới cuối cùng, l i ễ u tùy phong, ngươi cho ta thanh kiếm lưu lại, tôn diệu u y có chút nổi nóng mở miệng nói, dứt lời, đó là trực tiếp giơ tay lên, hướng trên thân kiếm bắt tới, đến vật trên tay của ta, còn có thể là ngươi. l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, thân hình chợt lóe, khó khăn lắm tránh thoát tôn diệu u y động tác, đồng thời mắt lạnh nhìn về phía hắn. tôn diệu u y thực lực rất mạnh, lần trước hắn triển lộ khí cơ thời điểm, l i ễ u tùy phong mơ hồ có thể nhận ra được hắn là kim đan hậu kỳ. mà giờ k h ắ c này, l i ễ u tùy phong chỉ có kim đan sơ kỳ thực lực, về phần diệp vô khuyết. được rồi. hắn không tính là cá nhân, chúc cơ kỳ không có tác dụng. vậy bây giờ l i ễ u tùy phong có thể chỗ dựa, dường như chỉ có nhớ nhi nữa à. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong đưa mắt hướng trên người nhớ nhi nhìn sang. chỉ giờ phút này là nhớ nhi, chính nhất mặt ngô xuẩn đáng yêu nhìn mình c h ầ m c h ầ m mấy người, đồng thời an an tính tính ở ăn đồ ăn, bộ dáng kia, tựa hồ không chút nào chuẩn bị n h ú c tay như thế, cũng phải a, ta đang suy nghĩ gì đồ vật a, i ễ u tùy phong thở dài, chính mình lúc trước cũng không phải chưa bao giờ gặp nguy hiểm, nhưng là nhớ nhi đâu rồi, không chút nào xuất thủ qua, hôm nay chính mình lại muốn hy vọng nào nàng, sợ là suy nghĩ bị tư, khụ, vì vậy, l i ễ u tùy phong lần nữa thu hồi ánh mắt, sau đó lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt tôn diệu uy mở miệng nói, tôn chấp sự, ngươi muốn làm gì, ngươi sẽ không sợ ta gọi chúng ta trưởng môn tới, hừ, tôn diệu uy hừ lạnh một tiếng, thanh kiếm này, vốn chính là ta, Ngươi coi như đem thường ninh vêu qua. đi Lại có trưởng h thế Hay như Phong chút kinh Thật phách ể ta? ta? Tùy tôn t nào? Nên lớn ngạc đứng lên.、Cái、này tôn diệu uy. Thật đúng là là vậy. lối Liễu lối. Lại Cái diệu uy. có o n g t mắt sẽ không ư môn đặt ở nghiêm trọng. Tôn diệu uy, ngươi chớ quên. Bây giờ, nhưng vẫn là ở t h ụ c sơn trong phạm vi. liễu tùy phong mở miệng nói là thì như thế nào tôn diệu uy lạnh lùng nâng lên kiếm lưu lại kiếm ta có thể để cho ngươi đi nếu không lời nói đừng trách ta không khách khí thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn đến thời điểm đánh coi như đao kiếm không có mắt nghe nói như vậy liễu tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệc vô khuyết vô khuyết Bên trên, thật tốt giáo huấn một chút hắn, l i ễ u tùy phong có chút g ạ t g ạ t c ầ m sau đó mở miệng nói, diệp vô khuyết có chút mụng, chính mình bên trên, đùa, không nghe lầm chứ, ta là t r ú c cơ, ngươi là kim đan, ngươi để cho ta bên trên, ha ha ha, <cười> l i ễ u tùy phong, ngươi là mình không dám lên, còn cố ý để cho một cách chỉ có tiểu tiểu t r ú c cơ nhân đi tìm cách chết, thế nào, đến thời điểm hắn đã chết, ngươi tốt mượn cơ hội phát huy, tiếp tục mắt chẹp ta, tôn diệu uy thật g ố n g như nhìn thấu ý tưởng của liễu tùy phong như thế, lạnh lùng mở miệng nói, con bà nó, cái này tôn diệu uy thật không biết xấu hổ a, khít bác ly dán, mình muốn diệt vô khuyết đi lên, đó hoàn toàn là bởi vì từ đối với nhân vật chính tự tin, cùng với để cho diệp vô khuyết nhiều tham gia tham gia chiến đấu ý tưởng đó chính là vì muốn tốt cho diệp vô khuyết nếu không ngươi xem một chút khác nhân vật chính cái nào không phải khiêu chiến vượt cấp có lúc đừng nói là cùng cấp bậc vô địch coi như là cao hơn một cấp đại cấp bậc cũng có thể bị nhân vật chính t ử t ử địa chế chủ. nếu như từ phương diện này đến xem lời nói diệp vô khuyết cái này nhân vật chính thấy thế nào thế nào có chút phí a. diệp vô khuyết cũng ánh mắt của là bất thiện nhìn về phía l i ễ u tùy phong. đại sư huyên còn là muốn cho chính mình chịu chết. khụ, l i ễ u tùy phong lo nhẹ một tiếng, nhìn một cái diệp vô khuyết, sau đó nói, vô khuyết à. không nên bị hắn khích bác ly rán rồi. chúng ta sư tình cảm huyên để ngươi còn không biết rõ, vậy ngươi tiến lên. diệp vô khuyết cũng là chọn một c á c h ba ngạch l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía tôn diệu uy được rồi ta bên trên theo ta bên trên chỉ là lần này sau khi trở về nói cái gì cũng phải làm cho lão nhị đem thực lực cho tăng lên rồi nếu không lời nói lần sau đánh nhau chính mình còn phải xông lên phía trước nhất đến đây đi, liễu tùy phong bày ra một cái tư thế, nhìn về phía tôn diệu uy, sau đó nói, tôn chấp sự, ngươi làm xong khiêu chiến toàn bộ thục sơn quyết định sao, nếu là quyết định xong, vậy hãy tới đây đi, liễu tùy phong chỉ là một câu nói, sẽ để cho tôn diệu uy sầm mặt lại, hắn đây là muốn dùng thục sơn kiếm phái tới dọa chính mình a, nhưng là, Thanh kiếm kia đối với tôn diệu uy thật sự mà nói là rất trọng yếu. vô luận như thế nào, đều không thể để cho l i ễ u tùy phong mang đi. nghĩ tới đây, tôn diệu uy hừ lạnh một tiếng, đến, sợ ngươi sao, dứt tiếng nói, tôn diệu uy trực tiếp chính là vọt tới, con bà nó, tới thật, lá gan mập, lại dám với t h ụ c sơn kiếm phái đối nhịt, trong lòng l i ễ u tùy phong run lên, c ũ Nam g trương. là có chút khẩn s u đó xoay cổ tay cổ ộ t cái. n a minh m l y hỏa kiếm đó là xuất hiện ở trên tay, bạch, trường kiếm nơi này, linh lực phun trào. Nam minh l y hỏa kiếm trên thân kiếm bốc lên lửa cháy hừng hực, nhìn qua kinh khủng gì thường, tôn diệu uy cũng là những mày một cái, cẩn thận nhìn một c á c h liếu tùy phong sau đó đó là nhanh chóng lùi về phía sau rồi nửa bước. tránh thoát l i ễ u tùy phong công kích, đồng thời giơ tay lên chộp tới l i ễ u tùy phong mặt. nguyện vọng thứ nhất, ta sau lưng tôn diệu uy, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát số mười một, chương hai trăm sáu mươi tám giết ngươi báo thù. thành thật mà nói, l i ễ u tùy phong nguyện vọng này có chút cầu thả, nghe nói như vậy đăng thần cũng là sưởng sốt một chút, bất quá nguyện vọng này đương nhiên sẽ không vượt qua năng lực của hắn. c h o nên chỉ là trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong đó là xuất hiện ở tôn diệu uy sau lưng, bạch, tôn diệu uy trường kiếm đâm đi ra ngoài, rồi sau đó nhào hụt một cái, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn lên trước mặt, mới vừa l i ễ u tùy phong ở nơi này, nhưng là thời gian nháy con mắt, lại không thấy, thấy vừa rồi, xảy ra chuyện gì, l i ễ u tùy phong bất quá vừa mới đột phá kim đan kỳ, làm sao có thể sẽ có nhanh chóng như vậy độ. hơn nữa, hắn đi nơi nào, ngay tại tôn diệu huy nghi ngờ thời điểm, sau lưng đột nhiên kiếm khí kích động, sắc bén kiếm khí sen lẫn nóng bỏng khí tức trong nháy mắt đánh vào tôn diệu huy sau lưng, ầm, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tôn diệu huy cả người hộ thể cương khí bể tan tành, rồi sau đó trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, miệng phun máu tươi, thây thảm không dứt ngươi, tôn diệu uy đột nhiên nghiêng đầu, kinh hãi nhìn về phía l i ễ u tùy phong, trong mắt không có lời giải. có nghi ngờ, có khiếp sợ, tiểu tử này đến tột cùng là làm sao làm được, lại có thể tại chính mình không có chút nào phát hiện dưới tình huống xuất hiện ở phía sau mình, muốn biết rõ, hắn có thể chỉ là một kim đan sơ kỳ ác. mình mới là cái kia kim đan hậu kỳ à. nghĩ tới đây, tôn diệu uy càng kinh hoàng rồi. rốt cuộc chuyện này như thế nào, giống vậy kinh hoàng, còn có bên cạnh diệp vô khuyết, mới vừa l i ễ u tùy phong trong nháy mắt xuất hiện ở tôn diệu uy sau lưng. một chiêu này hắn là như vậy không có nhìn rõ ràng, không muốn đến hôm nay thời gian, đại sư huyên thực lực rốt cuộc lại là tăng lên không ít. nhìn dáng dấp, chính mình phải cố gắng a. Nếu không lời nói, muốn vượt qua đại sư huyên, không biết là không biết năm tháng nào chuyện, nghĩ tới đây. Diệp vô khuyết cũng là âm thầm quyết định. Bên kia, liễu tùy phong cười lạnh nhìn một cái tôn diệu uy, nhân ra thực lực so với chính mình cường đại, căn cứ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nguyên tắc, liễu tùy phong lại lần nữa vọt tới. Nam minh l y Hỏa kiếm phía trên phun tam m ũ i chân hỏa, nóng b ỏ n g khí tức đem không gian tựa hồ cũng là cháy có chút vặn vẹo. cùng lúc đó, bên cạnh tôn diệu huy trong lòng cũng là căng thẳng, liền vội vàng nặn ra thủ quyết, bên người vũ khí cũng là trực tiếp bắn ra ngoài, đánh về phía l i ễ u tùy phong. nguyện vọng thứ hai, ta ở tôn diệu huy bên trái ba thước, tôn diệu huy công kích nhanh chóng thêm ác liệt, cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong. Nếu là bằng vào l i ễ u tùy phong tự thân tốc độ, là khẳng định không tránh thoát, bởi vì tôn diệu quy khí cơ tập trung vào chính mình. nhưng là, rất đáng tiếc, l i ễ u tùy phong là cầu nguyện ngắm, mà không phải vận dụng thực lực bản thân. theo nguyện vọng xuất hiện, l i ễ u tùy phong thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. sau đó xuất hiện ở tôn diệu u y bên trái ba thước tôn diệu u y tuyệt vọng vốn là bị chính mình phong tỏa khí cơ l i ễ u tùy phong đột nhiên biến mất đây là hắn thế nào cũng không phản ứng kịp mà ngay sau đó l i ễ u tùy phong cũng là ngoài dự liệu tránh hiện tại bên người hắn khoảng cách gần như vậy tôn diệu u y căn bản không kịp trở về thủ c h ơ mắt nhìn tôn l i ễ u tùy phong đem kiếm đâm vào bụng mình phúc suy tôn diệu huy chừng lớn mắt nhìn trước mặt l i ễ u tùy phong. Trong con mắt tràn đầy không dám tin. ngươi ngươi. run dày ngón tay chỉ hướng l i ễ u tùy phong. tôn diệu huy đã nói không ra lời. không phải hắn phương thức công kích đơn giản. thật sự là l i ễ u tùy phong s u ấ t dụng nhập thần ngón này để cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. đây tuyệt đối không thể nào là l i ễ u tùy phong thực lực. nhất định là thường ninh trưởng môn ở sau lưng giờ trò. đúng nhất định là như vậy, tôn diệu uy có chút cố hết sức bắt được nam minh ly hỏa kiếm c h u i kiếm, phía trên truyền tới nóng bỏng khí tức không ngừng nung đến thân thể của hắn, linh hồn hắn, đau tôn diệu uy có chút nổi điên, cái thứ ba nguyện vọng, ta lại muốn ba cái nguyện vọng, l i ễ u tùy phong âm thầm ở tâm lý mở miệng, đổi mới một chút kỹ năng sau đó, mới là lòng tin tràn đầy nhìn về phía tôn diệu uy, tôn chấp sự, xảy ra chuyện gì à? không thể nào, ngươi nhưng là kim đan hậu kỳ, ngươi sẽ không phải là đang để cho đến ta đi, liễu tùy phong cố làm khoa trương nhìn về phía tôn diệu uy, trong mắt mang theo chế d ế u ý, thật là, c ò n tưởng rằng tôn diệu uy thật lời hại, không nghĩ tới cũng là như vậy à. vậy mình tối ngày hôm qua sẽ không nên sợ hãi, đến lượt trực tiếp chơi hắn, trong lòng l i ễ u tùy phong có chút được nước, bất quá hắn cũng rõ ràng, nếu là thật bằng vào thực lực bản thân, không có hệ thống lời nói, mình nhất định sẽ bị tôn diệu uy treo lên đánh. nhưng là, bây giờ không giống nhau a, tự có đăng thần, có hệ thống, có bảo vật, hay lại là xuyên việt giả, còn có nhân vật chính ở bên người, nói cái gì cũng phải phách lối một chút. cùng người khác bất đồng một chút a. nghĩ tới đây, liễu tùy phong lại vừa là nhìn về phía trước mắt tôn diệu huy. sau đó lạnh lùng mở miệng nói, như thế nào đây, tôn chấp sự, ngươi còn muốn đồng thủ với ta hay sao. tôn diệu huy có chút thống khổ mắt được kiếm, không ngừng giấy r u a trong mắt nổi lên một vệt sợ hãi, thấy tôn diệu huy biểu tình, liễu tùy phong những mày một cái, lại lần nữa giơ tay lên, rút ra kiếm đồng thời, đem phượt tiên tác q ă n g ra ngoài, bạch, phượt tiên tác nhanh chóng động, trực tiếp chính là đem tôn diệu u y vững vàng c h ó i ném xuống đất, nam minh ly hỏa kiếm rời thân thể, tôn diệu u y mới là thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lạnh lùng nhìn về phía l i ễ u tùy phong, vẻ mặt mượt bội, l i ễ u tùy phong, ngươi k i n h người quá đáng, t Ôn diệu huy giận dữ hết, l i ễ u tùy phong những mày một cái, liếc nhìn tôn diệu huy, không trong lòng quá lại là có chút kỳ quái, cái này không đúng à, dựa theo ông chủ từng nói, n à y cả tòa khách sạn đều là côn lôn đồng thiên n h â n nhưng là tại sao đánh đến bây giờ côn lôn đồng thiên n h â n một cách đều không đi ra, cái này không thể được à, nếu như bọn họ không ra lời nói, chính mình làm sao còn náo đi xuống, còn tại sao lại ở chỗ này gây sự tình, do xét ra côn lôn đồng thiên danh giới cuối cùng. Ngĩ h tới đây, l i ễ u tùy phong cũng là nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết. Diệp vô khuyết sống vậy nhìn về phía l i ễ u tùy phong, hai người tầm mắt một đôi, rất nhanh đó là biết trong lòng đối phương suy nghĩ. ngay sau đó, diệp vô khuyết hét lớn một tiếng, Trực tiếp chính là vọt tới, trứng rùa, tôn diệu uy, ngươi lại dám đối ta đại sư huyên xuất thủ, ta muốn báo thù cho đại sư huyên, giết ngươi, dứt tiếng nói, diệp vô khuyết trực tiếp xông qua, trên mặt cũng là hiện ra một cái cổ sát ý, diệp vô khuyết động tác không giống làm giả, áp liệt thêm trực tiếp, thẳng đến tim, l i ễ u tùy phong đứng ở bên cạnh, cũng không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ tôn diệu uy trong mắt nổi lên vẻ kinh hoàng vẻ xong rồi lúc này không chỉ có bồi thường nhiều đồ như vậy bây giờ mình cũng nếu không có nghĩ tới đây ánh mắt của tôn diệu uy bắt đầu tan già ánh mắt vô thần đảo ở nơi đó buông tha dãy rùa diệt vô khuyết trong mắt vẻ hung áp sâu hơn không chút nào nương tay dự định Kia sắc bén kiếm quang đánh vào trên người tôn diệu uy. Mắt thấy liền muốn đâm vào tôn diệu uy tim bên trong. một xây kế tiếp. trên người tôn diệu uy đột nhiên toát ra một trận kim quang. kim quang kia không ngừng rúng động. xuất hiện ở tôn diệu uy ngực. diệp vô khuyết chỗ mùi kiếm cũng là truyền đến một cổ lực lượng cường đại. tựa hồ bị thứ gì trận lại như thế. khó tiến thêm nữa, ông. lực lượng cường đại xuất hiện bắn ngược, đem diệp vô khuyết kiếm bắn đi ra. cùng lúc đó, diệp vô khuyết trong mắt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, côn l ô n động thiên nhân rốt cuộc xuất thủ. sư tình, càng náo càng lớn, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố một m ư ờ i một, chương hai trăm sáu mươi chín một thanh kiếm, tiểu h ữ u thế nào lệ khí nặng như vậy, trong khách sạn, c h ầ m rãi quanh quẩn một giọng nói. Thanh âm này xuất hiện trong nháy mắt. l i ễ u tùy phong cùng diệt vô khuyết hai người sau lưng đột nhiên trợt lạnh. dựng đứng lông mao. Hai người cũng không có phát hiện thanh âm này kết quả đến từ đâu. cũng không biết rõ này thanh âm chủ nhân là như thế nào xuất thủ. càng không cần phải nói này thanh âm chủ nhân là ai. bất quá l i ễ u tùy phong có thể nhất định là. người này nhất định không phải côn lôn động chủ, mà bên kia, tôn diệu uy trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. trường lão, cứu ta, trường lão, liễu tùy phong cùng diệt vô khuyết, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, trên mặt lộ ra một vệt vẻ nghiêm túc, côn lôn động thiên thực lực ở thế giới tiên hiệp t r u n g bài danh tương đương gần trước, nhất sơn tam đồng thiên, côn lôn đồng thiên, bồng lai đồng thiên, thanh vân đồng thiên, này tam đại đồng thiên thực lực chinh lịch không bao nhiêu, đều là cực kỳ khủng bố. Bất quá rất đáng tiếc là, liễu tùy phong thân ở thuộc sơn bên trong, cũng không nghiên cứu qua này mấy đại đồng thiên thực lực kết cấu, cho nên giờ phút này thấy có người xuất thủ ngăn trở chính mình, không khỏi có chút luống cuống, mà bên kia, Diệp vô khuyết trên mặt nhưng là lộ ra vẻ bừng tỉnh. tại hắn trí nhớ kiếp trước bên trong, côn lôn động thiên đi thuộc sơn tham gia g i á m bảo đại hội nhân. hơn nữa thực lực đủ đủ cường đại nhân cũng không phải rất nhiều. ngoại trừ côn lôn động chủ bên ngoài, liền chỉ có một trưởng lão tham dự vào. chẳng lẽ mới vừa xuất thủ người này. đó là trưởng lão kia. người nào, lại dám âm thầm ra tay. dắp tâm ở chỗ nào muốn cùng ta thuộc sơn kiếm phái là định phải không liễu tùy phong dẫn đầu mở miệng trước một cái chụp mú đó là chụp tới đánh nhau liễu tùy phong dĩ nhiên là không đánh lại nhưng là liễu tùy phong có hậu đài nha có hậu đài không cần không lấy thế đè người ngược lại đi lên cùng người đánh kia không phải người n g u mới làm việc h a h a tiểu hữu không nên vọng động, theo l i ễ u tùy phong dứt tiếng nói, cách đó không xa trên thang lầu chậm rãi truyền đến một giọng nói. ngay sau đó, một đạo tiếng bước chân, không nhanh không chậm vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy trên thang lầu chậm rãi xuất hiện một lão già, lão già kia vóc người không cao, hơi có chút còn g lưng, mang trên mặt lão nhân tiêu biểu, chỉ là nụ cười kia thấy thế nào thế nào hung áp ngũ trường lão giúp ta chủ trì công đạo a tôn diệu huy có chút kích động mở miệng nói được rồi còn chưa đủ xấu hổ mất mặt sao im miệng lão giả lạnh lùng nhìn lướt qua bên cạnh tôn diệu huy rồi sau đó mắng tôn diệu huy rụt cổ một cái không dám nói tiếp nữa nhưng là trên mặt vui mừng như cố đ t lui phàm là hắn có l i ễ u tùy phong như vậy hậu trường chỗ dựa cũng không thể bị l i ễ u tùy phong khi dễ như thế bực bội bây giờ ngũ trường lão tới là vì hắn chỗ dựa a ngươi là người nào l i ễ u tôn thôn những mày một cái hơi kinh ngạc nhìn lên trước mặt lão đầu hắn là côn lôn đồng thiên ngũ trường lão thù hổ ly diệp vô khuyết n u lại thấp dọn g cho l i ễ u tùy phong giải thích l i ễ u tùy phong kinh ngạc nhìn một cái diệp vô khuyết. người tốt. này nhị sư để thế nào cái gì cũng biết rõ. bất quá vừa nghĩ tới diệp vô khuyết người trọng sinh thân phận. l i ễ u tùy phong chính là phản ứng lại. ngươi phải cẩn thận. thù này hổ ly làm người âm hiểm xảo trá. có tiếu diện hổ gọi. diệp vô khuyết tiếp tục sẵn dò. l i ễ u tùy phong khẽ vuốt cảm. coi như là biết diệp vô khuyết ý tứ. Bất quá hắn ngược lại cũng không hoảng. Nếu bàn về tiếu diện hổ, ai có thể hơn được thường ninh trưởng môn. nhớ lúc đầu thường ninh trưởng môn từ nơi này tự mình bắt chẹt chỗ tốt thời điểm, cũng không phải là một bộ cười ha hà bộ dáng. đối với lần này, liễu tùy phong cũng chỉ có thể trên mặt cười ha hà, tâm lý mà bán ra. tiểu hữu ngược lại là khí độ bất phàm. tuổi còn trẻ liền có thực l ự c như thế. thật sự là rất là không đơn giản ngũ trưởng lão nhìn về phía l i ễ u tùy phong chậm rãi mở miệng nói lúc trước l i ễ u tùy phong xuất thủ thời điểm hắn ở trên lầu nhìn rõ rõ ràng ràng đó là lấy hắn thực lực của chính mình cũng là không nhìn ra l i ễ u tùy phong đến tột cùng là như thế nào trong nháy mắt xuất hiện ở tôn diệu uy sau lưng mà sau đó mới xem l i ễ u tùy phong kiếm pháp tựa hồ cũng là cực kỳ trung quy trung cũ cũng không có gì xuất sắc địa phương trong lúc nhất thời ngũ trưởng lão chính mình cũng là hơi kinh ngạc mấy phần bằng không hắn cũng sẽ không một mực do dự bất quyết đứng ở trên lầu chưa từng đi xuống sau đó thấy một tên khác thuộc sơn đ ệ t ử trực tiếp xuất thủ hắn mới là vạn bất đắc dĩ hiện thân nghe được ngũ trưởng lão tán dương l i ễ u tùy phong đắc ý cười một tiếng quá khen quá khen ngươi là có thể làm chủ ngũ trưởng lão k h ẽ gật đầu không sai ta xem tiểu hữu cùng ta côn lôn đồng thiên tôn chấp sự tựa hồ là có chút không thích không bằng như vậy hai vị cũng cho lão đầu ta một bộ mặt chuyện này đến đây thì thôi như thế nào l i ễ u tùy phong kinh ngạc nhìn một cái ngũ trưởng lão đến đây thì thôi đến đây thì thôi ngũ trưởng lão cười ha hà gật đầu một cái được à, nếu ngũ trưởng lão lên tiếng, ta đây liền cho ngươi một bộ mặt, tại hạ cáo từ, dừng bước, chớ đưa, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy thân mang theo diệp vô khuyết thẳng xoay người rời đi, ai, thấy l i ễ u tùy phong phải đi, tôn diệu uy có chút nóng này, kiếm của ta, kiếm, cái gì kiếm, l i ễ u tùy phong có chút bất mãn nhìn về phía bên cạnh tôn diệu uy, ngươi, t Ôn diệu huy quất một cái thì là căm tức đứng lên. đây là kiếm của ta. t Ôn diệu huy chỉ l i ễ u tùy phong phía sau trọng kiếm mở miệng nói. theo hắn đến trên tay ta sau đó. nó chính là ta. l i ễ u tùy phong bá đạo mở miệng nói. ngươi, tôn diệu huy có chút nổi nóng nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong. người này thật là vô liêm s ỉ hèn h ạ vô s ỉ chẳng biết xấu hổ. không biết liêm s ỉ Nếu là có thể, tôn diệu huy tình nguyện đưa hắn thiên đao vạn quả. Trưởng lão, bất quá tôn diệu huy cũng là học được có tùy phong chiêu thức, trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh ngũ trưởng lão. l i ễ u tùy phong có chỗ dựa, có thể kêu thường ninh trưởng môn. mình cũng có chỗ dựa, có thể kêu ngũ trưởng lão. ngũ trưởng lão thù hồ ly cũng là mặt liền biến sắc, có chút nổi nóng nhìn về phía l i ễ u tùy phong. Tiểu hữu, ngươi đây là cần gì chứ, đồ vật là tôn chấp sự, ngươi trả lại cho hắn là tốt, không phải ngươi, từ đầu đến cuối không phải ngươi, ha, ngũ trưởng lão đúng không, mới vừa rồi nhưng là tự ngươi nói đến đây thì thôi, khi đó, kiếm đã đến trên tay ta rồi, đó không phải là ta, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, ngũ trưởng lão những mày một cái, l i ễ u tùy phong lời nói, hắn là biết rõ, nhưng là, thanh kiếm này thế nào cũng không thể sẽ để cho l i ễ u tùy phong mang đi. kiếm, ngươi không thể mang đi. ngũ trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói, cái này cùng khác không có quan hệ, chuyện này quan côn lôn động thiên mặt mũi, nên cho, không nên cho, cũng muốn rõ ràng, ngươi cũng không để cho, l i ễ u tùy phong sắc mặt lạnh lẽo, biểu tình có chút nghiêm túc chẳng nhẽ côn lôn đồng thiên ranh giới cuối cùng cao như vậy này lại không thể nhìn một thanh kiếm mà thôi chẳng lẽ thanh kiếm này có ý nghĩa trọng yếu gì hay sao nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía trên tay kiếm chẳng lẽ này trên thân kiếm có cái gì đồ trọng yếu các ngươi không để cho ta lấy đi nghe nói như vậy côn lôn động thiên mấy nhân mặt liền biến sắc nhất thời không nói thấy vẻ mặt này trong lúc nhất thời liễu tùy phong cũng là càng kinh ngạc đứng lên chẳng lẽ vật này thật có cái gì không giống nhau nghĩ tới đây liễu tùy phong cũng là nghiêng đầu nhìn về phía trong tay kiếm con ngươi rơi vào trong trầm tư này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ mười một chương hai trăm bảy mươi khống mộng thuật diệu dụng kiếm dĩ nhiên là không có vấn đề thù hồ ly nhìn một cách l i ễ u tùy phong đột nhiên mở miệng nói không thành vấn đề l i ễ u tùy phong liếc nhìn trước mặt thù hồ ly biểu hiện trên mặt hơi có chút quái gì không thành vấn đề ngươi nếu là muốn lấy đi liền đem đi đi thù hồ ly phất phất tay nhàn nhạt mở miệng nói nghe nói như vậy bên cạnh tôn diệu uy q uất một cách thì là nóng này liền vội mở miệng nói ngũ trường lão như vậy sao được tuyệt đối không được ngươi ngay cả ta lời nói cũng không nghe rồi hả thù hổ ly nhìn một cách tôn diệu uy trong mắt nổi lên một vệt vẻ át lạnh kia con ngươi mang theo một loại cảm giác bị á p bách để cho tôn diệu uy q uất một cách thì là ngậm miệng lại ta đây đi liễu tùy phong trần c h ờ một chút, d ơ d ơ kiếm tỏ ý nói, ngươi đi đi, sẽ không có người cản ngươi, thù hổ ly mở miệng nói, liễu tùy phong có chút xấu hổ, đứng tại chỗ do dự một chút, sau đó lại vừa là nhìn một c á c h bên cạnh diệp vô khuyết, chắc chắn diệp vô khuyết không có gì còn lại đề nghị sau đó, liễu tùy phong thở dài, nhưng sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, rất nhanh, liễu tùy phong đó là sách kiếm ở ánh mắt mọi người bên trong chầm rãi đi ra khách sạn sau lưng diệp vô khuyết bước nhanh theo sau sư huyên để hai người liếc nhau một cái ăn ý không nói gì tiếp theo sau đó rời khỏi nơi này chỉ c h ú t lát sau đợi chắc chắn rời đi côn lôn đồng thiên khu vực sau đó liễu tùy phong mới là dừng bước lại cùng lúc đó trong khách sạn tôn diệu uy có chút không hiểu nhìn về phía thù hồ ly ngũ trường lão ngươi làm sao có thể như vậy thanh kiếm này nhưng là chìa khóa một trong a ngươi cũng biết là chìa khóa một trong tại sao lấy ra cho l i ễ u tùy phong coi là t h í chân l i ễ u tùy phong là cái thứ gì chẳng lẽ ngươi chính mình không biết không thù hồ ly mắng nghe nói như vậy tôn diệu uy trên mặt hiện ra rồi vẻ lung túng ta sai lầm rồi, trường lão. nhưng là, nhưng là mới vừa rồi. liễu tùy phong hắn thanh kiếm cũng đoạt đi. chúng ta cũng không có biện pháp cầm về. hắn cầm đi không trọng yếu. chỉ cần không có bị thuộc sơn kiếm phái nhân phát hiện là được. vật này, coi như là cho hắn. lại có thể thế nào. thù hổ ly nhàn nhạt mở miệng nói. hơn nữa, tiếp theo tất cả mọi người muốn đi trước nam chiếu quốc trên đường khẳng định chung một chỗ chẳng lẽ ngươi không sẽ tự mình tìm cơ hội thanh kiếm cho đoạt lại nếu là mới vừa rồi tiếp tục xây dưa tiếp lời nói liễu tùy phong nói không chừng liền sẽ phát hiện kiếm kia vấn đề đến thời điểm vậy thì thật là ngươi muốn thấy được thù hổ ly nhàn nhạt mở miệng nói tôn diệu uy đây mới là thở dài biểu hiện trên mặt có chút quấn quýt cùng lúc đó xa xa l i ễ u tùy phong cùng diệp vô khuyết hai người liếc nhau một cái đồng thời cho ra một cái kết luận thanh kiếm này có vấn đề nhìn dáng s ấ p lần này có thể trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ diệp vô khuyết mở miệng nói không được thanh kiếm này rốt cuộc là làm gì ta còn không biết rõ chưa tính là hoàn thành nhiệm vụ liễu tùy phong lắc đầu một cái, phủ nhận diệp vô khuyết lời nói, diệp vô khuyết nhứng mày một cái. nhưng là, ngươi thế nào tìm c á c h này trọng kiếm tình huống, chúng ta căn bản không có biện pháp, ai nói. liễu tùy phong cười hắc hắc, ma xa một chút kiếm, thấp giọng nói, ta có biện pháp, diệp vô khuyết nhìn một cái liễu tùy phong, trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. đại sư huyên lời hại như vậy, đã có như vậy bản lãnh, không thể nào a, diệp vô khuyết những mày một cái, hơi hơi kinh ngạc nhìn lên trước mặt l i ễ u tùy phong, sau đó thấp giọng nói, lúc trước chúng ta cầm kiếm thời điểm, tôn diệu uy biểu tình là rất rõ hiện có vấn đề, thanh kiếm này, hẳn không có đơn giản như vậy, không sai, ta phát hiện, cho nên ta cố ý lừa bọn họ, liền là muốn nhìn một chút thanh kiếm này kết quả có vấn đề hay không. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, kết quả bọn họ lại thật bị lừa, cứ như vậy cho ngươi thanh kiếm mang đi. hơn nữa, còn thuận tiện cho ngươi chứng thực một chút kiếm là có vấn đề. diệp vô khuyết ở bên cạnh gật đầu một cái, thù này hổ ly, cũng không có ngươi nói thông minh như vậy mà, này giấu đầu lòi đuôi quá rõ ràng nữa à. l i ễ u tùy phong thở dài, hơi có chút bất mãn mở miệng nói, ngươi còn đắc ý, ngược lại ta muốn nhìn một chút, ngươi thế nào tra ra cái này kiếm ẩm tình, diệp vô khuyết cười lạnh một tiếng, ở bên cạnh mở miệng nói, chưa vững ngươi bận tâm, l i ễ u tùy phong cười một tiếng, rồi sau đó chủ động nói, ngược lại a, ta có biện pháp, khoác lác, d i ệ p vô khuyết rõ ràng là không tin tưởng. Vẻ mặt khinh bị nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong. rồi sau đó đó là không nói thêm gì nữa. l i ễ u tùy phong chừng mắt liếc hắn một cái. hai người một trước một sau đó là rời khỏi nơi này. không lâu lắm sau đó. l i ễ u tùy phong trở lại phúc đức tử quán bên trong. một tận tới đêm khui thời điểm. chờ đến bóng đêm hạ xuống. người cũng đã ngủ thiếp đi. l i ễ u tùy phong mới là nằm ở trên giường, cẩn thận từng ly từng tí nhắm lại con mắt, khống mộng thuật tối giỏi một cái chỗ dùng, đó là có thể thần không biết d i ư ờ n không hay tiến vào người khác trong mộng, mà đối với l i ễ u tùy phong mà nói, bên này là từ tôn diệu uy sáo thoại trong miệng biện pháp tốt nhất, theo linh lực phun trào, l i ễ u tùy phong rất nhanh đó là chậm rãi từ trong thân thể bay ra. quy đầu nhìn phía dưới thân thể của mình, s á c h s á c h s á c h đập chép miệng sau đó, l i ễ u tùy phong đó là nhanh tốc độ rời khỏi nơi này, hướng xa xa đi, dọc theo ban ngày trí nhớ, rất nhanh thì l i ễ u tùy phong là đến khách sạn bên trong, chỉ là tôn diệu uy căn phòng ở nơi nào, l i ễ u tùy phong nhưng là không rõ ràng, nếu như từng bước từng bước tìm, còn không biết rõ tìm tới khi nào đây, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong không khỏi đưa mắt đặt ở bên cạnh khách sạn trên người trưởng quỹ. giờ phút này trưởng quỹ chính nằm ở trên quầy khò khò ngủ say, t h ậ p phần tiêu sái. l i ễ u tùy phong liếc nhìn, đó là nhanh chóng bay đi, rồi sau đó trực tiếp không vào hắn trong đầu, vừa tiến vào trưởng quỹ trong m ộ n g l i ễ u tùy phong chính là sợ hết hồn, đó là một cái vàng ấm ánh m ộ n g Đập vào mắt có thể thấy tất cả đều là vàng, vàng phía trên đứng từng hàng mỹ nữ, t r ư ờ n g quỹ nằm ở trên g ế mây mặt, từng cái chọn, thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong không nhìn được lắc đầu một cái, tục, tục không chịu được, thật là, nay cái t r ư ờ n g quỹ, quá thức ăn, lại làm một mộng đều là loại dáng vẻ này, không phải vàng chính là mỹ nữ, tục a, tại sao thế gian nhân lại không thể giống như l i ễ u tùy phong chính mình như thế làm một cách cao thượng nhân làm một u mặt phong thú thoát khỏi cấp thấp thú vị nhân l i ễ u tùy phong có chút tiếc cho rồi sau đó xuất hiện ở trước mặt trưởng quỹ thấy bất thình lình loạn vào nhân trưởng quỹ sợ hết hồn nhưng rất nhanh thì là là phản ứng lại ngươi ngươi là người nào ta hỏi ngươi tôn diệu huy ở ở phòng nào, l i ễ u tùy phong trực tiếp chính là hỏi, tôn diệu huy, trường quỹ s ư ờ n sốt một chút, mơ mơ màng màng mở miệng nói, giáp số năm phòng a, sách, được rồi, ngươi tiếp tục nằm mơ đi, quấy dày, l i ễ u tùy phong phất phất tay, hắn là không nghĩ tới, lại hỏi một chút liền hỏi được rồi, đây cũng là để cho hắn có chút kinh ngạc. Bất quá như là đã lấy được tin tức này. l i ễ u tùy phong cũng là không hề ở lâu. nhanh chóng xoay người đó là rời đi ông chủ trong mộng cảnh. dọc theo giáp số năm phòng phương hướng nhanh chóng bay đi. không lâu lắm sau đó. l i ễ u tùy phong chậm rãi ngừng lại. ánh mắt đặt ở trước mặt nhà ở phía trên. số phòng. giáp ngũ. mà giờ khắc này. tôn diệu uy liền ở trong phòng này. hắt hắt hắt. tiểu tôn, ta tới rồi. liễu tùy phong xoa xoa tay, trên mặt lộ ra một vệt thô bị vẻ, sau đó trực tiếp chính là hướng vào phòng bên trong. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một, chương hai trăm bảy mươi một kiếm bí mật. giờ phút này liễu tùy phong, cả người hoàn toàn là hồn thể t h ả n h cho nên vách tường, không cửa loại, đối với hắn cũng không có gì trở ngại tác dụng, chờ tiến vào căn phòng sau đó, liễu tùy phong rất nhanh đó là thấy được dễ thấy nhất đồ gia dụng, giường, cái điểm này rồi. Nếu như tôn diệu u y không có gì còn lại đặc thù sở thích lời nói, kia nên ở trên giường ngủ, nghĩ tới đây, liễu tùy phong lặng yên không một tiếng đồng hướng mặt trước phiêu tới, rất nhanh đó là xuyên qua màn tre. xuất hiện ở trên đầu giường phương. rất tốt. nhìn giờ phút này nằm tôn diệu uy. l i ễ u tùy phong không nhìn được hướng về phía hắn dừng thẳng ra rồi một ngón tay cái. là một người đàn ông tốt. c á c h điểm này lại không có đi ra ngoài tìm cô nương. cũng rất đáng khen. hơn nữa giờ phút này tôn diệu uy ngủ đang chìm. quả thực là thi triển khống m ộ n g thuật thời điểm tốt. trong lúc nhất thời. liễu tùy phong cũng là cười hắc hắc, sau đó nhanh chóng đụng vào rồi tôn diệu uy trong đầu, bốn phía cảnh sắc đột nhiên biến đổi, liễu tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi bốn phía, đây là một mảnh một đàn thế giới, một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không rõ ràng, đỉnh đầu là tinh vân, chính lấy một loại chậm chạp tốc độ xoay tròn, to lớn tinh vân không ngừng co r ú t lại, hội tụ thành một cái to lớn, tựa như là như vòng xoáy vậy hình dáng, một màn như thế nhìn l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc, này tôn diệu uy chẳng lẽ thật là một người đàn ông tốt, nằm mơ cũng như vậy chính kinh, n à y không chiếm được mấy mỹ nữ, nếu là có điểm đặc thù sở thích, tới điểm yêu nữ cũng được a, l i ễ u tùy phong nhổ nước bọt rồi mấy câu, rồi sau đó chậm rãi đi về phía trước, chỉ chục lát sau, liễu tùy phong chậm rãi ngừng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên trước mặt cảnh tượng, thật xin lỗi, ta thu hồi mới vừa nói ra, liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, biểu tình hơi có chút l ú c túng, được rồi, nam nhân thiên hạ một dạng, không đúng, thiên hạ ô nha một loại đen, bất quá cũng vậy, thế nào phân biệt một người nam nhân có phải hay không là lão sắc thất, vậy thì phải đưa tay ra đặt ở hắn dưới mũi mặt có hô hấp đây tuyệt đối là liễu tùy phong cười hắc hắc rồi sau đó sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống ngay sau đó liễu tùy phong gương mặt đó là nhanh chóng biến hóa theo ra mặt một trận vặn vẹo biến ảo chờ đến khi dừng lại thời điểm liễu tùy phong đã biến thành thường ninh trưởng môn bộ dáng liễu tùy phong móc ra gương nhìn một cái hài lòng gật đầu một cái, này hệ thống ngẫu nhiên c ú t thường thiên diện thật đúng là tốt dùng, t ù y tiện biến đổi chính mình bộ dáng, sau này nếu là đi ra ngoài đánh nhau không đánh lại, có phải hay không là cũng có thể biến thành thường ninh trưởng môn bộ dáng, cáo mượn oai hùm một phen, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, không tệ, là một biện pháp tốt, rất nhanh, l i ễ u tùy phong lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa. giờ phút này xa xa. xuất hiện một cái to lớn mặt phẳng. toàn bộ mặt phẳng thật giống như gương làm thành một d ạ n g sáng bóng hoàn mỹ. mà ở chính giữa, xuất hiện một tòa thật to sân. nói như thế nào đây. viện tử này sở hữu kiến trúc đều là trong suốt gương chế. vách tường cũng tốt. nóc nhà cũng tốt. g ạ c h cũng tốt. đồng loạt gương, từ trong nhà có thể thấy ngoài nhà, từ trong nhà có thể thấy nóc nhà, mà giờ k h ắ c này trong phòng, lại xuất hiện mười mấy vị mỹ nữ, không phải xuyên ít, chính là không có mặt, hơn nữa người người hình thù kỳ quái, có trên đầu trưởng tai mèo, có người sau trưởng cái đuôi hồ ly, có người bên trên quấn đơn giản miếng vải, mặt chân không bồng bồng quần, trong lúc nhất thời cũng là nhìn l i ễ u tùy phong hoa cả mắt, nhất là thấy mấy cái đặc định đồng phục thời điểm, l i ễ u tùy phong trong đầu, thậm chí toát ra một cái ý tưởng kỳ quái. Chẳng lẽ này tôn diệu uy cũng là một xuyên việt giả, như vậy quần áo của tiền v ệ cũng có thể thiết kế ra được. Bất quá may mắn là, trong phòng cũng không hề thấy cái gì khoa học kỹ thuật hiện đại, c á c h này làm cho l i ễ u tùy phong bỏ đi nghi ngờ, Lập tức cũng là ở trong phòng tìm tôn diệu u y bóng người. Liếc mấy cái sau đó, liễu tùy phong đột nhiên dừng lại ánh mắt, biểu tình kinh ngạc nhìn về phía một người trong đó mặc vải trạng thái quần áo nhân, con mắt có chút phát mùng. thế nào cảm giác người này quen thuộc như vậy, thật giống như ở nơi nào thấy qua đây. nhưng là, không thể nào a, tôn diệu u y trong m ộ n g làm sao có thể sẽ có chính mình người quen biết. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, vừa mới chuẩn bị tiếp tục tìm, đột nhiên lại là ngẩng đầu lên. chờ chút, có thể ở tôn diệu uy trong m ộ n g làm cho mình cảm thấy quen thuộc, vậy trừ tôn diệu uy còn có thể có người nào. chẳng lẽ nói, người này chính là tôn diệu uy. nhưng là, nàng rõ ràng là một nữ nhân à không đúng. liễu tùy phong lại vừa là nhìn kỹ liếc mắt. người kia chính là tôn diệu uy. tại chính mình trong mộng cảnh, nhân là có thể thay đổi dung mạo mình. nói cách khác, tôn diệu uy đem mình cho nữ nhân hóa, con bà nó. cái này tôn diệu uy âm thầm. bắp thịt khoa trương như vậy. tâm lý lại là như vậy cái tình huống. trong lúc nhất thời, liễu tùy phong cũng là có chút ngây dại. Loại này to lớn tương phản, quả thực là để cho h ắ n không nghĩ tới. Bất quá, lúc này không trọng yếu, vừa nhưng đã phát hiện tôn diệu uy, vậy mình mục tiêu cũng đã hoàn thành một nửa. nghĩ tới đây sau đó, liễu tùy phong nhanh chóng động, thân hình cũng là biến hóa, mặc vào quần áo của thường ninh trưởng môn, sau đó nhanh chóng bay ra ngoài, giờ phút này bên trong căn phòng, tôn diệu uy đang cùng một đoàn các cô gái chơi đùa đến chỉ là cái loại này chơi đùa phương thức quả thực là để cho l i ễ u tùy phong có chút không chịu nổi c â y con mắt a tới mà t ỷ t ỷ ngươi tốt biết tới dậy một chút ta tôn diệu uy cười h í p mắt mở miệng nói đồng thời đưa tay hướng mặt trước b ắ t tới chỉ là cá nhân bắt một cái không chờ hắn đổi lại phương hướng tiếp tục chơi đùa thời điểm nhưng là bỗng nhiên dừng lại, con ngươi chừng đại đại nhìn về phía đối diện, cách một cái gương, hắn thấy được một cái quen thuộc, khiến cho hắn sợ hãi mặt mũi, thường ninh trưởng môn, một màn như thế, để cho tôn diệu uy cả người đều là che lại, trong mắt mang theo nồng nặc kinh ngạc, đối với tôn diệu uy mà nói, này giống như là một cái phim kinh dị như thế, cách một cái gương, Hắn lại thấy được chính mình sợ nhất người kia. Hay là ở dưới tình huống như vậy. kinh khủng nhất là người kia giờ phút này lại còn ở đối với mình cười. Nụ cười kia phải nhiều ruột gì có nhiều ruột gì. trong lúc nhất thời, tôn diệu uy chỉ cảm thấy cả người tê cả ra đầu. sau lưng cũng là toát ra một lớp mồ hôi lạnh. tôn c h ấ p sự. còn nhớ ta không. liễu tùy phong trang trí thành thường ninh trưởng môn bộ g á n g âm s â m s â m mở miệng nói thường thường ninh trưởng môn tôn diệu uy m ô i đang run run cả người đều là nói không ra lời tha hạ <cười> l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng chậm rãi mở miệng nói nghe nói ngươi hôm nay rất phách l ỗ i thế nào ta dám tôn diệu uy lại vừa là d ừ n g một chút sắc mặt trắng m ị h thật sao ngươi nếu không phải dám làm sao sẽ thanh kiếm cho đ ệ tử của ta ngươi nghĩ rằng ta không biết rõ này kiếm bí mật liễu tùy phong tiếp tục nói nghe nói như vậy tôn diệu huy sắc mặt càng tái nhợt thường ninh trưởng môn là thế nào biết rõ chuyện này thanh kiếm kia là chìa khóa sự tình chẳng nhẽ đã tiết lộ ra ngoài tôn diệu huy nâng lên đầu đến trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói như thế nào mới phải ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay, sở dĩ không đồng thủ, chỉ là muốn nhìn một chút ngươi có hay không thành ý. đáng tiếc, ngươi rất để cho ta thất vọng a. liễu tùy phong tiếp tục mở miệng nói, ngươi nếu là biết điều nói cho ta biết này kiếm bí mật, nói không chừng, ta là có thể bỏ qua ngươi. đang khi nói chuyện, liễu tùy phong cũng là điều khiển khống mộng thuật không ngừng âm thầm ảnh hưởng ý tưởng của tôn diệu uy. trong lúc nhất thời, tôn diệu huy con ngươi cũng có nhiều chút mê mang đứng lên. há miệng sau đó, chính là muốn phải nói s u ố t quan với kiếm bí mật đi ra. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ồ mười một, chương hai trăm bảy mươi hai trên trời hạ xuống tỉ tỉ. kiếm kia thực ra cũng không có cái gì bí mật. tôn diệu huy há miệng, trầm thấp mở miệng nói, â m theo dứt tiếng nói. tôn diệu huy trong m ộ n g cảnh, những thứ kia gương tạo thành căn phòng, nhà trong nháy mắt bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành vô số mảnh vụn, từng cái mảnh vụn bên trong đều là chiết xả ra rồi thường ninh trưởng môn bộ dáng. trong lúc nhất thời, tôn diệu uy bốn phía, tựa hồ hiện đầy thường ninh trưởng môn bóng người, để cho cả người hắn sắc mặt trắng mịt, thống khổ ôm đầu không ngừng kêu thảm, tôn diệu uy, ngươi còn không nói thật, ngươi thật đã cho ta không dám đối với ngươi như vậy. l i ễ u tùy phong hung tợn mở miệng nói. theo rước tiếng nói, tôn diệu huy cách đó không xa. một cách miêu nữ thân thể đột nhiên vỡ vụn ra. đỏ tươi máu thịt. trực tiếp nện ở tôn diệu huy trên mặt. bất thình lình lực trùng kích. để cho tôn diệu huy trong nháy mắt chính là mông. a, tôn diệu huy không ngừng kêu thảm. cả người ôm đầu trên đất lăn lộn. lăn qua lăn lại, một bức hết sức thống khổ bộ dáng, l i ễ u tùy phong cũng là kinh ngạc đứng lên, tự có dọa người như vậy sao, không thể nào, không thể nào, sẽ không có người thật đem trong mộng trở thành thật đi, ta nói ta nói, l i ễ u tùy phong cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra, bên cạnh tôn diệu uy chính là h ô cái thanh này trọng kiếm nhưng thật ra là một cái chìa khóa, Mở ra bí mật chìa khóa, tôn diệu huy nói, chìa khóa, quả nhiên, nghe được tôn diệu huy lời nói, liễu tùy phong cũng là tỏa sáng hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía rồi tôn diệu huy, tiểu tử này, lại thật lừa gạt đến chính mình, thật sự là quá không biết xấu hổ, bất quá, bí mật, bí mật gì, ngươi cụ thể nói một chút, bí mật gì, l i ễ u tùy phong hừ lạnh một tiếng, cánh tay vung lên, bốn phía bể tan tành gương nhanh chóng động, trực tiếp đó là bay ra ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Cuối cùng, trước mặt l i ễ u tùy phong chỉ còn lại có tôn diệu u y một người, ta, ta không biết rõ, tôn diệu u y cúi đầu đến, nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi không biết rõ, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra một vẻ nổi nóng ngươi đang ở đây chơi đùa ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội có nói hay không dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong thân gặp khí thế đột nhiên trào động trực tiếp đó là đè ớp hướng tôn diệu uy nhận ra được một điểm này tôn diệu uy biểu tình hơi đổi liền vội vàng lui về sau nửa bước ta thật không biết rõ ngươi còn muốn g ặ p ta l i ễ u tùy phong có chút căm tức, cái này tôn diệu uy xảy ra chuyện gì, cũng tại chính mình trong m ộ n g rồi, loại chuyện này còn không nỡ bỏ nói ra, nghiêm mật như vậy, nhìn dáng dấp, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, hắn liền không biết rõ uy là họ rùa a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại lần nữa giơ tay lên, trong nháy mắt, một cổ bàng đại linh lực ở bốn phía rúng động, Trực tiếp ép hướng tôn diệu uy. khống m ộ n g thuật có thể ở khác nhân trong m ộ n g cảnh điều động lực lượng cường đại. từ đó công kích người khác. đây là liễu tùy phong đang nằm mơ làm hồi lâu. hơn nữa bị mạnh uyển không ngừng gõ bên dưới mạn mạn lục lọi ra tới bản lính. vào giờ phút này, liễu tùy phong đó là thi triển r a nhận ra được kia cổ lực lượng cường đại. tôn diệu uy cũng là mặt liền biến sắc. nhanh chóng lùi về phía sau đồng thời giơ tay lên ngăn cản kia cổ lực lượng cường đại ầm、um, vẻ này lực lượng khổng lồ quất một cái thì là bảo phát ra đem l i ễ u tùy phong hoàn toàn cho dao động bay ra ngoài con bà nó l i ễ u tùy phong có chút không dám tin nhìn một màn trước mắt này trong lúc nhất thời biểu tình cũng là kinh ngạc mấy phần này sao lại thế này vì sao lại biến thành cái bộ dáng này mình tại sao không gây thương tổn được tôn diệu uy. l i ễ u tùy phong bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, thập phần chật vật. đối diện, tôn diệu uy cũng là s ư ờ n sốt một chút, không hiểu nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong g i ả trang thành thường ninh trưởng môn, lại không phải mình đối thủ. chờ một chút, ta đang nằm mơ a. tôn diệu uy đột nhiên phản ứng lại, tại chính mình trong mộng, còn sợ gì thường ninh trưởng môn tôn diệu u y trần c h ờ chỉ chúc lát sau đột nhiên hiểu rõ ra cả người cũng là ngẩng đầu lên vẻ mặt âm s â m s â m nhìn về phía đối diện l i ễ u tùy phong con bà nó đùa lớn rồi l i ễ u tùy phong cũng là kịp phản ứng cả người mang trên mặt vẻ lung túng đối diện tôn diệu u y cũng là cười gằn trên mặt nhiều hơn một phần nhao nhao muốn thử đùa tại chính mình trong m ụ n g lại còn phải sợ thường ninh trưởng môn kia làm người nhiều lắm bực bội hiện tại nói cái gì đều phải đánh bề hắn nghĩ tới đây tôn diệu uy giống dẫn chính là vọt tới sau lưng vô số vỡ vụn t r ọ n g kính nhanh chóng hướng l i ễ u tùy phong vị trí bên trên bắn tới bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí ở giữa không trung vạch ra từng đạo màu trắng vết tích l i ễ u tùy phong kinh hãi tiếp tục giơ tay lên muốn thao túng m ộ n g cảnh, nhưng là chẳng biết tại sao, tôn diệu uy có thể thao túng lực lượng rõ ràng so với chính mình muốn cường đại rất nhiều, chẳng nhẽ, là bởi vì tôn diệu uy so với thực lực của chính mình cường đại, l i ễ u tùy phong hậu c h i hậu giác nghĩ đến, đồng thời cả người lại lần nữa vọt tới, ông, hai người linh lực va chạm vào nhau, miễn c ứ n g rằng co sau một khoảng thời gian, liễu tùy phong thì không chịu nổi, lại lần nữa bay ra ngoài, thất sách thất sách, mau trốn, liễu tùy phong nghĩ đến, đồng thời nghiêng đầu kết xuất một cách trận thủ quyết liền chuẩn bị rời đi tôn diệu huy mộng cảnh, nhưng là tôn diệu huy lại vừa là công đi qua, hơn nữa tốc độ quá nhanh, để cho liễu tùy phong căn bản không có thời gian kết ấm, trong lúc nhất thời cũng là chật vật không chịu nổi. mắt thấy liền phải bị thương rồi, l i ễ u tùy phong cắn răng, giơ tay lên chuẩn bị chống cự, chỉ là một g i â y kế tiếp, một cách tinh tế, trắng nón tinh xảo bàn tay trắng nón chậm rãi từ l i ễ u tùy phong sau lưng đưa ra ngoài. ngay sau đó, tôn diệu uy công khích trong nháy mắt tới, ở sắp oanh đến trên người l i ễ u tùy phong thời điểm, bị tay nào ra đòn chặn lại, l i ễ u tùy phong chặt nhắm đến con mắt có chút hoàng, Chờ còn thời qua gian một đoạn ồ, liệu tùy phong không nhìn được kinh nghi một cách âm thanh, chẳng lẽ ở trong mơ đại nhân không đau, cho nên ta không có cảm giác, cái gì trong mộng đánh người không đau, bên tai truyền đến một đạo mềm mại thanh âm, còn có chút quen thuộc, l i ễ u tùy phong sợ hết hồn, rộng rãi quay người sang tới, chờ thấy người kia sau đó, liễu tùy phong xứng sờ, lại hồi tưởng mới vừa rồi tình huống, nhất thời phản ứng lại, hảo tỉ tỉ là ngươi đã cứu ta, nếu không đây, mạnh uyển nhàn nhạt liếc mắt một cách liễu tùy phong, sau đó nói, ngươi ở nơi này làm gì, đây là nơi nào, ôm ôm ôm, tỉ tỉ ngươi thật tốt, muốn không phải ngươi kịp thời xuất hiện, Ta thì xong rồi. l i ễ u tùy phong kêu rên một tiếng ôm lấy mạnh uyển qua vóc người thật có vật liệu không nghĩ tới này giấu ở nguyệt b ả o bên dưới vóc người thật không ngờ lung linh hấp dẫn để cho người ta có chút muốn ngừng cũng không được l i ễ u tùy phong không nhìn được cọ sát sau đó tiếp tục nói chỉ là lời còn chưa nói hết chính là thấy mạnh uyển một cái tát hô đi qua tiểu tử ngươi dám chiếm t ỷ t ỷ tiện nghi mạnh uyển lạnh lùng nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong đâm thủng rồi hắn tiểu tâm tư l i ễ u tùy phong l ú c túng sờ lỗ mũi một cái không có không có hoàn toàn chính là tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên t ỷ t ỷ đã cứu ta có chút k í c h đ ộ n g không cách nào tự kềm chế mà thôi a mạnh uyển cười lạnh một tiếng hai tay khoanh trước ngực sắc mặt lãnh đàm Đem thiên t h ư giao ra đi. Ta không chỗ trống này với ngươi nói n h ả m n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ mười một. Chương hai trăm bảy mươi ba rút ra linh hồn trí nhớ. Nghe được mạnh uyển lời nói. l i ễ u tùy phong sắc mặt một suy s ụ t Ngươi này biểu tình gì. làm gì. Ngươi sẽ không phải nói cho ta biết vừa không có phiên dịch chứ. mạnh uyển sầm mặt lại. có chút tức giận nhìn về phía l i ễ u tùy phong ngạch h ả o tỉ tỉ l i ễ u tùy phong sờ một c á c h đầu biểu tình hơi có chút bất đắc dĩ làm thật không có phiên dịch mạnh uyển thanh âm lập tức tăng cao tám độ con ngươi cũng là hít lại trong con mắt mang theo bất thiện vẻ ta không phải cố ý l i ễ u tùy phong tuổi thân ba ba mở miệng nói tiểu tử Ta phát hiện ngươi mấy ngày nay càng ngày càng được voi đòi tiên. Mỗi ngày buổi tối cũng không có đem phiên dịch hoàn thành. thế nào ngươi là cảm thấy ta dễ nói chuyện thật sao. mạnh uyển lạnh lùng mở miệng nói. h ả o tỉ tỉ nha. ta thật là có nổi khổ nha. ngươi nhìn ta cũng không tại chính mình trong mộng cảnh. còn bị nhân đè xuống đất va chạm. ta tốt tuổi thân nha. liễu tùy phong chỉ chỉ bên cạnh tôn diệu uy. rồi sau đó mở miệng nói, mạnh uyển nếu là thật nổi giận, liễu tùy phong nhất định là chống đỡ không được, cho nên lúc này liền muốn phát huy ra chính mình lời ngon tiếng n g ọ t hoa ngôn x ả o ngữ, hờ ngôn loạn ngữ, ngạch, không đúng, tóm lại, bất kể như thế nào, liễu tùy phong yêu cầu biên ra một c á c h c ứ đi ra, để cho mạnh uyển đem lửa giận từ trên đầu mình rời đi đi ra ngoài, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói mạnh uyển đây mới là có chút quay đầu nghiêng đầu nhìn về phía xa xa tôn diệu uy mà giờ khắc này tôn diệu uy cũng là sầm mặt lại có chút tức giận nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong quát lên đây rốt cuộc là chuyện gì l i ễ u tùy phong thở dài giơ tay lên ở trên mặt một vệt ngay sau đó thiên diện tác dụng đó là hoàn toàn biến mất rồi sau đó l i ễ u tùy phong trên mặt một trận biến đổi, khôi phục nhanh chóng rồi thì ra tướng mạo. Là ngươi, thấy một màn như vậy, tôn diệu u y cũng là hơi sưởng sờ, ngay sau đó đó là bừng tỉnh đại ngộ, ngươi dám đoán mò ta, ây, không đúng rồi, đây là ta mộng cảnh, tại sao có thể như vậy, tôn diệu u y đột lại chính là phản ứng lại, vẻ mặt không hiểu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ngươi này là đang làm gì. mạnh uyển cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn bên cạnh l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong thở dài, tiến tới mạnh uyển bên người, sau đó thấp giải thích rõ rồi mấy câu. cái gì, trọng kiếm, bí mật. mạnh uyển có chút kinh ngạc nhìn một cái l i ễ u tùy phong. liền những chuyện này, có cần phải làm phức tạp như vậy sao. không phải nhẹ nhàng thả lỏng là có thể hoàn thành. mạnh uyển có chút không hiểu hỏi nhẹ nhàng thả lỏng l i ễ u tùy phong kinh ngạc đây là cái gì đơn giản sự tình sao chính mình nỗ lực thời gian dài như vậy cũng không có được bí mật của trọng kiếm ở mạnh uyển trong miệng lại là nhẹ nhàng thoái m á i chẳng nhẽ phải không mạnh uyển hỏi ngược một câu l i ễ u tùy phong há miệng vừa mới chuẩn bị phản bác đột lại chính là nghĩ đến cái gì lại vừa là ngậm miệng lại, h ả o tỉ tỉ, nếu như vậy, không bằng ngươi giúp ta một việc, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, mạnh uyển con ngươi khều một cái, đưa mắt đặt ở trên người tôn diệu uy, là hắn đúng không, mạnh uyển mở miệng nói, ta biết rõ ý ngươi, bất quá, nhìn ngươi hôm nay biểu hiện không tốt lắm a, nghe nói như vậy, liễu tùy phong lập tức nghiêm, sau đó liền vội mở miệng nói, h ả o tỉ tỉ, ngươi yên tâm, ta hôm nay bảo đảm cho ngươi phiên d ị c h ra hai phần thiên thư văn t ử đi ra, cho dù là không ngủ, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, hừ, mạnh n u y ể n lại vừa là hừ lạnh một tiếng, tốt đ ệ đ ệ đối với ngươi loại thái độ này, ta thật là rất là khó khăn à, ngươi đây chính là bình thường không thắp hương, tạm thời nước tới chân mới nhảy nha. nếu như ngươi mấy ngày trước mỗi ngày đều tích cực như vậy giúp ta phiên dịch thiên thư văn tự. hôm nay ngươi không nói ta đều giúp ngươi. đáng tiếc nha. mạnh uyển tưởng như cười mà không phải cười nhìn về phía bên cạnh l i ễ u tùy phong. biểu hiện trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm. nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong con ngươi lan c h u y ể n một cái. không phải đâu không phải đâu. thực sự có người không thích tạm thời nước tới chân mới nhảy tạm thời nước tới chân mới nhảy đây chính là cho ngươi đòi hỏi nhiều cơ hội tốt a cho ngươi cơ hội ngươi không quý trọng thật là làm cho nhân cuống cuồng a l i ễ u tùy phong thở dài lại vừa là nhìn một cách mạnh uyển biểu tình có chút phức tạp thế nào nhìn ngươi muốn nói chuyện mạnh uyển cười khẽ một tiếng chậm rãi mở miệng nói các ngươi nói đủ chưa, cách đó không xa, tôn diệu u y sắc mặt quất một cách thì là âm trầm, chính mình một mực đứng ở chỗ này, kết quả hai người kia đối thoại không ngừng, căn bản không có đem mình coi vào đâu, tưởng ì nhất là, đây chính là chính mình mộng cảnh a, n à y cũng là chuyện gì xảy ra, dứt tiếng nói, tôn diệu u y lại vừa là hừ lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, bốn phía linh lực phun trào, nhanh chóng ngưng ghét thành một thanh trường đao, rồi sau đó lạnh lùng bổ tới, bạch, lưới đao chém ra, trong nháy mắt ác liệt, om xóm, thấy một màn như vậy, mạnh uyển sầm mặt lại, trực tiếp giơ tay lên, một cổ lực lượng khổng lồ trực tiếp đó là chuyển đi ra ngoài, đánh nát lưới đao, đồng thời đem tôn diệu uy cũng là đánh hôn mê bất tỉnh, â m、um. tôn diệu uy con ngươi vừa t r ở n trắng, trực tiếp chính là ngã xuống, không có đồng tính, đừng đánh t ử đừng đánh chết, l i ễ u tùy phong có chút nóng này, liền vội vàng ngăn cản mạnh uyển, yên tâm đi, không chết được, mạnh uyển liếc mắt một cái l i ễ u tùy phong, rồi sau đó khẽ h ử một tiếng, bây giờ còn là ngươi nói một chút chuyện mình đi, l i ễ u tùy phong lung túng c u i đầu đến, Hảo tỉ tỉ, ngươi đừng nóng giận, như vậy đi, tối hôm nay, ta cho ngươi nhiều phiên dịch một chút, như thế nào đây, liền này, mạnh uyển bật cười một tiếng, có chút khinh thường mở miệng nói, à, liễu tùy phong ngẩng đầu lên, có chút mắt choáng váng, cái gì gọi là liền này, còn chưa đủ, chờ chút, con bà nó, mạnh n g uyển ở đâu là sẽ không đòi hỏi nhiều a. này rõ ràng chính là tinh thông với đòi hỏi nhiều. trước để cho mình nói chuyện, đánh giá ra bản thân có thể năng lực chịu đựng phạm vi lại thích hợp tăng giá a. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong cũng có nhiều chút hối hận ngẩng đầu lên, sớm biết rõ mới vừa rồi chính mình liền không chủ động. h ả o tỉ tỉ, vậy ngươi nói, ta nên làm cái gì, l i ễ u tùy phong học thông minh, đem quyền lựa chọn đặt ở mạnh uyển trong tay mình. ngươi hôm nay toàn lực cho ta phiên dịch một giờ. ngoài ra, sau này mỗi ngày phiên dịch lượng cũng phải cho ta thêm gấp đôi. mạnh uyển dừng lên ngón tay, nhàn nhạt mở miệng nói, nghe nói như vậy. l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, cuối cùng cắn răng, được tốt. mạnh uyển dừng một chút, trong mắt có chút kinh ngạc. không sợ trả giá nhìn đến ít, chỉ sợ ông chủ nói tiếng được, chính mình trả giá đây là thấp a, hẳn đi lên nữa mặt nói một chút lượng, mạnh h u y ể n cũng có nhiều chút hối hận đứng lên, bất quá lời đã nói xong, cũng là có chút ngượng ngùng nửa đường nói giá, dù sao mình cũng là một có thân phận nhân, nghĩ tới đây, mạnh h u y ể n vo nhẹ một tiếng, được rồi được rồi, ngươi đã đồng ý Ta đây l i ề người k h ô n nói n cái thêm h Cứ gì. vậy vào giận huyển tay. bay uy đi. đó đi. dài. Hơi Rơi diệu Mạnh nhanh chóng bay đi. Rơi vào tôm diệu uy bên n thở chút phất phất Sau tức tôm có g ư Hảo tỉ tỉ. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ l i ễ u tùy phong có chút không hiểu hỏi rất đơn giản trực tiếp rút ra linh hồn hắn trí nhớ là tốt loại này cơ bản thao tác n g ư ơ i sẽ không mạnh u y ề n vép xây thức hỏi, l i ễ u tùy phong há miệng, không nói ra lời, người tốt, t ỷ t ỷ cũng thay đổi, lại cũng sẽ nói lời như vậy, quá rối loạn.